Nhưng là kinh ngạc cũng liền như vậy ngắn ngủn một hồi. Bởi vì hắn biết hắn cùng như yên hài tử nhất định là thông minh nhất. Lăng nhi, cha còn không có thấy quá ngươi hiện tại bộ dáng đâu. Thẩm phi vũ đột nhiên nói. a, hảo, cha chờ hạ. Thẩm lăng nhi sứng sốt, sau đó nhớ tới chính mình hiện tại bộ dáng là an dịch dung đan. Cho nên tử nhẫn lấy ra một viên giải dược ăn đi xuống. Sau một lát thẩm lăng nhi tuyệt sắc yêu nghiệt dung nhan cứ như vậy xuất hiện ở thẩm phi vũ trước mắt. Thẩm lăng nhi vũ nam cung như yên có tám phần giống. Mặt mày bên trong so nam cung như yên nhiều một mặt tự tin cùng sắc bén. Núi xa mi đại. Mắt phượng bên trong mị hoặc lại yêu nghiệt. Thanh triệt lại thuần khiết. Làm người không dám nhiều xem một cái. Sợ bị hút vào trong đó. Da như ngưng chi. Vô cùng mịn màng, miệng anh đào nhỏ. Khoe môi mỉm cười, tuy rằng hiện tại mới 10 tuổi tuổi tác, chính là không khó coi ra lại qua năm. 6-7 năm định là hại nước hại dân yêu nghiệt. Lăng nhi. Cùng ngươi mẫu thân trương thật giống, ta bà bối. Là trên đời mỹ lệ nhất bảo bảo. Thẩm Phi Vũ nhìn Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nói, nhẹ nhàng đem Thẩm Lăng Nhi ôm nhập trong lòng ngực. Hắn Lăng Nhi trương tỷ như yên càng thêm mỹ lệ, kế thừa hắn cùng như yên ưu điểm. Hắn tuy rằng có ba cái thế tử, chính là lại chỉ có một cái nhân cùng một cái nữ nhi. Cha, chúng ta nhất định sẽ tìm được mẫu thân Thẩm Lăng Nhi a đuổi nói. ân nhất định sẽ. Cha này liền đi bế quan. Lăng Nhi ở bên ngoài hết thẻ phải để ý không có việc gì liền không cần đi ra ngoài. Thẩm Phi Vũ dặn dò nói. Đã biết. Cha, ta mang ngươi đi bế quan phòng. Thẩm Lăng Nhi nói. Hảo. An bài hảo Thẩm Phi Vũ, Thẩm Lăng Nhi đi tìm đản đản cùng tố nhan còn có nhóc con. Tố nhan cùng đản đản còn có nhóc con thấy Thẩm Lăng Nhi tỉnh lại một đám đều phi thường vui vẻ. Đi theo Thẩm Lăng Nhi cùng đi đến phía trước công đạo lam cùng diễm còn có Thẩm Phong bọn họ tu luyện địa phương. Vừa đến liền thấy một cái màu lam bóng dáng chạy như bay lại đây. Không cần tưởng cũng biết là lam. Chủ nhân, ngươi đã đến rồi. Lam vội vàng hỏi. Hắn thật lâu không nhìn thấy chủ nhân. Đều tưởng nghiệm. Chủ nhân. Ngươi ngươi ngươi là chủ nhân. Ngươi như thế nào? Lúc này một cái to lớn vang rội thanh âm vang lên. Diễm chỉ vào thẩm lăng nhi mặt nói. Bởi vì Diễm vẫn luôn không có gặp qua thẩm lăng nhi bộ dáng. Cho nên hắn trong lòng chính mình cái này chủ nhân không được hoàn mỹ chính là trường có điểm xấu, chính là hiện tại một cái so linh thu hóa hình còn muốn Mỹ lệ tiểu nữ hài xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắn trong khoảng thời gian ngắn có điểm phản ứng không kịp. Xảy ra chuyện gì? Diễm, ngươi không phải là liền chủ nhân ta đều không quen biết đi. Hắc hắc thẩm lăng nhi cười nói. Ngươi thật là chủ nhân, chính là ngươi mặt. Diễm nghe thấy thẩm lăng nhi thanh âm mới xác định thật là chính mình tiểu chủ nhân. Nga, cái này a. Ta không nói cho người sao. Phía trước ta ăn dịch dung đàn, như vậy đi ra ngoài tương đối phương tiện không phải sao. Thẩm lăng nhi không thèm để ý nói. Nàng cho rằng Diễm biết đâu. Ai ngờ đến mọi người đều không cùng hắn giảng. Chủ nhân nơi đó nói cho ta. Nếu là ta biết nơi đó còn sẽ như thế kinh ngạc. Diễm dầu di nói. Hắn nhìn nhìn lại tố nhan cùng Lam còn có đản đảng. Mọi người đều không có giống hắn như vậy kinh ngạc. Nguyên lai liền chính mình không biết. Làm hại hắn trước kia còn tưởng rằng chính mình chủ nhân lớn lên qua xấu. Hiện tại ngấm lại thật sự vô ngữ. Chủ nhân nếu là xấu trên đời này liền không ai trương đẹp. Hung hăng chừng mắt nhìn Lam giống nhau. Đều là cái này xú hồ ly. Biết cũng không cùng chính mình nói một tiếng, lại hại chính mình ở chủ nhân trước mặt mất mặt. Lam thực vô tội, ngươi lại không hỏi qua được không? Làm gì không có việc gì muốn cùng ngươi giảng. Lam lơ diễm cùng Lam động tác nhỏ. Thẩm lăng nhi đi vào mọi người trước mặt đứng yên lúc sau nói. Lam, ngươi đi đem thẩm phong bọn họ gọi tới. Tốt. Lam rời đi không bao lâu mang theo thẩm phong bọn họ 48 cái ám vệ liền cùng nhau đi vào thẩm lăng nhi trước mặt. Chợt vừa nhìn thấy thẩm lăng nhi chân dung thẩm phong bọn họ cũng không khỏi một trận kinh diễm. Chỉ có thể nói thẩm lăng nhi chương thật sự là quá yêu nghiệt. Thẩm lăng nhi nhìn bọn họ một đám dương miệng bộ dáng giật mình tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Khu khu. Cái kia, cái này mới là ta bộ dáng. Đại gia dù sao đều ở liền cùng nhau nhận thức hạ hảo. Phía trước vì ra cửa phương tiện cho nên ta ăn dịch dung đan. thẩm lăng nhi nhẹ nhàng hò khan vài tiếng. Làm đánh nhau hoàn hồn. Mọi người một trận xấu hổ. Thế nhưng đối với một cái tiểu nữ hài vẫn là chính mình tiểu chủ nhân khởi sướng hoa si tới. Thật là mất mặt. Chủ nhân, ta đã hỏi qua đại gia. Đại gia từ nhỏ đều là cô nhi lớn lên. Tuy rằng sau lại có tên. Nhưng là đương ám vệ lúc sau cũng đều là danh hiệu. Đại gia thương lượng lúc sau quyết định từ nay về sau. Chúng ta đều họ Thẩm. Bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên, tên chính bọn họ đều khởi hảo. Thẩm Phong đánh vỡ xấu hổ nói. ân như vậy các ngươi liền tự giới thiệu một chút đi. Thẩm Lăng Nhi nói. Chủ nhân ta kêu Thẩm Tiểu Thiên. Thẩm Bao Dung. Thẩm tí Mạch. 47 cá nhân một lần báo thượng tên của mình. Thẩm Lăng Nhi thực vui vẻ này đó ám vệ như thế mau liền nhận định nàng. Tuy rằng nàng trong lòng cũng minh bạch. Bọn họ đại bộ phận nguyên nhân. Có thể là là đã biết chính mình có như vậy một cái không gian, nhưng là không có quan hệ. Nàng sở dĩ làm lam cùng diễm nói cho bọn họ. Chính là bởi vì nàng sẽ không đối chính mình người nhà dâu giếm Cho dù là sinh tử hết sức nàng cũng sẽ cho bọn hắn lựa chọn quyền lợi. Bởi vì bọn họ là nàng người nhà. Kiếp trước nàng nhìn thấu quá nhiều nhân tình ấm lạnh. Ở tiên tài quyền lợi lựa chọn chung, cho dù thân sinh phụ tử đều sẽ quyết liệt. Ở sinh tử chi gian cho dù là người yêu đều sẽ chia tay. Nàng không nghĩ lại giống như kiếp trước như vậy tồn tại. Này một đời nàng muốn sống ra bản thân sinh hoạt. Nàng nhận định người, nàng sẽ cho dư bọn họ lớn nhất tín nhiệm. Cho dù là đau xót cùng tử vong nàng cũng sẽ không giấu giếm. thẩm Phi Dương cuối cùng một cái ám vệ báo thượng chính mình tên họ. Mất công Thẩm Lăng Nhi có xem qua, nghe qua là không quên được siêu cường trí nhớ. Thay đổi người khác nhất định nhớ không được những người này ám vệ tên, chính là Thẩm Lăng Nhi trên cơ bản ở bọn họ nói tên của mình thời điểm cũng đã đem tên cùng người đều ghi tạc trong lòng. Từ hôm nay trở đi ta sẽ đối với các ngươi tiến hành một hồi huấn luyện. Huấn luyện thông qua nhân tài có thể đi ra ngoài bên ngoài. Thành lập thuộc về chúng ta thế lực. Không có thông qua, kia chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Biết huấn luyện thông qua mới thôi. Hơn nữa ta huấn luyện không phải giống nhau huấn luyện. Ta hy vọng các ngươi đều có thể thuận lợi thông qua. Thẩm Lăng Nhi ngưỡng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Thầm phong bọn họ đồng thanh trả lời nói. Tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình tiểu chủ nhân nói sẽ là như thế nào huấn luyện. Nhưng là bọn họ làm ám vệ thời gian cũng không phải một ngày hai thiên. Đối với huấn luyện loại sự tình này trước kia bọn họ đều là từ nhỏ bắt đầu. Cho nên đều không có để ở trong lòng. Thẳng đến vài ngày sau. Bọn họ mới cảm thấy trước kia chính mình huấn luyện quả thực đều là gặp người. Tốt. Thần phong. Bao dung. Tí mạch. Còn có phi dương. Mấy cái đứng ở phía trước tới. Thầm lăng nhi hô. Thầm phong còn có thầm bao dung. Thầm tí mạch. Thầm phi dương mấy cái từ mọi người bên trong đứng ở phía trước một chút. Thầm lăng nhi đối với tố nhan sử một cái ánh mắt. Tố nhan hiểu ý, từ trong lòng ngực trước móc ra bốn cái nhẫn chữ vật. Phân biệt phát đến thầm phong còn có thầm bao dung. Thầm tí mạch. Thầm phi dương vài người trong tay. Sau đó lại lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật chia mặt khác gám vệ trong tay. Mới trở lại thầm lăng nhi bên người. Đem các ngươi trong tay nhẫn lấy máu nhận chủ là được. Bên trong có các loại đan dược. Mặt trên đều có đánh dấu tên. Yêu cầu thời điểm trực tiếp dùng là được. Đại gia không cần tiết kiệm. Không có lại cùng ta nói. Thẩm lăng nhi một lần đem nói cho hết lời. Bởi vì biết bọn họ phỏng trừng lại sẽ kinh ngạc một hồi. Cho nên đơn giản liền dùng một lần đều nói xong. Thật đúng là như thẩm lăng nhi tưởng giống nhau. Này đó ám vệ nhìn tố nhan lập tức lấy ra như thế nhiều nhẫn đã phi thường kinh ngạc. Phải biết rằng bọn họ trước kia chính là ở vũ thần đại lục tam đại thế gia chi nhất tống ra làm ám vệ. Cái gì người chưa thấy qua? Cái gì sự tình chưa thấy qua à? Nhưng là giống hôm nay như vậy, tiểu chủ nhân lập tức lấy ra như thế nhiều nhẫn chữ vật sự tình thật là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa khi bọn hắn thẩm lăng nhi nói lấy máu nhận chủ lúc sau. Lại kế vừa rồi kinh ngạc lúc sau bái sợ ngây người. Đây là nhiều nghịch thiên a chủ nhân nơi đó tới như thế nhiều đan dược. Nhẫn bên trong các loại đan dược đôi cùng tiểu sơn giống nhau. Càng dọa người chính là toàn bộ đều là cực phẩm đan dược. Phải biết rằng một viên cực phẩm đan dược đều có thể cho người đánh vỡ đầu. Thần phong nhìn chính mình nhẫn bên trong đúng không đôi ở nơi đó các loại cực phẩm đan dược, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào nói chuyện. Lần đầu nhìn xem những người khác, phát hiện những người khác cùng chính mình giống nhau biểu tình. Như vậy có phải hay không nói, không phải chỉ có chính mình nhẫn bên trong mới có, đánh nhau cùng hắn giống nhau đều có, đó là cái cái gì khái niệm. Kia chính là nhiều ít cực phẩm đan dược qua. Thiên A Thẩm Phong cảm thấy hắn trước kia nửa đời người chịu quá kinh hách. Cũng không có cái này tiểu chủ nhân mấy ngày cấp đại, đang xem xem bên cạnh bình tĩnh Tô Nhan cùng diễn bọn họ. Thẩm Phong tức khắc cảm thấy xấu hổ, xem ra chính mình thật sự quá không bình tĩnh. Nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi ánh mắt quả thực giống như là nhìn thần tượng giống nhau. "Cái kia, chủ nhân, này đó đều là?" Thẩm Phong nói lắp hỏi. Mà hắn hỏi cũng là những người khác muốn biết, đại gia một đám đều mở to mắt chớp cũng không chớp nhìn Thẩm Lăng Nhi. Xem một trận vô ngữ. Này đó đều là ta phía trước luyện chế, cho nên các ngươi trước chắp vá dùng đi, về sau ta có thời gian lại luyện tốt hơn. Thẩm Lăng Nhi bình tĩnh nói. Chủ nhân, ngươi là luyện đan sư cùng luyện khí sư. Phi Dương vẫn không thể tin được hỏi. Gì? Ta không đã nói với các ngươi sao? Thẩm Lăng Nhi khó hiểu nói. Ngươi nơi đó có nói, ngươi nếu là sớm nói. Chúng ta đến nỗi còn sẽ như thế kinh ngạc sao? Chúng ám vệ ở trong lòng phổi bụng nói. Bất quá nghĩ đến này tiểu chủ nhân mới 10 tuổi nhiều tuổi tác, lại muốn tu luyện lại muốn học tập luyện đan luyện khí, liền tính thiên phú yêu nghiệt. Nhất định cũng là không có hưởng thụ quá một cái hài tử nên có thơ hấu, khả năng vẫn luôn là ở tu luyện học tập trung vượt qua. Trong lòng đều không chính mình này lên một cổ gọi là đau lòng cảm giác. Đều ở trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải hảo hảo bảo hộ cái này tiểu chủ nhân. Còn có cái gì muốn hỏi sao? thẩm lăng nhi nói. Đã không có. Mọi người chăm miệng một lời nói. Hảo, Diễm. Phát đi xuống đi. Thẩm lăng nhi đối với Diễm nói. Đại gia đang ở nghi hoặc Diễm muốn phát chút cái gì thời điểm. Liền thấy Diễm không nhanh không chậm từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đống vòng tay. Đối, chính là vòng tay. Chỉ là này đôi vòng tay có lớn có bé. Mọi người đang ở nghi hoặc thời điểm. Diễm vung tay lên. Mỗi người phía trước liền xuất hiện một lớn một nhỏ hai đối vòng tay. Thẩm lăng nhi cũng cầm lấy một đôi vòng tay. Đầu tiên là đem trước lấy máu nhận chủ lúc sau đại ở trên cổ tay, sau đó lại đem kia đối hơi chút lớn một chút vòng tay lấy máu nhận chủ lúc sau, đại ở trên chân. Vòng tay nhận chủ lúc sau mang lên căn bản nhìn không ra tới. Nhưng là, chỉ có mang lên nhân tài biết trong đó hảo diệu. Này đó đều là phía trước thẩm lăng nhi luyện chế ra tới. Vì chính là cho chính mình về sau thế lực người đeo hấn luyện dùng. Phía trước nàng cho diễm một ít, còn có rất nhiều đều ở nàng nhẫn bên trong. Thẩm lăng nhi mang lên lúc sau cũng không có nói lời nói, chỉ là nhìn người khác. Người khác cũng chiếu thẩm lăng nhi cách làm. Lấy máu nhận chủ lúc sau đái ở trên cổ tay cùng tiêu cổ chân thượng. Nháy mắt một đám sắc mặt liền thay đổi. Không phải bởi vì khác, bởi vì này một mang lên nháy mắt liền cảm giác được trên người liền phụ trọng ít nhất có 30kg trọng lượng. Một đám đều cắn răng mới không làm chính mình ngã xuống đi. Đây là phụ trọng vòng tay, cam chịu đều là 30kg. Nếu chịu không nổi các ngươi có thể ấn xuống vòng tay bên cạnh điểm đỏ. Có thể giảm bất hoặc là gia tăng trọng lượng. Cái này vòng tay ở huấn luyện kết thúc phía trước không chuẩn hái xuống. Đã biết sao? thẩm Lăng Nhi giải thích nói. Lăng Nhi, yên tâm. Ta nhất định sẽ không hái xuống. Tố nhan cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, kiên định nói. Nghe xong tố nhan nói mặt khác ám vệ càng không thể làm một nữ nhân cho chính mình so đi xuống A. Chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ vẫn luôn mang. Mọi người đều châm miệng một lời nói. "Hào đi, hiện tại bắt đầu vòng quanh rừng rậm chạy 20 vòng. Chạy xong lại đây ăn cơm." Thẩm Lăng Nhi nói xong nhìn thoáng qua Lam Cùng Diễm. "Kèo ý tứ là nói dư lại giao cho các ngươi." Lam Cùng Diễm gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Sau đó Thẩm Lăng Nhi mang theo đản đản cùng nhóc con liền hướng về trúp Úc đi đến. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ ta muốn ăn cơm." Không biết từ nơi nào chạy ra tiểu bảo thanh âm từ từ truyền tới. Thẩm Lăng Nhi cái chán một loạt hát tuyến xe qua. Người này như thế nào một trương miệng chính là ăn đâu? Chương 39. Người là thần sao? Tiểu bảo, người khởi nơi đó. Thẩm lăng nhi hỏi. tỷ tỷ, nhân ra tu luyện đi. Tiểu bảo nãi thanh nãi khi nói. Kỳ thật là bởi vì phía trước trời cao dùng cuối cùng một kia lực lượng đánh thức liền phải thẩm lăng nhi thời điểm, cũng thuận tiện ở muốn biến mất phía trước, cấp tiểu bảo mở ra toàn bộ ký ức. Hiện tại tiểu bảo tuy rằng thân thể vẫn là nho nhỏ nãi hoa tử, nhưng là ký ức đã toàn bộ thức tỉnh cũng cho rằng này hắn lực lượng kỳ thật cũng toàn bộ khôi phục chỉ là còn cần một cái cơ hội mới có thể toàn bộ đột phá rốt cuộc hiện tại cái này tiểu thân thể còn thừa nhận không được như vậy lực lượng cường đại nga phải không chính ngươi đi tu luyện thẩm lăng nhi nghi hoặc nhìn tiểu bảo nàng không cảm thấy cái này tiểu tham ăn sẽ chính mình ngoan ngoãn đi tu luyện đó là đương nhiên rồi ta muốn biến lợi hại hảo bảo hộ tỷ tỷ thư tiểu bảo ngạo kiều dương tiểu khuôn mặt tuân tú nói tỷ tỷ Chúng ta đi làm tốt ăn đi. Lập tức lại một bộ đồ tham ăn biểu tình nói. đản đản ở một bên cho hắn một cái xem thường. đản đản tự nhiên nhìn ra tiểu bảo có chút không giống nhau. Nhưng là nơi đó không giống nhau hắn cũng nói không rõ. Hắn cũng sẽ không đi hỏi. Bởi vì hắn biết không quản như thế nào biến. Đều sẽ không thương tổn thẩm lăng nhi. Nay liên đủ rồi. Hảo hảo. Đi thôi thẩm lăng nhi bất đắc dĩ nói. Sau đó đoàn người bóng người dần dần đi xa. Dừng cây bên này. Lúc này này đó ám vệ có thể nói phi thường thảm. Bọn họ lúc này mới chạy 5 vòng. Một đám cơ hồ cũng chưa sức lực. Mắt thấy liền phải nằm xuống. Chỉ là bên người không ai ngã xuống. Một đám đều cắn răng trống. Cơ bản bọn họ hiện tại không thể xem như chạy. Cơ hồ đều ở đi tới. Tố nhan giống nhau cắn răng, nỗ lực kiên trì. Nàng nhất định không thể làm lăng nhi thất vọng. Nhất định phải hảo hảo bảo hộ lăng nhi mới được. Nghĩ đến đây. Cắn răng một cái lại chạy lên. Vốn dĩ cùng nàng song song thẩm bao dung. Phát hiện tố nhan thế nhưng có chạy lên. Còn vượt qua chính mình. Cái này làm cho hắn đại nam nhân tin tưởng nghiêm trọng bị đả kích tới rồi. Vì thế cắn chặt ngôi. Nhấc chân đuổi theo tố nhan mà đi. Mà bên người người khác tuy rằng không rõ thẩm bao dung chịu cái gì phong. Đột nhiên có sức lực lại chạy thượng. Nhưng là, khi bọn hắn thấy chạy ở phía trước mảnh khảnh nữ tử thân ảnh khi. Một đám lập tức liền tinh thần lên. Như thế nào cũng không thể bị một nữ nhân cấp so đi xuống á như vậy còn nào có mặt. Cho nên vốn dĩ không có gì sức lực chúng ám vệ. Lập tức cùng tiêm máu gà giống nhau. Nỗ lực chạy vội. Lam cùng Diễm nhìn đến nơi này âm thầm gật gật đầu. Lao ra hỏa, những người này cũng không tệ lắm. Không phải đặc biệt phế vật A. Lam nhàn nhàn đối với Diễm nói. ân, đó là, chủ nhân ánh mắt đó là sẽ không sai. Diễm trả lời. Thích. Vua Ninh Nọt. Chủ nhân không ở ngươi chụp cái gì mông ngựa a. Lam giếu cợt Diễm nói. Ngươi cái xú hồ ly. Ngươi mới là vua nịnh nọt đâu, ngươi cả nhà đều là vua nịnh nọt. Diễm nghe thấy Lam nói, lập tức liền tặc mau. Cứ như vậy ở Lam cùng Diễm lẫn nhau véo chung, rốt cuộc ở trời tối sau không lâu. Tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Một đám tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nghĩ động một chút. Xem ra đều thực không tồi, thế nhưng đều chạy xong rồi. Như vậy hiện tại đều lên ăn cơm đi ăn cơm đi thẩm lăng nhi thanh em đúng lúc vang lên. Lăng nhi, ta không muốn ăn, ta muốn trước ngủ một hồi. Tố nhan mỏi mệt nói. Nàng hiện tại thật là phi thường không nghĩ động. Chủ nhân, chúng ta cũng không muốn ăn. Thẩm phong cùng thẩm phi dương cũng đồng thời nói. Như vậy, như vậy đánh phải. Lên ăn cơm cùng ta tới. Không muốn ăn lại thêm 10 vòng. Thẩm lăng nhi nói xong thuận tiện xoay người rời đi. Lưu lại một chúng phát ngốc người. Một giây. Nhị dây. 5 giây sau tố nhan cái thứ nhất nhảy dựng lên. Đuổi theo thẩm lăng nhi mặt sau đi. Sau đó chính là thẩm phong thẩm phi dương chờ Chê cười. Không ăn cơm còn muốn lại chạy. Ai sẽ như vậy xuẩn a chỉ chốc lát liền vừa rồi còn nằm trên mặt đất không thể động mọi người. Liền biến mất không còn một mảnh. Mà Lam cùng Diễm đã sớm đi theo thẩm lăng nhi rời đi. Thẩm lăng nhi chủ nghệ đó là phi thường hảo. Hơn nữa trong không gian linh khí nồng đậm. Thẩm Lăng Nhi làm được đồ vật đều đựng phong phú linh khí. Một bữa cơm đại gia ăn hết sức vui vẻ. Phía trước mệnh nhọc cũng đã biến mất hơn phân nửa. Hiện tại mọi người đều trở về tu luyện đi. Tu luyện một hồi sau đó nghỉ ngơi. Sáng ai lên mỗi người mười vòng. Chạy xong lúc sau lập tức nghỉ ngơi. Cơm nước xong Thẩm Lăng Nhi thanh âm liền vang lên. Đại gia vừa mới ăn cơm ăn phi thường thỏa mãn tâm tình nháy mắt ưu ám. Bất quá cũng chưa nói cái gì. Thu thập xong lúc sau một đám đều đi theo Lam đi đến bọn họ mỗi người phòng. Bắt đầu tu luyện lên. Thẩm Lăng Nhi cơm nước xong sau, đến chính mình phòng luyện chế một đám đan dược. Còn có một ít lúc sau vẫn luyện ám vệ phải dùng đồ vật. Sau đó đi tới Tố Nhan phòng ngoại. Tố Nhan tỷ Thẩm Lăng Nhi đệ. Lăng Nhi, cái gì sự? Mau tiến bảo. Tố Nhan đẩy cửa ra nói. Tố Nhan tỷ, ta có việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Thẩm Lăng Nhi ôn nhu nói. Lăng Nhi, có cái gì sự ta có thể làm, ngươi liền trực tiếp mở miệng là được, ta nhất định sẽ nỗ lực làm tốt. Tố nhăn nói, nàng đã đem Thẩm Lăng Nhi trở thành chính mình muội muội, Cho nên cho dù Thẩm Lăng Nhi muốn nàng đi tìm chết, nàng đều sẽ không do dự một chút. Tố nhăn tỷ, chờ đến huấn luyện sau khi chấm dứt ta sẽ làm Thẩm Phong bọn họ đi ra ngoài thành lập một cái ảnh lâu. Lấy nhà đấu giá cùng sát thủ tổ chức là chủ. Một phương diện ở trên đại lục dừng chân. Về phương diện khác cũng muốn thu thập đại lục các nơi tin tức. Thẩm Lăng Nhi giải thích nói. Lăng Nhi, ta đây phải làm cái gì đâu? Tố nhăn hỏi. Nàng cũng muốn trợ giúp Lăng Nhi. Ta muốn Tố nhan tỉ mang một ít người đi ra ngoài thành lập một cái mị lâu. Cũng chính là pháo hoa nơi. Mị lâu chia làm pháo hoa chi lâu cùng tiểu lâu. Tiểu lâu bên trong ăn trụ vì nhất thể. Hơn nữa muốn khai biến cả cái đại lục. Ta tưởng giao cho Tố nhan tỷ ngươi xem tốt không? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Nàng không thích áp đặt mệnh lệnh người khác làm không thích làm sự tình. Tốt, ta nguyện ý, chính là Lăng Nhi. Ta hiện tại giống như năng lực không đủ. Tố nhan bất ta nói. Nàng thực hiểu biết chính mình có mấy lựa chọn. Nàng cũng biết Lăng Nhi sẽ không làm nàng đi bán mình. Nhưng là chính là bán rẻ tiếng cười nàng cũng không thành thạo A. Tố nhan tỷ yên tâm, về sau huấn luyện sau khi chấm dứt ta sẽ giáo ngươi một ít đồ vật. Không đạt tới ta vừa lòng ta sẽ không làm ngươi đi ra ngoài Nga. Thẩm Lăng Nhi nghịch ngậm nói. Thốt, ta nhất định sẽ làm Lăng Nhi vừa lòng. Tố nhan cười nói. Tuy rằng nàng không biết Lăng Nhi muốn rẻ nàng cái gì. Nhưng là nàng chính là tin tưởng Thẩm Lăng Nhi nói. Chỉ cần thẩm Lăng Nhi nói. Nàng đều vô điều kiện tin tưởng. ngày hôm sau, thiên sáng ngời thời điểm Lam liền đem thẩm phong bọn họ đều hô lên bắt đầu chạy bộ. Cứ như vậy tối nhan cùng thẩm phong 49 cá nhân bắt đầu rồi mạn vô thiên nhật huấn luyện giữa. Mỗi ngày chính là chạy bộ tu luyện. Tu luyện lại chạy bộ. Từ bắt đầu mỗi ngày 10 vòng đến bây giờ 50 vòng. Từ bắt đầu mỗi người trên người phụ trọng 30 kg. Đến bây giờ mỗi người phụ trọng đã vượt qua 300 cân. Từ bắt đầu mỗi lần chạy xong đều thở hổn hển không được, đến bây giờ 50 vòng xuống dưới cũng chỉ là có điểm ra mồ hôi. Mỗi người đối chính mình biến hóa đều cảm giác được phi thường ngạc nhiên. Trước kia bọn họ tuy rằng đều là linh sư, nhưng là nhân lại ám vệ quan hệ. Cũng luyện qua không ít thể năng. Cho nên chính bọn họ thân thể kỳ thật cùng võ sĩ không sai biệt lắm. Chính là hiện tại mà trong khoảng thời gian này rèn luyện còn có bọn họ đều tu luyện thẩm lăng nhi cấp phiêu lăng hơi bước. Làm cho bọn họ đều thu hoạch rất nhiều hơn nữa hiện tại bọn họ trên người phụ trọng đối bọn họ tới nói cùng không có giống nhau chạy này tự nhiên mà tố nhan trừ bỏ mỗi ngày đi theo bọn họ giống nhau huấn luyện ở ngoài còn sẽ cùng thẩm lăng nhi học tập một ít đặc biệt kỹ năng thẩm lăng nhi đem kiếp trước hóa trang kỹ thuật cùng chính mình trong đầu nhớ rõ thuật dịch dung kết hợp ở bên nhau biến thành chính mình độc hữu thuật dịch dung đương nàng làm cho tố nhan mặt cho chính mình thay đổi một cái khuôn mặt thời điểm xem tố nhan trọng mắt thiếu chút nữa không rơi xuống lăng nhi Ngươi là thần tiên sao? Tố nhan thấp phòng hỏi. Như thế nào khả năng trong nháy mắt liền thay đổi một người đâu? Chẳng lẽ Lăng Nhi là thần không thành? Chương 40. Hiếu nghị. Hắc hắc, tố nhan tỷ ta không phải thần lạc. Cái này là thuật dịch dung. Ta lập tức sẽ dạy ngươi. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Tiếp theo Thẩm Lăng Nhi liền đem thuật dịch dung dạy cho tố nhan. Còn dạy cho tố nhan một ít kiếp trước nàng sở sẽ kỹ năng. Thì như như thế nào bộ lấy một người trong miệng bí mật? như thế nào câu dẫn nam nhân từ từ phan lan nàng cảm thấy hữu dụng đều dạy cho tố nhan mà tố nhan cũng học nghiêm túc càng học đối thẩm lăng nhi sùng bái càng là như nước sông cuồn cuộn nàng không biết lăng nhi còn như thế tiểu như thế nào sẽ biết như thế nhiều đồ vật rất nhiều nàng cũng chưa nghe qua bất quá nàng hiện tại không có tâm tư tưởng như vậy nhiều một lòng một dạ đem thẩm lăng nhi dạy cho chính mình đồ vật đều hoàn toàn nhớ kỹ cùng tiêu hóa liền dùng đi nàng toàn bộ tinh lực mà ở trong khoảng thời gian này Thẩm Lăng Nhi cũng rút ra thời gian cùng Thẩm Phong bọn họ nói tính toán của chính mình. Thẩm Phong bọn họ tự nhiên là cầu mà không được. Từ theo cái này chủ nhân lúc sau bọn họ liền vẫn luôn ở tu luyện, vì chính là có thể càng tốt bảo vệ tốt chính mình chủ nhân. Cái này đem bọn họ làm tác ra người tiểu chủ nhân, là bọn họ mỗi người đời này thể dùng mệnh tương hộ người. Thẩm Lăng Nhi cũng dạy bọn họ rất nhiều ám sát cùng theo dõi luyện bước thân pháp cùng kỹ năng, càng là đem thuật dịch dung chờ kỹ năng cũng cùng nhau dạy cho bọn họ. Đối với thẩm lăng nhi tới nói những người này đều là nàng người nhà, cho nên nàng đem chính mình biết nói đều dạy cho bọn họ, cũng là vì bọn họ có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Thêm một cái bản thân bản lĩnh, ở gặp được cường địch thời điểm cũng liền thêm một cái bảo mệnh cơ hội. Bởi vì nàng hiện tại chính mình đều không rõ ràng lắm tương lai gặp mặt lâm như thế nào nguy hiểm, nhưng là trước mắt liền nàng từ mẫu thân nam cung như yên cùng sư phó trời cao nơi đó biết nói, nàng cũng đại khái biết chính mình tương lai địch nhân không phải giống nhau cường đại. Cho nên nàng ở chính mình nỗ lực biến cường đại thời điểm, cần thiết làm bên người người cũng đi theo cường đại lên. Mà lần này Thẩm Lăng Nhi chính là hoàn toàn đem này 48 cái ám vệ tâm cấp thu đi. Cũng làm này 48 người trong tương lai nhật tử bồi Thẩm Lăng Nhi một đường từ vũ thần đại lục đến thần giới. Giết địch vô số. Cánh mạng tương thác. Vô số mưa do biến cố cũng chưa có thể thay đổi bọn họ trong đó một người tín nghiệm. Thẩm Lăng Nhi đem hết thể có thể giao dư mọi người đều truyền thụ lúc sau chính mình cũng bắt đầu rồi đi ra ngoài đại lục hành tẩu trước, cuối cùng một lần bế quan. Theo lý thuyết nàng hiện tại thực lực chính là ở vũ thần đại lục cũng hiếm khi có đối thủ. Vì cái gì còn muốn bế quan đâu? Đệ nhất, nàng hiện tại tuổi tác rốt cuộc mới chỉ có 10 tuổi. Cho dù có thực lực, nhưng là rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Đệ nhị, nàng cũng là tưởng đem chính mình sở học đồ vật càng tốt nắm giữ. Mà Đản Đản cũng cảm thấy như vậy tương đối hảo. Tuy rằng Đản Đản là thẩm lăng nhi thú Nhưng là rất nhiều chuyện Thẩm Lăng Nhi vẫn là thích hỏi đản đản ý kiến. Có lẽ là bởi vì bọn họ lẫn nhau linh hồn tương khế nguyên nhân đi. Không nghĩ tới chính là Thẩm Lăng Nhi lần này bế quan thế nhưng lập tức liền 3 năm lâu. 3 năm sau, Thẩm Lăng Nhi trúc ốc cách đó không xa ngồi một cái Mỹ lệ nữ tử. Hiện giờ tố nhăn đã trổ mã đỉnh đỉnh ngọc lập, thướt tha nhiều vẻ. Tuyệt Mỹ trên mặt không hề có mấy năm trước non nớt bộ dáng Nhất tần nhất tiếu đều là phong tình và chủng Làm người một không cẩn thận liền say ở trong đó càng bởi vì mấy năm nay không ngừng nỗ lực tu luyện, tố nhan hiện giờ mặc kệ là thực lực vẫn là thuật dịch dung từ từ. phàm là năm đó thẩm lăng nhi dạy cho nàng, toàn bộ vận dụng có thể nói là lô hỏa thuần thanh. chỉ cần nàng tưởng, một ánh mắt liền có thể làm một cái cao cấp linh sư trầm luân không dậy nổi. lại xem bên cạnh lam cùng diễm, một rổ đỏ lên hai cái tuấn mỹ tuyệt luân nam tử. vô luận là khí chất vẫn là thực lực đều tiến bộ không chỉ một cấp bậc. lam khí chất càng thêm yêu nghiệt, hiện giờ thăng cấp đến lục cấp thần thú hắn đem chính mình thiên phú kỹ năng, mỹ thuật cùng ảo thuật tu luyện nâng cao một bước. Diễm ở thăng cấp lúc sau, phi hành tốc độ tăng lên mấy lần không ngừng, hơn nữa phi thường may mắn biến dị thành hỏa phượng. Hiện tại Diễm ngọn lửa tuy rằng không thể cùng thẩm lăng nhi ngọn lửa so sánh với, nhưng là chính là so trên đại lục giống nhau luyện đan sư ngọn lửa lợi hại rất nhiều. Một đoạn này làm Diễm phi thường hưng phấn, một lần bởi vì quá hưng phấn đem không gian rừng cây thiêu sạch sẽ, bị lam hung hăng thu thập một đốn. Cũng cũng may trong không gian đồ vật tương đối mau Hiện tại đã hoàn toàn trương nhìn không ra tới bị thiêu quá. Mà thẩm phong cầm đầu đám kia đám ám vệ Tiến bộ là để cho Lam cùng Diễm kinh ngạc, ba năm trước bọn họ cũng bất quá đều là Linh Vương. Chỉ có cá biệt mấy cái là Linh Tông, chính là hiện giờ toàn bộ đạt tới Linh Đế cấp bậc, thẩm phong, thẩm bao dung, thẩm tí mạch, thẩm phi dương. Mấy người càng thiếu thăng cấp tới rồi Linh Tôn. Như vậy thực lực liền tính là Tam Đại Thế Gia cũng lấy không ra. Đương nhiên, Đây cũng là bởi vì bọn họ có thẩm lăng nhi luyện chế gan dược. Cho nên tấn giai thời điểm phi thường dễ dàng. Không giống trên đại lục, rất nhiều người ở thăng cấp thời điểm còn hảo thuyết, thường thường rất nhiều người đều là tạp ở tấn giai địa phương rất nhiều năm, vô pháp thành công đột phá. Hơn nữa thẩm phong bọn họ tuy rằng hoặc đứng hoặc ngồi đều ở nơi đó. Nhưng là, nếu không phải bọn họ đều không có cố ý thu liễm hơi thở, vừa vặn lại là ban ngày ban mặt. Bằng không thật đúng là phát hiện không được bọn họ tồn tại. Phải nói bọn họ đem Thẩm Lăng Nhi dạy cho bọn họ ẩn nấp học được cực hạn. Cho dù bọn họ không có thu liễm hơi thở, cho dù là ở ban ngày, cũng đã làm được không dễ bị phát hiện nông nỗi. Mấy năm nay bọn họ chính là ăn không ít đau khổ. Bởi vì Thẩm Lăng Nhi đang bế quan phía trước luyện chế vài cái thí luyện không gian cho bọn hắn, mỗi người ở bên trong có thể nói, quá kêu kêu một cái thê thảm. Không biết đều bao nhiêu lần từ tử vong chung chạy ra tới. Đến nay nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Ai làm thẩm lăng nhi lúc ấy lưu lại một câu nói, ta hy vọng ta xuất quan thời điểm, các ngươi có thể một cái đều không ít. Chính là hiện giờ bọn họ liền giống như một thanh sóc ra khỏi vỏ bảo kiếm. muối nhọn nội liễm, hiện giờ bọn họ mỗi người người mang nhiều loại bản lĩnh. Vô luận đem bọn họ trước mặt mọi người kia một người ném ở cái dạng gì hoàn cảnh. Bọn họ tuyệt đối có thể thực mau thích đứng hơn nữa đi ra một mảnh huy hoàng. Hiện tại này đó đặt ở vũ thần đại lục thượng đủ để hù chết người đội ngũ, cứ như vậy đại ở thẩm lăng nhi trước cửa phòng. Ngẩn cổ chờ đợi. Chờ đợi cái kia có thể tác động bọn họ cảm xúc cùng tư tưởng nhân nhi. Ba năm không thấy, không biết chính mình chủ nhân hiện tại đến tột cùng là bộ dáng gì đâu. Ở thẩm lăng nhi bế quan lúc sau đản đản cùng nhóc con cũng đều đi tu luyện, đản đản này sẽ cũng vừa vặn từ tu luyện trung tình lại. Hắn biết thẩm lăng nhi còn không có xuất quan. Liên đi trước nhìn nhìn tiểu bảo cùng nhóc con, tiểu bảo nhưng thật ra không có bế quan, bất quá phía trước tiểu bảo nói muốn giám sát nhóc con tu luyện. Cho nên đản đản mới đến nhìn xem. Không đợi đến gần nhóc con phòng, đản đản liền nghe thấy trong phòng truyền ra tới tiểu bảo bất mãn thanh âm ngươi như thế nào như vậy chậm a nhanh lên làm. Đợi lát nữa tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại nhìn không tới ta làm sao bây giờ a tiểu bảo bất mãn đều, ngươi mới chậm, ta muốn trước mặt tốt quần áo mới có thể đi ra ngoài, bằng không tỷ tỷ thấy sẽ nói ta. Nhóc con nói tiếp, đản đản trên đầu một đám quạ đen bay qua, đây là cái gì tình huống? Này hai chỉ không phải là có tình cảm mãnh liệt đi, xuyên cái quần áo cũng như thế chậm. Ngươi lại không nhanh lên ta nhưng đi trước, tiểu bảo thở phì phì quát, hảo, lập tức thì tốt rồi, ngươi chờ ta một chút ta. Nhóc con nói, đản đản thật sự không bình tĩnh, này rõ ràng là có tình cảm mãnh liệt hoa, chẳng lẽ chính mình bế quan thời điểm bỏ lỡ cái gì không thành, chính là não bổ một chút hai cái một tuổi đại hoa, đản đản có điểm văn mèo, muốn hay không như thế huyền huyễn, nay nhất thời đản đản không biết chính mình là đi vào đâu, vẫn là xoay người đi đâu kéo kẹt một tiếng môn bị từ bên trong mở ra, đang ở đản đản do dự muốn hay không đi vào thời điểm cửa mở, tiểu bảo nhảy bắn từ bên trong ra tới, nho nhỏ trên mặt đản tuấn mỹ tươi cười, thấy đản đản ở cửa kinh ngạc nói, gì? đản đản ca ca, ngươi cái gì thời điểm tới? như thế nào không có vào a? khu khu, ta vừa tới, ta chính là muốn đi tỷ tỷ nơi đó, thuận tiện đến xem các ngươi đi không đi. đản đản nhẹ nhàng khụ thanh nói, nhưng là ánh mắt không ngừng hướng tiểu bảo trên người quét. Xem tiểu bảo một trận mất tự nhiên. Chương 41. Ta trường cao. Đản Đản ca ca, ngươi xem ta làm cái gì? Tiểu bảo bị Đản Đản xem thực mất tự nhiên, kỳ quái hỏi. Khu khu, không có gì. Đi thôi. Đản Đản xấu hổ khu thanh sau đó dẫn đầu tránh ra. Nhanh lên lạc, ngươi còn đứng làm gì? Không phải vội vã xem tỉ tỉ sao? Nhóc con ra tới thấy tiểu bảo đứng ở cửa bất động bất mãn hỏi. Đều là ngươi, như thế chậm, nhanh lên đi rồi. Theo thanh niên đi xa. Hai cái nãi hoa tử cũng chạy hướng thẩm lăng nhi phòng phương hướng. Kỳ thật à, không phải tiểu bảo cùng nhóc con đột nhiên quan hệ biến hảo, mà là bởi vì bắt đầu nhóc con kêu muốn tu luyện, nhưng là hắn căn bản cũng không cần như thế nào tu luyện à, tiểu bảo nhìn chỉ biết gào to nhóc con. Phi thường khó chịu. Sau đó liền đem nhóc con cấp thu thập một đốn. Tấu nhóc con hiện tại chính là Phi thường nghe tiểu bảo nói. Mà phía trước đảng đản ở ngoài cửa nghe thấy bọn họ đối thoại, cho rằng này hai cái vật nhỏ có cái gì tình cảm mãnh liệt sự tình. Cũng bất quá là bởi vì tiểu bảo không cẩn thận đem thủy giải tới rồi nhóc con trên người, cho nên nhóc con mới nói muốn thay đổi quần áo mới đi. Sự tình chân tướng kỳ thật chính là như thế đơn giản. Chỉ là kia đối thoại nội dung làm ai đều có điểm chịu không nổi. trừ bỏ bế quan trung thẩm phi vũ cùng ngủ say tuyết phong, thẩm lăng nhi bên người tất cả mọi người đã ở thẩm lăng nhi cửa chờ. Tuy rằng bọn họ cũng không biết thẩm lăng nhi muốn khi nào xuất quan, nhưng là trong lòng có loại cảm giác làm cho bọn họ hôm nay đều tập hợp ở nhà ở bên ngoài. Thời gian chậm rãi từ buổi sáng đến buổi chiều lại đến buổi tối. Cùng tháng lượng dâng lên tới lại rơi xuống đi. Thái Dương lộ ra gương mặt tươi cười có chậm rãi chảy xuống. Ở Nhật Nguyệt Luân Phiên thứ 7 cái buổi sáng, Thẩm Lăng Nhi phòng kéo kẹt một tiếng từ bên trong mở ra. Ánh mắt mọi người đều theo thanh âm xem qua đi. Chỉ là này vừa thấy thời gian giống như liền đình chỉ. Chỉ thấy Thẩm Lăng Nhi từ bên trong chậm rãi đi ra. Hiện giờ Thẩm Lăng Nhi đã là lập tức liền phải 14 tuổi. Thức tha giá người sơ hiện chẳng nón làn già vô cùng mịn màng, lá liêu tế mi phẳng phất có thể nói, một đôi mắt phượng bên trong quang hoa lưu chuyển, tựa nhìn thấu hết thảy, tựa trang ngọc ảo, làm người chỉ cần liếc mắt một cái là có thể trầm luân trong đó. tiểu xảo kiều núi gái đúng trông ngứa, môi anh đảo, môi sắc không trang mà lệ, khoe miệng thượng tiểu cong thành một mặt đẹp độ cung, một thân màu trắng váy áo, đen nhánh tóc đẹp tùy ý chắt ở sau đầu, nghiêng nghiêng lưu trữ một mảnh lưu hải. Che khuất một chút cái chán chẳng nhưng không có mất đi sáng giỏi, ngược lại càng mang ra vài phần thần bí cùng lịch ngợm. Thầm lăng nhi nháy lộng lây sáng ngời thủy mắt nhìn phát ngốc mọi người, nàng tự nhiên biết là bởi vì chính mình quan hệ, vừa rồi xuất quan nàng cũng bị chính mình tuyệt mỹ dung nhan hoảng sợ. tưởng nàng kiếp trước trước kia một cái đại mỹ nhân, chính là cùng thân thể này so sánh với tới vẫn là kém như vậy một chút. Có lẽ bởi vì linh hồn thay đổi quan hệ, hiện giờ nàng ánh mắt chi gian càng là nhiều tích phân cơ trí cùng tự tin. Cho nên thoạt nhìn càng thêm làm người không rời được mắt. Cho nên nàng thực hảo tâm không có ra tiếng. Đàn đản cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, tuy rằng Thẩm Lăng Nhi trưởng thành. Nhưng là hiện tại đản đản, ở nhiều lần tấn dai lúc sau đã là một cái thành niên tuyệt mị yêu nghiệt nam tử. Đản đản trong lòng cũng không thể phủ nhận. Thẩm Lăng Nhi là hắn sống như thế lâu gặp qua trương đẹp nhất nhân loại. Vẫn là hắn thật tinh mắt, tuyển chủ nhân đều không bình thường. Đản đản trong lòng xú thì nghĩ. Chính là trên mặt vẫn là lạnh lùng khốc khốc. Căn bản vong y ra vừa rồi là ai nhìn Thẩm Lăng Nhi phát ốc. Thẩm Lăng Nhi cũng không vạch chân nàng. Vốn dĩ muốn hỏi để chứng chứng đại gia tình huống, chính là nàng đột nhiên cảm giác được chính mình lại muốn tấn dai. Phía trước nàng nguyên bản là tưởng tấn dai lúc sau lại xuất quan, chính là không biết vì cái gì luôn là vô pháp đột phá cuối cùng bích chướng. Làm nàng vô pháp tính tâm tu luyện, đơn giản liền chuẩn bị xuất quan. Chính là hiện tại cũng bất quá mới ra tới như thế một hồi thế nhưng, ký tích phát hiện chính mình muốn tấn dai vì thế thẩm lăng nhi gì cũng chưa nói xoay người trở về phòng, banh một tiếng đóng lại cửa phòng. lúc này hoàn toàn đem còn ở kinh diễm thẩm lăng nhi mỹ mạo mọi người, toàn bộ đều cấp bừng tỉnh. đản đản, lăng nhi như thế nào lại đi trở về? tố nhan thấy bình tĩnh đứng ở một bên đản đản hỏi, tỷ tỷ giống như lại muốn thăng cấp. đản đản đơn giản trở lại nói, như là xác minh đản đản nói giống nhau. hắn nói vừa mới rơi xuống, liền cảm giác được chung quanh linh khí điên cuồng hướng về thẩm lăng nhi phòng dũng đi. Sau một lát thiên địa quy tắc buông xuống, cùng lúc đó Lam, Diễm, Nhóc Con, Đảng Đảng, Tố Nhan, Thẩm Phong chờ 48 người, còn có nơi xa đang ở tu luyện Diễm Bộ Hạ. Toàn bộ đều bị thiên địa quy tắc vây quanh. Này nếu là ở Vũ Thần Đại Lục Thượng có người thấy như vậy thăng cấp phương thức nhất định sẽ bị hù chết, nhưng là đối với những người này tới nói đều đã thói quen. Mấy năm nay bọn họ luôn là bất chi bất giác liền thăng cấp. Cho nên từ bắt đầu nghi hoặc, vui vẻ, hưng phấn đến bây giờ đều phi thường bình tĩnh. Chỉ là lúc này đây theo chân bọn họ trong ấn tượng mặt có điểm không quá giống nhau. Ở bọn họ đều từ thăng cấp trung khôi phục lại phát hiện thẩm lăng nhi vẫn như cũ không có ra tới. Ngay sau đó lại là che trời thiên địa quy tắc đem mọi người chúng thú đều cấp vây quanh. Tuy là đản đản cũng thiếu chút nữa có chút không bình tĩnh. Tâm nói đây là muốn nháo như vậy a tỷ tỷ ngươi đây là tấn nhiều ít cấp a a a a a. Thật lâu sau lúc sau, thiên địa quy tắc rốt cuộc biến mất. Mọi người còn không có tới kịp vui vẻ. Trong cơ thể một cổ lực lượng lưu động. Tiếp theo lại là mạn vô thiên nhật thiên địa quy tắc lại lần nữa đem mọi người cùng thú vây quanh ở trong đó. Đại gia hiện tại đều không có tâm tư đi kinh ngạc vì cái gì sẽ như vậy, bởi vì không ngừng thăng cấp cho bọn hắn mang đến chỗ tốt làm cho bọn họ không thể không nghiêm túc khai thông linh lực. Đem thăng cấp mang đến chỗ tốt mau chóng ổn định xuống dưới. Cứ như vậy, ở bọn họ vừa mới đem linh lực đều ổn định tốt thời điểm liền sẽ lại thăng cấp. Rốt cuộc từ giữa trưa tấn tới rồi buổi tối. Thiên địa quy tắc cuối cùng là rừng. Ở đại gia trong lòng đều có một cái nghi vấn. Thầm lăng nhi rốt cuộc là tấn nhiều ít cấp mới có thể làm cho bọn họ này nhóm người cùng tay liên tục thăng cấp một cái buổi chiều. thần phong bọn họ lần đầu tiên có loại thăng cấp tấn cũng chưa cảm giác, tố nhan chỉ là cười cười. Nàng lăng nhi mội mội vô luận cái gì thời điểm đều là như thế làm người kinh ngạc. Vui vẻ nhất không gì hơn tiểu bảo. Bởi vì tiểu bảo từ một cái tiểu nãi hoa lập tức biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Lớn lên cùng thẩm lăng nhi có 5 phân giống Tuổi 17 8 tuổi bộ dáng, Già trương cao Thật tốt quá thật tốt quá, Tiểu bảo vui vẻ đem nhóc con bế lên tới Nhóc con thực buồn bực Hiện tại liền chính hắn vẫn là hài tử Mọi người đều trưởng thành Ngay cả diễm những cái đó thuộc hạ cũng đều toàn bộ thăng cấp vì thần thú Hơn nữa toàn bộ hóa thành nhân tính hình Đại gia còn không có tới kịp chúc mừng tiểu bảo thời điểm Chỉ cảm thấy không gian một trận lay động Phản phất muốn sơn băng địa liệt giống nhau đản đản vừa thấy. Trên mặt lậu ra chờ mong biểu tình. Phải biết rằng không gian chỉ có ở thẩm lăng nhi khi còn nhỏ tấn dai một lần, liền không còn có tấn dai qua. Một lần thẩm lăng nhi bọn họ đều cho rằng không gian khả năng sẽ không lại tấn dai. Không nghĩ tới lần này thế nhưng lại thăng cấp. Thật là làm người chờ mong. Đàn đản sẽ không có việc gì đi. Tố nhan bất tán hỏi. Nàng lo lắng thẩm lăng nhi còn ở tu luyện. Có thể hay không bị quấy rầy Không có việc gì, là không gian muốn thăng cấp. Đàn đàn nói. Một câu chấn đại gia không biết như thế nào phản ánh. Không gian cũng có thể thăng cấp. Nay nhiều huyền huyễn A chính mình chủ nhân rốt cuộc là có bao nhiêu yêu nghiệt A A A A. Chương 42. muội tử. Toàn bộ không gian đều ở kịch liệt đông đưa. Dầm dập rất xa địa phương, không ngừng phát ra ẩm vang vang lớn. Mà không gian linh khí cũng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ ở gia tăng. Linh khí nồng đậm cơ hồ trở thành thể rắn. Tố nhan, lam. Thẩm Phong đám người một đám xem trợn mắt há hốc mồm, linh khí như thế nào sẽ đột nhiên như thế nồng đậm, mà liên ở bọn họ trợn mắt há hốc mồm cộng thêm nghi hoặc thời điểm, không gian ai nồng đậm linh khí phảng phất bị tiếp đón giống nhau điên cuồng triều thẩm lăng nhi phòng dũng đi. Đản đản nhìn đến nơi này vội vàng khoanh chân tại chỗ ngồi ở tố nhan không rõ nguyên do hỏi, đản đản ngươi như thế nào? Lời nói còn chưa nói xong tố nhan đáng thương phát hiện chính mình lại muốn thăng cấp, vội vàng mâm ngồi dưới đất. Tố nhan vừa mới ngồi ở. Khắp thiên địa quy tắc liền đem bọn họ vây quanh lên. Đại gia hiện tại đã đối thăng cấp một chút đều cảm giác đều không có. Một đám nghiêm túc khơi thông chính mình kinh mạch, củng cố chính mình linh lực. Ở bọn họ thăng cấp thời điểm không gian cũng ở chậm rãi biến hóa. Diện tích mở rộng không biết nhiều ít lần. Tóm lại liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, ngọn núi trong điệp, Dương dầm nồng đậm. Nguyên bản hồ nước đã biến lớn đến giống như một mảnh biển rộng. Xa xa nhìn lại màu trắng ngà lưu quang ở mặt nước thỉnh thoảng là sẽ qua. Trúc Úc lại nhiều ra vài lần. Hiện tại Thẩm Lăng Nhi cho dù có cái mấy chục vạn cá nhân, mỗi người người một gian còn có thừa Dược điên càng là nhiều ra vô số khối. Nói như vậy đi. Thẩm Lăng Nhi trong không gian hiện tại kết cấu chính là Vô số Trúc Úc Phân tán ở toàn bộ không gian trung tâm vị trí. Mỗi cái Trúc Úc trước cửa đều có cái tiểu đất trống, trên đất trống một cái nhưng cùng mấy người nghỉ ngơi nói chuyện phiếm tiểu đình hóng gió. Mà Trúc Úc chi gian đều liên tiếp một cái 5 người song song mà đi đường nhỏ sau đó ở đường nhỏ cùng trúc ước bốn phía liền toàn bộ đều là rừng điển. mà phía tây cùng phía bắc còn có phía nam cách đó không xa chính là rừng rậm cùng ngọn núi, dây núi vươn quanh, linh vụ lượn lờ, rừng rậm bên trong lấy linh quả thụ chiếm đa số, hơn nữa mỗi một viên trên cây đều treo đầy đủ mọi màu sắc linh quả, mặt đông có một mảnh màu trắng ngà hải dương, bên cạnh sừng sưng thẩm lăng nhi thường xuyên nấu cơm ăn cơm tiểu lâu, còn có chính là thẩm lăng nhi hiện tại phòng, nguyên bản là rất lớn một gian trúc ốc Là thẩm lăng nhi lệ dược, luyện khí, tu luyện cùng nghỉ ngơi phòng. Hiện tại mặt trên lại nhiều ra bốn tầng ra tới. Mà ở thẩm lăng nhi phòng bên cạnh một chỗ là thẩm phi vũ bế quan dùng một chỗ là tuyết phong. Hai cái phòng nhưng thật ra không có cái gì biến hóa. Hiện giờ toàn bộ không gian nhìn qua xa hoa lộng lẫy, giống như tiên cảnh. Không biết qua bao lâu, không gian rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Chỉ là ở thăng cấp mọi người lại không có tỉnh lại. Không phải bọn họ không nghĩ tỉnh lại. Mà là bọn họ căn bản tỉnh không tới Thẩm lăng nhi mở hai mắt Đôi mắt đẹp như nước mang theo một lát mê mang Như là nghĩ tới Cảm giác một chút thực lực của chính mình Tuyệt mỹ trên mặt lộ ra làm người khó chắn tươi cười Như phủ dung sớm nở tối tàn Mỹ làm người hít thở không thông Nàng không nghĩ tới chính mình lúc này đây thế Nhưng lập tức đột phá linh tôn Dựa theo mẫu thân nói đột phá linh tôn Còn muốn một năm thời gian mới có thể đi tìm nàng Nàng cũng biết Tuy rằng mẫu thân nói là một năm Thực tế thời gian còn muốn xem chính mình, tuy rằng nàng hiện tại thực lực ở vũ thần đại lục có thể không khoa trương nói, cơ hồ có thể đi ngang đều không có đối thủ, nhưng là nàng đối đại lục này hiểu biết còn không nhiều lắm. Càng không biết mấy năm nay đại lục biến hóa thành bộ dáng gì. Kỳ thật hiện tại nàng đã cứu ra cha, theo lý thuyết nàng chỉ cần cùng cha an tâm tại đây trong không gian tu luyện, tới rồi có thể thời điểm đi tìm mẫu thân là được. Chính là, nàng là ai a? Nàng chính là kiếp trước toàn cầu truy nã để nhất sát thủ mị ảnh. Như thế nào sẽ bị khi dễ liền như thế tính? Đi ra lăn lộn sớm muộn gì đều là phải trả lại, hiện tại chính là những người đó còn chính mình lúc. Hơn nữa nàng nhất định phải có chính mình thế lực mới có khả năng thành công cứu ra mẫu thân. Nghĩ đến đây thẩm lăng nhi khỏe miệng lộ ra một mặt thị huyết tươi cười, những cái đó dám đem mẫu thân bắt lại người, nàng sẽ hảo hảo cảm ơn bọn họ. Chờ xem. Thẩm lăng nhi đẩy ra cửa phòng ra tới phát hiện đại gia đang ở tu luyện. Tưởng là chính mình tấn giai cho đại gia mang đến chỗ tốt ở tấn giai đi, cũng không nghĩ nhiều. Liên hướng về cha thẩm phi vũ cùng cha nuôi tuyết phong phòng đi đến, ở cửa dùng thần thức nhìn nhìn bọn họ tình huống, không có gì biến hóa. Mới an tâm rời đi. Xoay người nàng liền phát hiện không gian biến hóa. Không cấm kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới như vậy lâu không có tấn giai không gian thế nhưng lần này cũng đi theo thăng cấp. Thật là không tồi. Hiện tại không gian đa số dược điền là nàng thích nhất, mặt trên loại rất nhiều rất nhiều linh dược. Phòng cũng nhiều ra rất nhiều, đặc biệt chính mình tu luyện cùng địa phương cùng nhà ăn thế nhưng đều phá lệ nhiều ra mấy tầng. Thiệt tinh quá thích. Thẩm Lăng Nhi nghĩ chính mình bế quan mấy năm cũng không ăn qua đồ vật, không bằng đi cho chính mình làm điểm ăn. Nghĩ như vậy người đã đi tới nhà ăn. Nào chút đơn giản nguyên liệu nấu ăn. Không bao lâu vài đạo thơm ngào ngạt tiểu thái liền ra tới. Thẩm Lăng Nhi cho chính mình thịnh một chén cơm. Ngồi xuống, mới vừa ăn một ngụm liền nghe thấy một thanh âm nói, "Oa, thơm quá a." Sau đó liền thấy một trận gió thổi qua Chính mình trước mắt nhóng lên Bại ở chính mình trước mặt đồ ăn liền đều tới rồi đối diện Thầm lăng nhi kinh ngạc thật nhanh tốc độ Tuy rằng chính mình vừa rồi có thể ra tay ngăn cản Nhưng là cũng không nhất định sẽ đến đến cập Lại ngẩng đầu nhìn xem đối diện ngồi có 12 3 tuổi tả hữu tiểu nữ hải Mi thanh mục tú Mắt to lấp lánh tỏa sáng Tóc tùy tiện chất ở sau đầu Nhìn qua nghịch ngợm đáng yêu Chính là vì Mao đều như thế đại nữ hải không mặc quần áo đâu. Đúng vậy, cái này lớn lên thanh thuần đáng yêu nữ hài lúc này, chính Trần Như nhộng ngồi ở Thẩm Lăng Nhi đối diện, ăn Thẩm Lăng Nhi cơm cùng Thẩm Lăng Nhi đồ ăn. Thẩm Lăng Nhi rối rắm. Đây là ai? Chẳng lẽ là Diễm thuộc hạ hóa hình? Chính là, không giống đâu, Diễm thuộc hạ đều nhận thức nàng. Hẳn là không dám ở nàng trước mặt như vậy. Chính là nàng lại rõ ràng cảm giác được chính mình cùng trước mắt cái này xích quả quả muội tử, ở linh hồn thượng có một tia liên hệ. Vậy chứng minh nàng cũng là chính mình người hoặc là thú. Chính là chính mình không nhớ rõ gì thời điểm đi ra ngoài thu quá như vậy mở ra người cùng thú á hảo đi, nếu không biết liền không nghĩ. Chờ một lát nàng ăn xong tin tưởng chính mình liền biết đáp án. Rốt cuộc cái này xích quả quả mội tử thỏa mãn ăn uống no đủ, sau đó ngẩn đầu thấy thẩm lăng nhi. Không nói hai lời nhảy vào thẩm lăng nhi trong lòng ngực ôm thẩm lăng nhi liền khóc lóc nói, Chủ nhân, ô ô, chủ nhân, ngươi vì cái gì đều không để ý tới ta. Ô, ô ô chủ nhân là người xấu. Thầm lăng nhi cái chán một loạt hát tuyến trượt xuống dưới. Lại như thế nào nói cái này không có mặc quần áo cô đương, cũng liền so với chính mình tiểu cái kia hai tuổi. Vì mau cùng cái hài tử giống nhau treo ở trên người nàng a a a a a nàng không phải bách hợp được không? Cái kia. Người trước đừng khóc, người có thể hay không trước nói cho ta, người là ai a? Thầm lăng nhi huyển chuyển đất đạo. ô ô, chủ nhân. Chủ nhân không cần ta sao? Vì cái gì chủ nhân không biết ta là ai? Ta chính là ta A. Xích quả quả ngội tử nháy treo đầy nước mắt thiên chân mắt to nhìn thẩm lăng nhi hủy khuất nói. Ai, ngươi vì cái gì sẽ tiêu ta chủ nhân? thẩm lăng nhi bất đắc dĩ hỏi. Chương 43. Khí linh hoa hoa. Bởi vì ngươi chính là chủ nhân A. Xích quả quả ngội tử trở lại nói. Hào đi, vậy ngươi có tên sao? Ngươi bản thể lại là cái gì? thẩm lăng nhi hỏi. thẩm lăng nhi thực vô ngữ phát hiện. Nàng cùng trước mắt vị này không có mặc quần áo suy xét vấn đề hoàn toàn không ở một cái tuyến thượng. Ta không có tên, bản thể của ta là cái gì? Ta cũng không phải linh thú không có bản thể à, chủ nhân ngươi như thế nào hỏi như thế ngốc đâu? Xích quả quả muội tử ngây thơ nói. Hỏi như thế ngốc. Là đang nói nàng sao? Thầm lăng nhi buồn bực. Đến tột cùng là ai ngốc ca thiệt tình thực vô ngữ? Thầm lăng nhi quyết định làm lơ rất nàng cuối cùng kia một câu. Cái kia, ngươi phía trước ở nơi đó lớn lên. Ta như thế nào cũng chưa thấy ngươi đâu." Thẩm Lăng Nhi trực tiếp hỏi, "Chủ nhân, cái gì lớn lên á nhân gia sinh hạ tới liền như thế đại có được không? Nhân gia là vừa mới ngươi tấn giai lúc sau sinh ra a." "Cái gì? Vừa rồi ta tấn giai lúc sau sinh ra?" Thẩm Lăng Nhi kinh ngạc nói. "Đúng vậy. Vậy ngươi đều sẽ cái gì?" Thẩm Lăng Nhi tiếp tục hỏi. Trông thấy vào nàng chính mình nói rõ phòng trường rất khó, chỉ có thể chính mình cho nàng hỏi rõ ràng. "Chủ nhân, ta sẽ rất nhiều nga." Nơi này hết thể đều ta, hắc hắc, ngươi xem bên kia những người đó, ta không cho bọn họ tỉnh lại. Bọn họ liền không thể tỉnh lại. Bởi vì cái này không gian ta lớn nhất Nga. Xích quả quả mội tử vui vẻ nói. Ngươi là nói, cái này không gian ngươi lớn nhất. Ngươi ý tứ ngươi có thể khống chế cái này không gian. thẩm Lăng Nhi cẩn thận hỏi. Đúng vậy. Bởi vì ta chính là cái này thần khí A-chon nên nơi này hết thể ta đều có thể khống chế A. Nói tay nhỏ vung lên. Liên từ dưới tàng cây tháo xuống mấy viên linh quả, cầm lấy một viên ăn lên. Ngạch, ngươi là cái này thân khí. Vậy ngươi ý tứ chính là ngươi chính là cái này không gian khí linh. thẩm lăng nhi kích động nói. Khí linh. Hình như là đi. Nhân loại lại như thế tiêu đi. Không rõ ràng lắm. Nói lại cắn một ngụm linh quả. Vậy ngươi về sau đã kêu hoa hoa đi. Cũng đừng gọi ta chủ nhân. Về sau theo chân bọn họ giống nhau tiêu tỉ tỉ của ta. Tốt, tỉ tỉ. Hoa Hoa hàm hồ nói: "Tới, đem cái này mặc vào, không thể không mặc quần áo liền đến chỗ đi biết không về sau." Thẩm Lăng Nhi lấy ra một kiện màu trắng vay cấp Hoa Hoa mặc vào. Bởi vì Hoa Hoa cùng nàng không sai biệt lắm đại, cho nên mặc vào lúc sau cũng liền hơi chút lớn một chút, cũng không khó coi. "Biết rồi." "Tỉ tỉ, tỉ tỉ muốn hay không những người đó tỉnh lại a?" Hoa Hoa cười nói. Nàng thích Thẩm Lăng Nhi trên người hương vị. hào hảo nghe." "Còn có nguyên nhân vì Thẩm Lăng Nhi trương Hảo Mỹ." cho nên nàng thích ân bọn họ không phải chính mình ở tu luyện sao là người dở trò quỷ sao thẩm lăng nhi khó hiểu nói đúng vậy bọn họ đã sớm tu luyện hảo là người ta tỉnh lại tìm không thấy sợ bọn họ vướng bận sao khiến cho bọn họ trước không cần tỉnh lại lạp cho nên mới tìm được tỷ tỷ lạp hoa hoa không sao cả nói thẩm lăng nhi rốt cuộc tin tưởng hoa hoa thật sự có thể khống chế cái này không gian bằng không liền tính nàng có thể không cho người khác không tỉnh lại Hẳn là cũng sẽ không không chế được đàn đàn A, đàn đàn thực lực nàng vẫn luôn đều đoán không ra. Liên đàn đàn cũng chưa tỉnh lại. Xem ra thật là cái này không gian khí linh. Hoa hoa, nhanh lên đem bọn họ đánh thức đi. Sau đó kêu bọn họ lại đây ăn cái gì. Thầm lăng nhi công đạo một tiếng liền hướng về phòng bếp đi khởi. Đã biết, tỷ tỷ, Ta lập tức đi. Hoa hoa đáp ứng xong liền chạy ra. Đi vào mọi người cùng chúng thú tu luyện địa phương. Hoa hoa vung tay lên mọi người cùng thú đều từ tu luyện chung tỉnh lại. đây là chuyện như thế nào? vừa rồi ta chính mình thế nhưng vẫn chưa tỉnh lại. tố nhan nhìn đản đản hỏi. ta cũng là, ta nhớ rõ ta rõ ràng nhớ tới. chính là phát hiện không được, kỳ quái. tiểu bảo cũng nói. đản đản không nói. nhìn thoáng qua đứng ở một bên hoa hoa. sau đó hướng về thẩm lăng nhìn nơi phòng bếp đi đến. hoa hoa bị đản đản xem đánh dùng mình một cái. cái này trương đẹp ca ca như thế nào hảo hùng bộ dáng đâu? hơn nữa phảng phất có thể nhìn thấu nàng giống nhau thật đáng sợ dùng sức lắc lắc đầu lúc này đại gia cũng theo đản đản ánh mắt phát hiện hoa hoa gì ngươi là ai trước kia như thế nào không có gặp qua ngươi nhóc con cái thứ nhất hỏi ra tới nho nhỏ hắn ngửa đầu hỏi a hảo đang yêu hoa hoa nói một phen bế lên nhóc con ta kêu hoa hoa ta là nơi này khí linh tỷ tỷ để cho ta tới kêu các ngươi đi ăn cơm vừa nói một bên động thủ nhéo nhóc con bánh bao mặt Ngươi buông ta ra. Người nữ nhân này như thế nào có thể niết thiếu ra ta mặt. Buông ra nhóc con rít gào thanh âm truyền đến. Đại gia rốt cuộc minh bạch. Hợp lại thẩm lăng nhi tấn dai lúc sau, liền cái này không gian cũng đi theo thăng cấp. Hơn nữa còn diễn sinh ra khí linh. Không không nói thẩm lăng nhi vận khí không phải giống nhau hảo. Khí linh A khí linh. Như vậy không gian thần khí vốn là khó được. Hơn nữa có khí linh. Thật là nghịch thiên A bất quá đại gia ai đều không có muốn có được tâm tư càng nghĩ nhiều chính là về sau phải hảo hảo bảo hộ tiểu chủ nhân. một đám người một bên tán thưởng không gian biến hóa, một bên hướng về thẩm lăng nhi địa phương đi đến. đản đản tiến vào liền thấy thẩm lăng nhi ở bận rộn thân ảnh, liền đứng ở nơi đó nhìn thẩm lăng nhi thân ảnh. thẩm lăng nhi nhận thấy được sau lưng có người tiến vào, quay đầu lại thấy đản đản, hơi hơi mỉm cười nói, đản đản, ngươi tới rồi, chờ hạ thì tốt rồi. ân đản đản vẫn là trước sau như một khúc, nhưng là trong mắt lại là vô hạn sùng địch đản đản, ngươi vì cái gì liền không cùng tỷ tỷ nhiều lời mấy chữ a? Thẩm Lăng Nhi hỏi. nào có, không có việc gì nói cái gì. Đản đản bình tĩnh nói. thật là biệt nữ ra hỏa. Thẩm Lăng Nhi vô ngư nói. mới không có. Hảo đi. không có. lập tức Hảo gọi bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng ăn cơm. Thẩm Lăng Nhi nói. ơn Đản đản trả lời. sau đó chiều phòng khách đi đến. Đản đản ra tới thời điểm đại gia đã sớm đã ngồi xong. Tố Nhan đi vào phòng bếp. Lăng Nhi, ta tới giúp người. Tố Nhan cười nói. Tố Nhan tỷ, Không tồi sao. Thực lực tăng lên không ít ta. Thầm Lăng Nhi xoay người vừa thấy phát hiện Tố Nhan hiện tại đã lập tức liền phải đột phá Linh Tôn. Tường nàng bế quan phía trước, nhớ rõ nàng mới là Linh Hoàng. Hơn nữa hiện tại Tố Nhan trổ mã chính là càng thêm mỹ lệ động lòng người. Giơ tay nhấc chân chi gian phong tình vận trùng. Còn không đều là Lăng Nhi quan hệ. Ngươi cũng không biết ngươi lần này thăng cấp làm chúng ta một đám người thăng cấp tấn mất đi cảm giác. Ngươi còn dám nói, ngươi rốt cuộc là tấn nhiều ít cấp A. Tố nhan tức giận nói. Haha, ta nói, ta như thế nào tấn dai như vậy nhiều. Nguyên lai like cũng là vì các ngươi mọi người đều thăng cấp quá nhiều quan hệ. Làm ta phải đến không ít chỗ tốt. Thẩm lăng nhi cười nói. Nàng này cười thiếu chút nữa đem tố nhan cấp xem ngây người, người. Lăng nhi. Ngươi thật là quá mỹ. Tố nhan tán thưởng nói. Hắc hắc. Tố Nhan tỷ hiện tại cũng là tuyệt thế đại mỹ nhân một quả lặc. Nha đầu túi, dám rêu cơ ta. Cùng ngươi một so tỷ tỷ ta chỉ có thể là lá xanh. Nha của chúng ta Lăng Nhi mới là đệ nhất đại mỹ nhân đâu." Tố Nhan kiêu ngạo nói. "Hảo, đi thôi, mọi người đều sốt ruột chờ." Thẩm Lăng Nhi thúc giục nói. Hai người vừa nói vừa cười đem thức ăn đều bưng lên bàn. Năm mươi nhiều người ngồi vây quanh ở bên nhau. Đại gia nhìn thấy Thẩm Lăng Nhi đều là trước kinh diễm vừa lật. Tuy rằng phía trước đều có gặp qua, nhưng là tái kiến vẫn là khó tránh khỏi kinh nghiệm. Tỷ tỷ, người hảo Mỹ A. Nhóc con thanh âm vang lên. Chương 44. Tỷ tỷ, nàng là ai A? Ha ha, người như thế nào vẫn là như thế điểm đại đâu. Có phải hay không đều không có nghiêm túc tu luyện A? Thẩm lăng nhi ôm quá nhóc con khẽ cười nói. Mới không có. Ô ô nhân ra thực nghiêm túc tu luyện. Chính là đều không có lớn lên, cũng không biết là vì cái gì hơn nữa tỷ tỷ bế quan cũng chưa người cho ta tìm ăn ngon cho nên ta mới như thế điểm đại nhóc con hủy khuôn nói tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là dối dám từ tỷ tỷ bế quan hắn cũng chưa ăn qua ăn ngon trong không gian người thẩm lăng nhi lại không chuẩn hắn ăn cho nên hắn mới không có lớn lên ơn ơn đã biết đều là tỷ tỷ quên mất ngày mai tỷ tỷ liền đi cho ngươi tìm ăn ngon có được không thẩm lăng nhi nói Nàng thiếu chút nữa quên mất cái này, nhóc con là muốn ăn linh hồn mới có thể thăng cấp. Thẩm Lăng Nhi đem nhóc con đặt ở trên chỗ ngồi, nhìn nhìn đứng ở cái bàn trung quanh mọi người. Thẩm Phong mấy người thực lực đã tiến vào linh tôn, tố nhan còn kém một chút, mà mặt khác 40 nhiều người cũng toàn bộ đều tiến vào linh đế. Thẩm Lăng Nhi phi thường vừa lòng. Như vậy thực lực ở Vũ Thần Đại Lục khả năng không người có thể lấy đến xuất hiện đi. Ánh mắt nhìn đến tiểu bảo. Phát hiện tiểu bảo đã biến thành nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Cùng lam giống nhau yêu nghiệt tuấn Mỹ. Tiểu bảo phát hiện Thẩm Lăng Nhi xem hắn. Cô ý trắng Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái. hư lệnh một tiếng. Hắn khí Thẩm Lăng Nhi đều không có trước xem hắn. Mà là xem người khác. Xem Tiểu bảo bộ dáng Thẩm Lăng Nhi liền cảm thấy buồn cười. Người này thế nhưng còn xinh nàng khí. Đại gia ăn cơm trước, và không chờ hạ đồ ăn đều lạnh Có cái gì lời nói ăn xong lại lưu đi. Thẩm Lăng Nhi thúc giục nói. Mọi người đều nhập tòa nghe lời bắt đầu ăn cơm Thực mau đã bị trên bàn mỹ thực hấp dẫn. Chủ yếu là thẩm lăng nhi chủ nghệ cũng không phải là giống nhau hảo. Mỗi một đạo thức ăn đều mỹ vị cực hạn. Hơn nữa mấy năm nay bọn họ vẫn luôn ở vội vàng tu luyện, rất ít ăn cái gì. Hôm nay lại có như thế ăn ngon đồ ăn chính mình sẽ không sai quá. Tỷ tỷ, ta còn muốn ăn. Chính là ta lại không đói bụng. Hoa hoa xuất hiện ở thẩm lăng nhi bên người nói. Ngươi vừa mới không phải ăn qua sao. Như thế nào còn muốn ăn nga? Không sợ ăn nhiều a? Thẩm Lăng Nhi vừa ăn cơm vừa nhìn bên người Hoa Hoa nói, Ồ, chính là này đó. Thoạt nhìn hảo hảo an bộ dáng đâu. Hoa Hoa chỉ vào trên bản đồ ăn nói, không có việc gì, chờ ngươi nói bụng. Tỷ tỷ có thời gian lại làm cho ngươi ăn có được hay không? Thẩm Lăng Nhi cười nói, hảo đi. Tỷ tỷ, nàng là ai a? Lúc này Tiểu Bảo hỏi, nàng tiêu Hoa Hoa là cái này không gian khí linh Thẩm Lăng Nhi giải thích nói, nga là khí linh nga Tiểu Bảo túi đầu tiếp tục ăn cơm nói. Hoa Hoa, hắn đều tiểu bảo, là tỷ tỷ bảo kiếm kiếm linh. Thẩm Lăng Nhi lại giới thiệu nói, "Gì? Thế nhưng là kiếm linh, ngươi cũng là thần khí a?" Hoa Hoa ngạc nhiên nói, "Chính mình chủ nhân thật là lợi hại a, chẳng những người trương đẹp nhất. Dung liên nhau kiếm đều có kiếm linh. Phải biết rằng giống chúng nó loại này khí linh kiếm linh cũng không phải là tùy tiện là có thể có a, tuy rằng nàng hiện tại không có gì ký ức, nhưng là vẫn là biết chính mình là thực chân quý tồn tại. Nếu như bị người xấu biết Nhất định sẽ cướp đoạt Ừ, thần khí có cái gì ghê gớm? Tiểu bảo khịt mũi nói. tiêu ý tư giống như đang nói. Ca vẫn luôn chính là thần khí. Ngươi có thể như thế nào? Vậy ngươi có cái gì ghê gớm a ngươi lại không có ta lợi hại? Hoa hoa cố ý nhỉ non nói. Thầm lăng nhi cũng không ngăn cản. Một bên ăn cơm một bên nhìn hai người lẫn nhau véo Tiểu bảo vừa nghe hoa hoa nói chính mình không lợi hại lập tức liền tặc bao. Chính mình hiện tại thực lực chính là so trước kia chính mình còn chỗ cao rất nhiều, cái này nha đầu thế nhưng nói chính mình không hắn lợi hại. Thật là thúc nhưng nhẫn thẩm không thể nhẫn. thần có thể nhẫn kiếm linh cũng không thể nhịn. Cái gì? Ngươi nói ta không có lợi hại, chê cười. Ngươi cái khí linh có cái gì lợi hại? Tiểu bảo trắng hoa hoa liếc mắt một cái nói. Hừ, ta tự nhiên so ngươi lợi hại lặc Không tin nói. Chờ ngươi ăn xong rồi, chúng ta đi bên ngoài nhiều lần đi. Hoa hoa ngưỡng khuôn mặt nhỏ kêu ngạo nói. So liền so, ai sợ ai. Tiểu bảo hừ lạnh nói. Chỉ là hắn không có thấy hoa hoa trong mắt chợt lóe mà qua rào hoạt. Hảo. Đi, hiện tại liền đi. Tiểu bảo nói hướng ra phía ngoài đi đến. Tố nhăn nhìn xem thẩm Lăng Nhi lại nhìn xem Lam Cùng Diễm còn có đàn đản, Phát hiện bọn họ đều thực bình tĩnh. Có chút khẩn trương hỏi Lăng Nhi, ngươi không đi xem bọn họ à. Tố nhăn tỷ, không có việc gì. Một hồi liền đã trở lại. Thẩm Lăng Nhi bình tĩnh nói. Quả nhiên Thẩm Lăng Nhi lời nói vừa mới rơi xuống. Hoa Hoa liền một đường chạy vào, đi vào Thẩm Lăng Nhi bên người ngồi xuống nhìn một bàn mỹ thực. Hoa Hoa, Tiểu Bảo đâu? Thẩm Phong nhịn không được hỏi. Đại gia mắt đều đồng thời nhìn về phía Hoa Hoa. Tâm nói không phải đi ra ngoài tỉ thì sao? Như thế nào Hoa Hoa một người đã trở lại đâu? Là không so vẫn là so xong rồi. Còn có Tiểu Bảo đi nơi đó. Trong lòng mọi người giống bị miêu chảo giống nhau ngứa. Hán thua. Ở bên ngoài đứng ở kia. Hoa hoa nhàn nhạt nói. Ai? Ngạch thẩm phong vô ngữ. Đây là cái gì ý tứ? Các ngươi thật là ngu nốc. Hoa hoa là không gian khí linh. Cho nên ở chỗ này tiểu bảo như thế nào khả năng thắng A. Thẩm lăng nhi cười nói. Thẩm phong đám người nghe xong mới phản ánh lại đây. Đúng vậy. Cái này không gian vốn chính là cùng hoa hoa vì nhất thể. Nơi này hết thể hoa hoa đều có thể khống chế. Bao gồm nơi này linh khí. Thời tiết từ từ. Tiểu bảo muốn cùng nhân ra tỉ thí. Kia không cùng tôn ngộ không ở Phật như lai lòng bàn tay giống nhau sao. Như thế nào phiên đều phiên không ra đi. thẩm lăng nhi trước hết ăn xong đi trước đến bên ngoài, thấy tiểu bảo một người phẫn nộ đứng ở nơi đó. Không thể động nửa bước. Cười qua đi vung tay lên, tiểu bảo mới khôi phục hành động liền tê ngươi Người cái nha đầu chết tiệt kia, có gan cấp tiểu ra ra tới. Xem ta không đánh người răng rơi đầy đất. Hắn hiện tại phi thường khó chịu. Đúng vậy, thực khó chịu. Thay đổi ai khí thế hung hung ra tới cùng người tỉ thí, còn không có động thủ đã bị định ở nơi đó không thể động. Đều sẽ khó chịu có được không, hơn nữa là như thế mất mặt sự tình. Ngươi à, hoa hoa là không gian khí linh, ngươi ở chỗ này như thế nào sẽ thắng được nàng đâu, ngu ngốc thẩm lăng nhi cười nói. Ô ô, tỷ tỷ nàng khi dễ ta. Tiểu bảo nghe thấy thẩm lăng nhi nói mới phản ánh lại đây, ủy khuất nói. Ha ha, hảo. Đi vào ăn cơm, ăn xong đem mọi người đều kêu ra tới tìm ta. Thẩm Lăng Nhi dặn dò nói. Tốt tiểu bảo đáp. Mọi người cơm nước xong lúc sau. Thẩm Lăng Nhi đem đại gia tập hợp ở bên nhau. Hơn nữa làm Diễm đem hắn thuộc hạ đều tập hợp lại đây. Diễm thuộc hạ đã toàn bộ hóa hình làm người. 500 nhiều thần thú hơn nữa tố nhan cùng làm đám người. Không khoa chừng nói. Thẩm Lăng Nhi hiện tại thực lực nhân số tuy rằng chỉ có kẻ hèn không đến 600 người. Nhưng là thực lực tuyệt đối đủ để dừng chân ở vũ thần đại lục đỉnh. Diễm, làm ngươi người 20 cái một tổ. Thách ra chạm. Thẩm Lăng Nhi đối với Diễm nói. Diễm một ánh mắt. chúng thú liền từng người tự giác 20 cá nhân một tổ. Thách ra đứng chung một chỗ. Thẩm Phong, làm cho bọn họ hai người một tổ. Phân biệt đến Diễm thuộc hạ trước mặt chẳng hảo. Thẩm Lăng Nhi lại tiếp tục nói. Thực mau Thẩm Phong 48 người. Hai người một tổ liền phân biệt đứng ở Diễm thuộc hạ phía trước. 25 tổ người. Chỉ có một tổ phía trước không có đi đầu người. chương 45. Đánh cướp tương đối mau. Hiện tại ta cho các ngươi thời gian lẫn nhau làm quen một chút. Sau đó tuyển ra mỗi một tổ đội trưởng. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi chi gian không có người cùng thú khác nhau. Các ngươi mỗi người đều là ta thẩm lăng nhi người nhà, ở ta nơi này các ngươi đều cùng đảng đảng cùng tiểu bảo giống nhau. Tuy hai mà một. Cho nên ta hy vọng các ngươi lẫn nhau chi gian cũng giống nhau. Nếu ai làm không được, hiện tại liền có thể nói ra. Thẩm lăng nhi nói xong nhìn trước mắt mọi người cùng thú. Chủ nhân, chúng ta biết. Mọi người cùng thú trong miệng một lời nói. Mấy năm nay bọn họ chi gian đã sớm đã quen thuộc không thể lại quen thuộc. Có thể như thế nói, trừ bỏ bởi vì bọn họ có cùng cái chủ nhân ở ngoài. Cái này trong không gian bất luận cái gì một người một cái thú cho dù là một mảnh lá cây đã chịu thương tổn. Bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Hảo, ta đối với các ngươi không có cái gì yêu cầu. Bởi vì ta tin tưởng các ngươi, ta chỉ cần cầu chỉ có một. Ở gặp được nguy hiểm thời điểm nhất định phải nghĩ cách giữ được chính mình cùng đồng bạn tánh mạng. Không có cái gì so các ngươi tồn tại với ta mà nói càng quan trọng. Đánh không lại liền chạy. Mình không được liền ám. Ta không cần các ngươi đi giảng cái gì đạo nghĩa thanh danh. Ta cũng không sợ các ngươi cho ta chọc phiên thoái. Sở hữu sự tình đều lấy các ngươi tồn tại vì tiền đề. Cái này vũ thần đại lục ta không đệ bụng. Ta có thể được đến phải. Không chiếm được liền hủy diệt cũng không sao. thẩm Lăng Nhi kiêu ngạo nói. Một phen nói mọi người cùng thú cảm động cùng hương phấn cùng tồn tại. Cảm động với thẩm lăng nhi coi bọn họ mệnh vì chính mình mệnh. Hương phấn chủ nhân thế nhưng muốn nảy vũ thần đại lục. Nếu là trước kia có lẽ bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Chính là hiện tại bọn họ tưởng còn lại là. Này vũ thần đại lục chủ nhân muốn. Liên đoạt tới chơi chơi cũng không tồi. Hảo, kế tiếp tuyển ra các ngươi đội trưởng. Sau đó đến ta phòng tới. Tố nhan tỷ ngươi cùng ta tới thẩm lăng nhi nói xong lôi kéo tố nhan cùng nhau về phòng đi. Hảo tố nhăn nói. Không bao lâu làm cùng diễm mang theo thẩm phong đoàn người liền tới đến thẩm lăng nhi phòng ngoại. Thẩm lăng nhi mở cửa bọn họ đều đi đến. Thẩm lăng nhi vừa thấy thú thú trừ bỏ làm cùng diễm một cái cũng chưa tới. Kỳ thật hắn trong lòng đã sớm biết. Nhưng là vẫn là đem quyết định cho chính bọn họ. Quả nhiên không làm chính mình thất vọng. Không phải bởi vì nàng cảm thấy thú thú không năng lực, mà là tương đối nhân loại hành tẩu trên đại lục tương đối phương tiện. Đều ngồi xuống đi, nghỉ ngơi tốt lúc sau chúng ta liền đi ra ngoài. Tạm thời các ngươi trước đều ở chỗ này lẫn nhau phối hợp hạ ăn ý độ, còn có đem ta dạy cho các ngươi ám sát cùng ẩn nấp bản lĩnh, cũng đều dạy cho từng người thú thú nhóm. Nói xong nhìn thoáng qua tố nhan, tố nhan hiểu ý từ trong tay lấy ra mấy cái nhận đưa cho thẩm phong bọn họ. Thẩm phong tiếp nhận tới khó hiểu nhìn thẩm lăng nhi, này đó các ngươi đợi lát nữa trở về lúc sau liền phân đi xuống, mỗi cái thú một cái. Thẩm lăng nhi nói, thẩm phong gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, diễm. Nhưng còn có không có hóa hình thú thú. thẩm Lăng Nhi hỏi. Chủ nhân, còn có mấy chỉ tuổi còn nhỏ hiện tại đều là thanh thú. Không có tấn dai vì thần thú cho nên không có thể hóa hình. Diễm Thành thật trở lại nói. ân đợi lát nữa ngươi trở về. Làm cho bọn họ lựa chọn một cái tiểu đội đi theo. Phương tiện thời điểm thay đi bộ. thẩm Lăng Nhi nói. Hảo. Sau đó thẩm Lăng Nhi lại từ trong lòng ngực lấy ra 50 nhiều vòng tay. Phân cho bọn họ mỗi người một cái. Đàn đàn tiểu bảo chờ toàn bộ đều có. Mọi người bắt được vòng tay thực ăn ý lấy máu nhận chủ lúc sau mang lên. Thủ đoạn ra mơ hồ thấy một cái thẩm tự. Tỷ tỷ, đây là... Tiểu bảo hỏi. Đây là ta mới luyện chế không lâu. Bên trong có đan dược còn có vũ khí. Còn có mai hoa châm chờ áng khí. Còn có các ngươi triệu tập nhân thủ sau nhận chữ vật, đều đặt ở trong tay các ngươi. Tuyển ngươi yêu cầu không cần ta nhiều lời. Chỉ cần các ngươi có thể tín nhiệm là được. Vũ khí các ngươi chờ lần tới đi chính mình nhìn xem thích hợp không, không thích hợp lại nói cho ta. Có thời gian ta lại giúp các ngươi đổi. Thẩm Lăng Nhi giải thích nói. Mọi người hướng vòng tay vừa thấy. Không tránh được lại là một trận kinh ngạc, nhưng là, bởi vì là Thẩm Lăng Nhi cấp, cho nên trong lòng đã sớm biết không sẽ thiếu. Cũng không có ngốc lâu lắm. Thẩm Lăng Nhi lại theo chân bọn họ tùy tiện công đạo vài câu lúc sau. Đại gia từng người đi trở về. Chỉ để lại đản đản tiểu bảo, nhóc con, làm cùng diễm còn có tố nhan. Thầm Lăng Nhi nhìn xem mấy người sau đó nói, chờ hạ tố nhan tỷ cùng diễm cùng ta đi ra ngoài đi. Chúng ta hiện tại yêu cầu đi ra ngoài đánh cướp vừa lật. Làm chúng ta phát triển thế lực tài chính. Bằng không hiện tại, ta chính là thực nghèo a, Vèo tố nhan cười nói, Lăng Nhi, sao nhóm trong không gian tùy tiện một cây thảo đều có thể bán ra giá trên trời, ngươi còn nói không có tiền, ai tin a, Ai, kia không phải còn không có bán sao? Lại nói bán nói, Về sau lưu chứa sao nhóm nhà mình nhà đấu giá bán thật tốt giá vẫn là đi đánh cướp tương đối mau. Thẩm Lăng Nhi bình tĩnh nói, mọi người trên đầu một đám quạ đen bay qua, Lăng Nhi nguyên lai like còn có cái này yêu thích, ai đánh cướp. Bất quá nghe thực kích thích. Tỷ tỷ, vì sao không mang theo chúng ta đi a? Nhóc con hỏi. Hắn cũng hảo nghĩ ra đi xem nha. Các ngươi đều ở ta bên người không phải sao? Phương tiện thời điểm nhất định cho các ngươi ra tới. Thẩm Lăng Nhi nói, chính là Dù sao tùy thời đều có thể đi ra ngoài tố nhan cũng phù hợp lại nói. Chính là các ngươi hai nữ tử đi ra ngoài thực không an toàn a Lam chưa từ bỏ ý định nói. Vì mau ra hỏa kia có thể đi theo chủ nhân bên người, hắn không thể a Lam. Hai chúng ta nếu là không an toàn. Người đi ra ngoài cũng sẽ không an toàn. Mang theo người, chúng ta nhất định sẽ bị trên đại lục đông đảo nữ nhân đuổi giết. Thầm lăng nhi treo gẻo Lam nói. Chủ nhân. Được rồi. Đều không cần tránh. Ta đáp ứng phương tiện thời điểm tha các ngươi đi ra ngoài được không? Hiện tại đều trở về chính mình phòng." Thẩm Lăng Nhi hạ mệnh lệnh nói, "Tố Nhan tỷ, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi tốt chúng ta liền đi ra ngoài." Thẩm Lăng Nhi đối Tố Nhan nói, "Hảo." Tố Nhan trả lời, sau đó rời khỏi Thẩm Lăng Nhi phòng. Tố Nhan đi rồi lúc sau, Thẩm Lăng Nhi ngây người một hồi đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền đứng dậy đi vào Hoa Hoa phòng. "Hoa Hoa, ngươi ở đâu?" Thẩm lăng nhi hỏi. Tỷ tỷ, tiến bảo. Cái gì sự? Hoa hoa mở cửa nói. Hoa hoa, tỷ tỷ sau khi rời khỏi đây, ngươi giúp ta thu thập một ít không quá chân quý dược liệu, lưu trữ về sau tỷ tỷ dùng tốt. Sau đó trong không gian sự tình tỷ tì tỷ tì không ở ngươi liền nhiều nhìn điểm đi. Thẩm lăng nhi cười nói. Hiện tại có hoa hoa cái này quản ra giống nhau khí linh. Nàng chính là thực yên tâm. Yên tâm đi. Ngươi muốn cái gì cùng ta nói thì tốt rồi. Ta chỉ cần dùng ý niệm liền có thể hoàn thành. Hoa hoa kiêu ngạo nói. Tỷ tỷ rốt cuộc dùng đến nàng. Nàng phát hiện tỷ tỷ thuộc hạ cùng thú thú thiệt tình nhiều, đều sợ chính mình không có gì dùng. Thật sự a, kia thật tốt quá. Kia tỷ tỷ yêu cầu thời điểm lại cùng ngươi nói. Thầm lăng nhìn nói xong lấy ra một cái nhẫn cắt qua hoa hoa ngón tay nhận chủ, sau đó mang ở hoa hoa trên tay. Ta không biết này đan dược đối với ngươi có hay không dùng, nhưng là tiểu bảo là kiếm linh không có việc gì coi như đường đầu ăn. Ngươi cũng lưu trữ, có thể sử dụng liền dùng. Không thể dùng coi như đường đầu ăn." Thẩm Lăng Nhi nói. Nếu là làm bên ngoài người nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói không biết có thể hay không tức chết. Đây là nhiều phá của ai như vậy chân quý đan dược cấp đường, đường đầu ăn. "Ân, tốt, cảm ơn tỷ tỷ." Hoa Hoa nói lấy ra mấy viên đan dược mất hết trong miệng. Chương 46. Ý tứ chính là đánh cướp. "Tỷ tỷ, ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Hoa Hoa trong miệng hàm chứa đan dược hàm hồ nói. "Ân Tỷ tỷ đi ra ngoài có việc muốn làm, yên tâm, tỷ tỷ không có việc gì liền sẽ tiến vào bồi ngươi. Thẩm Lăng Nhi nhìn Hoa Hoa bởi vì nàng lời nói mà nhăn lại khuôn mặt nhỏ nói. Thẩm Lăng Nhi mặt sau nói, Hoa Hoa trên mặt rốt cuộc nhiều mây chuyển tình. Thẩm Lăng Nhi từ Hoa Hoa phòng ra tới lúc sau lại đi nhìn thoáng qua đang ở bế quan trung thẩm phi vũ, còn có vẫn luôn ngủ say không tỉnh tuyết phong. Thấy bọn họ cũng chưa cái gì sự liền rời đi. Mới vừa trở lại phòng tối nhan liền tới rồi. Lăng Nhi. Chúng ta đi thôi. Tố nhăn nói. Tốt. Hai người ra cửa liền thấy trở ở nơi đó Diễm. Chủ nhân, các ngươi tới. Ta vừa định kêu các ngươi đâu. Diễm vui vẻ nói. ân, đi thôi, xem ngươi cao hứng, ngươi chỉ cần cho chúng ta đưa đến địa phương là được, sau đó ngươi liền tiến vào trong không gian đợi. Thầm lăng nhi cô ý nói. Chủ nhân, ta lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi a, Diễm vừa nghe vội vàng nói. Chê cười. Chỉ làm chính mình thay đi bộ không thể ở bên ngoài bảo hộ chủ nhân Kêu như thế nào hành Nếu như bị xú hồ ly biết còn không biết như thế nào cười chính mình đâu Không được, nhất định phải lưu tại chủ nhân bên người bảo hộ chủ nhân mới được thẩm lăng nhi nhìn diễm trên mặt một hồi buồn bực Một hồi rồi rắm, một hồi lại giống hạ định cái gì quyết tâm giống nhau Thật giống như đang xem một bộ phim cầm Cảm thấy hảo chơi cực kỳ, nhịn không được muốn tiếp tục đầu đầu hắn Ta chính mình có thể bảo hộ chính mình Không có việc gì Thẩm Lăng Nhi nghiêm trang nói Chủ nhân, chính là các ngươi hai cái nữ thực không an toàn Vẫn là có cái nam tại bên người tương đối tốt Diễm nô lực nói Chúng ta hai cái thực lực ngươi lại không phải không biết Vũ thần đại lục thượng sẽ không dễ dàng có người là chúng ta đối thủ Người yên tâm hảo Tố nhan nói tiếp Tố nhan xem Thẩm Lăng Nhi tưởng đầu diễm vội vàng phối hợp Chủ nhân diễm vỉ khuất hô Thẩm Lăng Nhi cùng Tố nhan nhịn không được cười to không ngừng Hảo, hảo Xem ngươi một bộ muốn khóc bộ dáng Chủ nhân rõ ràng là ở đâu ngươi? Ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ chủ nhân, bằng không trở về muốn ngươi đẹp. Không biết khi nào xuất hiện ở diễm phía sau Lam nói. Đi theo Lam cùng nhau tới còn có đản đản đám người. Biết thẩm lăng nhi muốn đi ra ngoài. Đại gia vẫn là không quá yên tâm ra tới xem một chút. Hảo, chúng ta đi ra ngoài, các ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ta không liên quan bế không gian liên hệ. Các ngươi ở bên trong cũng xem thấy chúng ta ở bên ngoài tình huống đều đừng lo lắng. Thẩm Lăng Nhi đối với đại gia nói. Sau đó tâm niệm vừa động mang theo tối nhan cùng Diễm liền ra không gian. Bọn họ ra tới địa phương vẫn là phía trước đế đâu ngoài thành rừng Tây Biên, mới vừa ra tới còn không có đứng vững, liền nghe thấy nơi xa có đánh nhau thanh âm. Chủ nhân, nơi xa giống như có người đánh nhau. Diễm mở miệng nói. Ân, chúng ta đi xem. Thẩm Lăng Nhi gật đầu nói. Ta ở phía trước, Lăng Nhi ngươi ở bên trong. Diễm ở phía sau đi. Tố nhăn nói. Tố nhăn tỷ, không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Thẩm lăng nhi bất đắc dĩ nói. Nàng hiện tại thực lực chính là bọn họ bên trong tối cao. Tuy rằng nàng tuổi nhỏ nhất, nhưng là nàng thật sự rất lợi hại hảo không lạp. Chủ nhân, ngươi còn hài tử. Tố Nhan đi. Diễm cũng phụ hợp đạo. Ai? Hảo đi. Đi thẩm lăng nhi nói xong cái thứ nhất thả người về phía trước mà đi. Đáng chết. Lăng nhi, ngươi như thế nào không đợi ta? Tố nhan khí mặt sau hô, Diễm ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu, trong không gian mặt đản đản chờ mọi người một đám ngồi ở chỗ kia nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nhi thân ảnh, chuẩn bị một có cái không hảo liền cái thứ nhất lao ra đi. Thẩm Lăng Nhi một hàng ba người không bao lâu liền chạy tới đánh nhau địa điểm, đều tự tìm cái bí ẩn địa phương giấu đi nhìn phía trước phát sinh hết thảy, chỉ thấy 50 nhiều hắc y lìa nhân vây quanh ba cái áo lam nam tử, bị vây công ba cái áo lam nam tử tuy rằng trên người đều bị không ít vết thương, nhưng là. Vẫn là có thể từ quần áo thượng nhìn ra được tới là đại gia tộc công tử. Mà chung quanh H.I.D. hệ nhân không phải sát thủ chính là cùng thẩm phong bọn họ giống nhau là cái kia gia tộc ám vệ Chủ nhân, những cái đó H.I.D. hệ nhân là tống gia ám vệ Thẩm phong tức giận thanh âm ở thẩm lăng nhi trong đầu vang lên. Nga. Lại là tống gia, những người đó cùng ngươi có thủ án. Ngươi nhận thức bọn họ. Thẩm lăng nhi ở trong lòng hỏi thẩm phong. Vốn dĩ chỉ là muốn nhìn một chút liền đi, không nghĩ tới lại là tống gia người. Nếu như vậy nàng hôm nay liền không thể không quản việc này đâu. Chỉ là thẩm phong ngữ khí tựa hồ cùng những người này có thủ án đâu. Đúng vậy, chủ nhân, bọn họ là tống gia tổ mẫu người, ngày thường đối chúng ta nhiều lần trên ép. Hơn nữa chúng ta vốn dĩ có 50 cái huynh đệ. Trong đó hai cái chính là bị bọn họ cấp hại chết. Thẩm phong đau kịch liền nói, bọn họ này đó ám vệ từ nhỏ đều là cô nhi, 50 cái huynh đệ cùng nhau lớn lên, cùng nhau huấn luyện, cảm tình tự nhiên là không người có thể so sánh. Chính là chính mình huynh đệ bị hại chết bọn họ lại không thể báo thủ, là bọn họ trong lòng đau, hiện tại thấy những người này kia ẩn sâu ở trong lòng đau lại lại lần nữa hiện lên. Thì ra là thế. Như vậy những người này cũng không cần phải tồn tại. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Tuy rằng nàng hiện tại yêu cầu dùng người, nhưng là nàng cũng sẽ không cái gì người đều dùng. Chủ nhân, ta muốn đi ra ngoài, vì huynh đệ báo thủ. Thẩm phi dương ở trong lòng đối thẩm lăng nhi nói. Chứ không cần cấp. Bọn họ hôm nay một cái đều chạy không được. Đều là các ngươi. Bất quá, không phải hiện tại. Đợi lát nữa ta sẽ làm các ngươi ra tới báo thủ. Thẩm Lăng Nhi An Uỷ nói. Là, chủ nhân, chúng ta nghe ngươi. Thẩm Phong đám người nói. Lúc này bị vây quanh ở trung gian ba cái áo lam nam tử đã mắt thấy liền phải kiên trì không được. Trong đó hai người lướt nhau, lấy ra mấy viên đan dược liền tưởng ăn vào, bị một cái khác áo lam nam tử thấy ngừng. Các ngươi điên rồi. Ăn đan dược lúc sau về sau rốt cuộc vô pháp tấn dai. Trong đó cái kia áo lam nam tử hô. Chủ tử, chúng ta không có việc gì, hôm nay vô luận như thế nào ta, chúng ta cũng muốn hộ ngươi đi ra ngoài. Bằng không chúng ta có gì thể diện đối mặt gia chủ. Hai người trăm miệng một lời nói. Vừa nói một bên liền tưởng đem đan dược hàm đến trong miệng. Lại bị cái kia áo lam nam tử một phen đánh rớt trên mặt đất. Cũng đúng là bọn họ ba người này lôi kéo xả thời gian, cho H.I.I. hệ nhân cơ hội. Mấy mấy thanh trưởng kiếm đỉnh ở ba người trên người các đại tử huyệt. Phía trước mở miệng nam tử vô vị cười to nói, không nghĩ tới ta Tiêu Vũ hôm nay thế nhưng sẽ chết ở các ngươi những người này trong tay, không biết đến tột cùng là cái kia gia tộc người muốn tánh mạng của ta. Hừ, chết đã đến nơi còn hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Trong đó một cái Hắc Y Liệp nhân nói, "Chủ tử, thực xin lỗi, ta chờ bảo hộ bất lực." Hai cái áo lam nam tử thấp giọng nói, "Không có việc gì, là ta liên lụy các ngươi." Tiếp sau chúng ta còn làm huynh đệ." Áo Lam nam tử lớn tiếng nói. Sau đó nhìn về phía Hắc Y Liệp nhân nói: "Các ngươi chủ tử nghĩ như vậy rất ta, chẳng lẽ sẽ không sợ đắc tội ta tiêu ra?" "Hử, sợ? Các ngươi hôm nay đều đã chết. Tự nhiên cũng không ai biết là chúng ta làm." Liên Tính đã biết lại như thế nào? "Các ngươi lại không biết chúng ta là ai?" Hắc Y nhân không để bụng nói. Nhìn ba người liếc mắt một cái. Đối với nhận lấy nói, động thủ Liên ở chúng hắc y ghi H. nhân muốn động thủ giết người hết sức, một thanh niên vang lên. Núi này là ta ở, đường này là ta khai, nếu muốn tại đây chạm, lưu lại tiền mãi lộ. Thầm lăng nhi chậm gì gì nói. Tố nhan một cái không nhịn cười ra tiếng, lăng nhi, đây là cái gì ý tứ? Chính là đánh cấp ý tứ A. thẩm lăng nhi nghiêm túc giải thích nói. Theo nói chuyện thanh ba người dừng ở năm mươi mấy cái hắc y ghi H. nhân trước mặt. Ba cái áo lam nam tử cùng chung quanh hắc y ghi H. nhân nhìn đột nhiên xuất hiện hai nam một nữ. Trong khoảng thời gian ngắn kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn họ thế nhưng không có phát hiện có người ở bọn họ trung quanh. Lại còn có có hai cái nữ nhân. Như vậy thuyết minh mấy người này thực lực đều ở bọn họ phía trên. Này như thế nào khả năng? Chương 47. Ta chỉ đối tiền có hứng thú. Diễm nghe xong thẩm lăng nhi giải thích thật không biết nói cái gì hảo. Tâm nói, chủ nhân A, nhân ra hiện tại đây là ở giết người. Sao nhóm ra tới đánh cướp không tốt lắm đâu. Thẩm lăng nhi nếu là nghe thấy hắn trong lòng nhất định sẽ nói làm linh thú không thể quá thiện lương lăng nhi kia sao nhóm là đánh cướp bọn họ kia một đám tương đối hảo đâu tố nhan dối dám hỏi tương đối hiện tại những người này không phải một đám a cái này a dễ làm a nếu tố nhan tỷ không biết đánh cướp kia một đám vậy đều đánh cướp đi thẩm lăng nhi ngữ ra kinh người nói một đám hắc y .E nhân còn có bị hắc y .E nhân bắt lấy ba cái áo lam nam tử trong khoảng thời gian ngắn bị này đột nhiên ra tới ba người kinh ngạc một chút còn không có hoán lại đây lại nghe thấy như thế vừa lật đối thoại trong lòng nghĩ mấy người này là thật là có bản lĩnh vẫn là có bệnh a nhìn dáng vẻ cũng không nghĩ là ngốc tử a tố nhan cùng thẩm lăng nhi tuy rằng lần này ra tới không có an dịch dung đan nhưng là mỗi người đều mang theo một cái khăn che mặt mà hiện tại lại là đêm khuya cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắc y nhân cùng áo lam nam tử chỉ là mơ hồ có thể thấy một cái bạch y lìa nữ tử một cái áo lam nữ tử cùng một cái hồng y lìa nam tử cũng không có thấy rõ ràng tố nhan cùng Thẩm Lăng Nhi dung mạo. Vài vị cao nhân, chỉ cần các ngươi có thể cứu ra công tử nhà ta, chúng ta tiêu ra tất có thâm tạng. Trong đó một cái áo lam nam tử nói. Nga! Phải không? Có cái gì thâm tạ? Nói đến nghe một chút. Thẩm Lăng Nhi lười nhắc nói. Không biết cô nương muốn cái gì? Chỉ cần cô nương nói ra, ta tiêu vũ nhất định vì cô nương thảo đến. Còn thỉnh cô nương trước cứu ta hai gã huynh đệ. Được xưng là công tử áo lam nam tử nói công tử, công tử không thể, như thế nào có thể trước cứu? đều câm miệng hai gã hộ vệ còn chưa nói xong đã bị áo lam công tử ngắt lời nói. Ta chỉ đối tiền cảm thấy hứng thú. vậy nhìn xem các ngươi mệnh đáng giá không đáng giá tiền. đáng giá nói ta mới có thể suy xét ra tay cứu giúp. thẩm lăng nhi chậm rãi nói. hừ, không biết tự lượng sức mình. chỉ bằng các ngươi mấy cái cũng tưởng từ chúng ta trong tay cứu ra mấy người này, thật là chê cười. bị làm lơ hắc y liễu nhân bất mãn nói. Mà cùng với hắn nói âm vừa ra, đi theo rơi xuống đất chính là hắn là đồ người. Ai cũng không có thấy rõ ràng Diễm là khi nào như thế nào ra tay. Nhưng là vừa rồi nói chuyện Hắc Y dị nhân, đầu người lại dừng ở đồng bạn bên chân. Cả kinh đồng bạn Hắc Y dị nhân không cấm lui về phía sau vài bước. "Diễm, ngươi quá không ôn nhu." Tiểu Hắc chỉ là bởi vì chúng ta không có để ý đến hắn. Mới hoán giận, ngươi như thế nào có thể như thế không ôn nhu đâu, lần sau muốn ôn nhu một chút biết không? Thẩm Lăng Nhi đối Diễm nói. Chủ nhân, ta đã biết. Lần sau ta nhất định sẽ không làm đầu rơi trên mặt đất. Diễm rất phối hợp nói. Ý ngoài lời chính là lần sau đem đầu thiết xuống dưới lúc sau đặt ở nguyên lai địa phương. Lúc này không chỉ Hắc Y dìa nhân, liền mặt khác hai cái áo lam hộ vệ cũng không không ở trong lòng thầm giận mình. Như vậy thực lực lại kêu một nữ tử vi chủ nhân. Những người này đến tột cùng là cái gì người? Vũ thần đại lục thượng khi nào xuất hiện bực này niên thiếu thiên tài. Cũng không từng nghe nói đi. Mà cái kia áo lam công tử trừ bỏ giật mình càng có rất nhiều tò mò. Nữ tử này đến tuột cùng là ai? Ai? Hảo? Xem ra các ngươi cũng không có bị đánh cướp tự giác. Vẫn là chính chúng ta đến đây đi. động thủ! Thầm lăng nhi có điểm không kiên nhẫn nói. Cô nương, từ từ. Nếu cô nương là cầu tài. Còn thỉnh cô nương chờ chúng ta đem này ba người xử lý. Sau đó mang cô nương hồi phủ lĩnh tiền tài. Không biết cô nương ý hạ như thế nào. Một cái nhìn như Hắc Y nhân đầu linh nói, "Chính là, ta vì cái gì phải cho ngươi hành cái phương tiện đâu?" Thẩm Lăng Nhi khó hiểu hỏi, "Cái này, cô nương muốn bao nhiêu tiền ra giá đó là?" Hắc Y nhân đầu linh tiếp tục nói, "Tiền tự nhiên là có càng nhiều càng tốt. Ai làm ta hiện tại liền đối tiền cảm thấy hứng thú đâu?" Thẩm Lăng Nhi tức chết người không đền mạng nói, "Cô nương đây là muốn cùng ta nhóm là địch. Đắc tội chúng ta cô nương nhưng không có cái gì chỗ tốt." Hắc Y đầu lính có chút uy hiếp nói: Ngươi là ở uy hiếp ta chủ nhân sao? Diễm hỏi. Hừ, chỉ có thể ngoan ngươi nhận chủ không rõ. Ta thấy vị này vừa rồi rối tay bất phàm, không bằng đầu nhập vào chúng ta như thế nào? Hắc Y đầu lính không rõ trạng hùng nói. Thẩm Lăng Nhi vừa nghe lời này thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Đây là muốn tìm chết tiết tấu sao? Nhìn thoáng qua bị vây quanh ở trung gian ba cái áo lam nam tử. Thẩm Lăng Nhi đối tố nhan sử một cái ánh mắt. Nàng xem không có cái kia nước Mỹ thời gian tại đây theo chân bọn họ nét mực. Tố nhan chỉ là quay người lại nhẹ nhàng nhoáng lên người đã đi vào ba nam tử bên người. Dễ dàng từ H.I.G. nhân trong tay đem ba người cứu ra đến nói, cùng ta tới mang theo ba cái áo lam nam tử hướng nơi xa mà đi. Mà phát hiện không đúng H.I.G. nhân vừa định đuổi theo đã bị Diễm cấp chặn đường đi. Đi theo tố nhan mặt sau ba cái áo lam nam tử vốn tưởng rằng thẩm lăng nhi cùng Diễm sẽ cùng nhau, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng không có theo kịp. cô nương Bọn họ hai người làm sao bây giờ? Hắc Y Lệ nhân chính là có 50 nhiều người, hơn nữa thực lực đều không thấp. Áo Lam công tử hỏi, "Trước Cố Hảo chính ngươi đi, Lăng Nhi sẽ không có việc gì." Tố Nhan nhàn nhặt nói, "Mà Thẩm Lăng Nhi làm Tố Nhan đem bọn họ ba cái trước mang đi mục đích là bởi vì, nàng muốn phóng Thẩm Phong bọn họ ra tới. Tự nhiên không thể làm người ngoài thấy. Thấy Tố Nhan mấy người đi xa, Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, Thẩm phong chờ 48 người chống rông xuất hiện ở thẩm lăng nhi bên người. Thẩm phi dương ra tới không đợi hắc y dì nhân phản ánh đi lên chính là nhất kiếm. Một cái hắc y dì nhân cứ như vậy không minh bạch bị giết chết ở mà. Mà thẩm phong đám người tự nhiên biết chủ nhân đổi thời gian. Cũng đều học phi dương không nói hai lời liền sát hướng hắc y dì nhân. Hiện giờ thẩm phong thực lực của bọn họ một người liền có thể nháy mắt hạ gục toàn bộ hắc y dì nhân, nơi đó dùng bọn họ đều ra tay. Cho nên nháy mắt nguyên bản 50 nhiều hắc y dị nhân biến thành 50 nhiều thi thể. Thẩm Lăng Nhi thấy không có sống. Tâm niệm vừa động nhóc con xuất hiện ở nàng trong lòng ngực. Nhóc con, này đó đều là của ngươi. Chạy nhanh ăn. Chúng ta hảo rời đi. Thẩm Lăng Nhi đối nhóc con nói. Hắc hắc, cảm ơn tỷ tỷ. Nhóc con vui vẻ nói. Hắn hiện tại tưởng nhanh lên lớn lên. Tự nhiên không chê sống chết. Chỉ có có ăn là được. Cái miệng nhỏ một trương Địa phương thi thể bên trong linh hồn một đám tựa như bị cái gì hấp dẫn giống nhau bị hít vào nhóc con trong miệng, trong đó một cái linh hồn dễ rùa suy nghĩ chạy. Nhóc con vung tay lên liền cấp bắt trở về trực tiếp mất hết trong miệng. Không bao lâu trên mặt đất thi thể linh hồn đều bị nhóc con ăn xong rồi. Tỉ tỉ, ta phải đi về tu luyện. Nhóc con khuôn mặt nhỏ hồng hồng nói. Hảo, thầm lăng nhi tâm niệm vừa động đem nhóc con cùng thầm phong mọi người đều đưa về không gian. Diễm, chúng ta đi tìm tố nhan. Thẩm Lăng Nhi đối Diễm nói: "Chương 48. Như thế nào? Không nghĩ cấp." Tốt. Diễm cùng Thẩm Lăng Nhi hai người hướng tới Tố Nhan Vương hướng nhanh chóng bay vút mà đi, sau một lát liền tới tới rồi Tố Nhan bên người. Lúc này ba cái áo lam nam tử đã ăn qua Tố Nhan cấp đan dược, trên người thương thế cũng hảo hơn phân nửa. Áo lam công tử thấy Thẩm Lăng Nhi cùng Diễm đi vào trước mặt, nương ánh trăng đem Thẩm Lăng Nhi từ trên xuống dưới đánh giá cái biến. Bởi vì Thẩm Lăng Nhi mang theo khăn che mặt tròn nên thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng là, Thẩm Lăng Nhi rõ ràng liền đứng cách chính mình không xa địa phương. Nhưng là hắn lại cảm thấy phản phất cùng chính mình cách xa nhau ngàn dặm. Thanh lánh khí chất tự Thẩm Lăng Nhi trên người tự nhiên chút xuống mà ra. Làm người tưởng tới gần lại không cách nào. Tố nhan tỷ Như thế nào? Thẩm Lăng Nhi nhìn Tố nhan hỏi. Con Hảo, đều tồn tại. Ta cho bọn hắn ăn chữa thương đan dược. Người xem. Tố nhan đáp. Ân, như thế nói sẽ không như vậy mau chết rớt. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Áo lam công tử mặc. Nàng lời này là không hy vọng bọn họ lập tức chết sao. Thật là. Đa tạ vài vị cứu giúp, tại hạ tiêu vũ. Bọn họ hai người là ta hộ vệ cũng là ta huynh đệ. Hắn đều tiêu phong. Hắn là tiêu nam. Vài vị ân cứu mạng ta chờ nhất định toàn lực hồi báo. Tiêu vũ biên giới thiệu biên nói. Ân, ta phía trước cũng nói, ta chỉ đối tiền cảm thấy hứng thú. Nếu như vậy ta liền không khách khí. Thẩm lăng nhi nói Tiêu vũ xấu hổ Trường như thế đại lần đầu tiên gặp được như vậy trực tiếp nữ tử Ở hắn trong ấn tượng nữ tử giống nhau đều là xấu hổ ủng mô Thương gia quắc cá mạch chỉ nhiều lần vưu từ khiếp ấn nột ngạnh hoàng Không biết cô nương phương danh Tiêu vũ không tự giác hỏi ra khẩu Liền chính mình đều có điểm kinh ngạc Tên của ta nói cho ngươi cũng không phải không được Nhưng là muốn biết tên của ta giá cả cũng thực ý Thẩm lăng nhi mặt vô biểu tình nói Diễm ở trong lòng thẳng kêu chủ nhân, ngươi đúng vậy nhiều thiếu tiền a a a á. thẩm lăng nhi không nghe thấy. Liền tính nghe thấy được. Thẩm lăng nhi cũng sẽ nói chủ nhân ta hiện tại thật sự thực thiếu tiền. Ai? Tiêu vũ nhất thời ngẹ lời, thế nhưng không biết nói cái gì hảo hắn. Này! Được rồi, đừng này kia. Chạy nhanh đem chúng ta trực tiếp trướng tính một chút. Ta còn có việc đâu. Thẩm lăng nhi thúc giục nói, vừa rồi nàng bất quá là nói nói thôi. Chi giấc thượng cái này, Tiêu Tiêu Vũ nhất định thực phiền toái. Nàng tuy rằng không e ngại phiền toái, nhưng là nàng hiện tại còn không nghĩ chấp phiền toái. Tính toán sổ sách? Tính cái gì chướng? Tiêu Nam khó hiểu hỏi. Như thế nào? Ta chủ nhân nói không rõ ràng lắm. Chúng ta cứu người cũng không phải là bạc cứu. Tự nhiên là đem cứu các ngươi chướng tính một chút. Diễm không quá vui giải thích nói. Tâm nói những nhân loại này như thế nào ngu thành bộ dáng này? Đáng thương Tiêu Vũ đám người còn không biết chính mình bị một con thần thú cấp xem thường. A cái gì? Này. Tiêu Nam thanh âm đề cao nói. Hắn cho rằng bọn họ chỉ là nói nói, rốt cuộc nào có người như thế yêu tiền. Không nghĩ tới nhân gia nói chính là thật sự. Như thế nào? Không nghĩ cấp. Tố Nhan tỷ lấy tiền. Không có tiền liền giết. Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. "Hảo Tố Nhan đáp ứng nói. Xoay người nhìn về phía Tiêu Vũ nói, "Tiêu công tử Thỉnh nói tố nhan vươn tay. Kêu ý tứ ngươi là trả tiền đâu vẫn là trả tiền đâu. Tiêu vũ cái chán một loạt hát tuyến xe qua. Hợp lại hôm nay hoặc đưa tiền, hoặc đem mệnh lưu lại. Thật không biết hôm nay đến tuột cùng đi rồi cái gì vẫn may. Cái kia, vị cô nương này. Ta trên người không có mang đồng vàng. Có không cùng ta hồi phủ mang tới cấp cô nương. Tiêu vũ lễ phép nói. Kỳ thật trên người hắn có nhẫn chữ vật tự nhiên là mang đủ tiền. Chỉ là hắn không nghĩ quá nhanh cùng thẩm lăng nhi tách ra. Đến nỗi vì cái gì ngay cả chính hắn cũng không rõ. Nếu như vậy vậy đem mệnh lưu lại đi. Tố nhan không mang theo một tia cảm tình nói. Mắt còn cô ý vô tình nhìn thoáng qua tiêu vũ ngón tay. Cũng là này liếc mắt một cái. Làm tiêu vũ biết nhân ra đã phát hiện hắn có nhận chữ vật. Theo lý thuyết trên tay hắn nhận chính là gần như với thần khí. Mang lên lúc sau liền tính thực lực lại cao người cũng sẽ không phát hiện. Chính là trước mắt nữ tử thế nhưng dễ dàng liền xuyên qua. Ai? Khu khu, xem ta đều quên mất. Hào đi. Cô nương cầm đi đi. Tiêu vũ ho nhẹ thanh tre giấu vừa rồi nói dối xấu hổ. Nói tháo xuống trên tay nhẫn liền phải đưa cho tố nhan. Công tử, không thể. Đây chính là phu nhân để lại cho ngươi. Thiêu phong vội vàng ngăn cả nói. Hắn biết công tử trên tay nhẫn đối công tử tới nói phi thường chân quý. Đó là hắn mẫu thân để lại cho công tử duy nhất đồ vật. Không sao. Tiêu vũ nói đem nhẫn đưa cho tố nhan. Tố nhan tiếp nhận nhẫn xem cũng chưa xem. Trực tiếp đem bên trong đồ vật phóng tới chính mình nhẫn chữ vật bên trong. Sau đó đem nhẫn ném cho tiêu vũ. Lăng nhi, hảo. Tố nhan nói. Ân, chúng ta đây đi thôi. Thẩm lăng nhi nói. Không biết cô nương muốn đi nơi nào. Chúng ta có lẽ có thể cùng đường. Tiêu vũ tiếp nhận tố nhan ném cho chính mình trống chân nhẫn đại ở trên tay nói. Xin lỗi, chúng ta bất đồng lộ. Tố nhan lạnh băng nói. Cô nương như thế nào biết chúng ta bất đồng lộ đâu. Không biết cô nương muốn đi nơi nào. Tiêu Vũ chưa từ bỏ ý định nói. Ha ha, nếu là các ngươi cùng thượng liền đi thôi." Thẩm Lăng Nhi nói, sau đó đôi Diễm đưa mắt ra hiệu. Chương 49. Diễm thấy Thẩm Lăng Nhi ám chỉ phi thân hóa thành bản thể. Thẩm Lăng Nhi cùng Tố Nhan thuận thế dừng ở Diệm trên lưng, biến mất ở hơi hơi có chút trở nên trắng không trung. Này hết thể phát sinh quá nhanh. Thế cho nên Tiêu Vũ chủ tớ ba người còn không có làm rõ ràng Thẩm Lăng Nhi câu nói kia ý tứ. Trước mắt đã không có một bóng người. Mà để cho bọn họ kinh ngạc chính là diễm cư nhiên là linh thú, không, phải nói là thần thú. Bởi vì chỉ có thần thú mới có thể hóa thành hình người. Tiêu vũ nghi hoặc chính là hắn rõ ràng từ diễm trên người cảm giác ra tới chính là người hơi thở. Như thế nào đột nhiên biến thành thú? Hắn phi thường không rõ. Mà có thể là một con thần thú nhận chủ thẩm lăng nhi càng là làm tiêu vũ tò mò không thôi. Âm thầm quyết định trở về lúc sau nhất định phải làm người cẩn thận hỏi thăm một chút cái này kêu lăng nhi bạch dì dìa nữ tử. Đến tụt cùng là cái kia gia tộc. Hiện tại tiêu vũ còn không biết, chính là bởi vì chính mình điểm này tò mò, mà thay đổi hắn cả đời. Tự nhiên đây cũng là lời phía sau. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu vũ đối tiêu nam cùng tiêu phong hai người nói. Công tử, vừa rồi cái kia là là là thần thú đi. Tiêu nam nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm nói. Không thể trách hắn kiến thức thiếu, thật sự là ở vũ thần đại lục thượng cao cấp bậc thú thú đều là rất khó triển. Tới gần đều là vấn đề. Càng đừng nói tưởng khế ước, phi là chán sống mới đi treo chọc những cái đó cấp bậc cao linh thú. Hẳn là, bởi vì chỉ có thần thú mới có thể hóa thành hình người. Tiểu vụ khẽ thở dài, là hắn lâu lắm không hành tẩu trên đại lục sao. Hiện tại cư nhiên liền thần thú đều sẽ nhận chủ. Xem ra vũ thần đại lục không hề bình tĩnh. Chính là, thần thú như thế nào khả năng dễ dàng nhận chủ. Hơn nữa liền tính bắt được thần thú giống như cũng không có thuần thú sư có thể thuần phục đi. Tiêu Phong khó hiểu nói. Theo hắn biết Vũ thần đại lục tốt nhất giống không có thần cấp thuần thú sư. Ha ha, các ngươi cảm thấy cái kia thần thú như là bị thuần phục sao? Tiêu Vũ không đáp hỏi ngược lại. Hắn nhớ không lầm nói, vừa rồi cái kia thần thú biểu hiện chính là phi thường hộ chủ, ngay cả chính mình đám người trong lời nói bất kính đều không chuẩn, vừa thấy liền không phải cái loại này bị người thuần phục linh thú. hẳn là chính mình chủ động nhận chủ. Mà cái này nhận chi mới làm hắn đối cái kia bạch tỷ dì hẻ nữ tử càng thêm mới vừa hứng thú. Chủ tớ ba người mang theo rất nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu hướng về Thẩm Lăng Nhi tương phản phương hướng mà đi. Thẩm Lăng Nhi cùng tố nhan ngồi ở Diễm trên lưng không bao lâu gian liền tới tới rồi Nam Khê Quốc Đế Đô Nam thành cửa thành. Bởi vì lúc này trời chưa sáng. Khắp nơi không người. Diễm tìm cái yên lặng địa phương đem Thẩm Lăng Nhi cùng tố nhan thả xuống dưới. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi đó. Diễm hỏi. Tiên Tiến Thành tìm chỗ ở hạ lại nói. Thẩm Lăng Nhi trả lời. Lăng Nhi. Ngươi là tưởng ở trong thành đánh cướp không thành. Tố nhan nhìn thẩm Lăng Nhi hỏi. Lăng Nhi nói là ra tới đánh cướp, chính là vào thành đánh cướp nói có phải hay không quá phiền thoái, chính là lại cảm thấy thực kích thích. Đương nhiên, kẻ có tiền đều ở tại này Nam Thành bên trong. Ta cũng bất quá thay trời hành đạo. Vì dân trừ hại thôi. Dựa theo trước kia tiểu thẩm Lăng Nhi ký ức. Này Nam Thành bên trong chính là ở mấy cái tham quan ác bá đâu. Hơn nữa mỗi người đều cùng tam đại thế gia chi nhất tống gia có quan hệ như thế nhiều năm đi qua cũng không biết tống gia gần nhất phát triển đến loại nào nông nỗi hơn nữa năm đó bị đẩy hạ đáy vượt trướng cũng nên tính tính vũ vương phủ thẩm hạo cùng thẩm huy không tự giác sau cổ hứa ra khí lạnh đại ca ngươi có hay không cảm thấy giống như đột nhiên thực lãnh có phải hay không có cái gì không sạch sẽ đổ vật thẩm huy cảnh giác nhìn bốn phía nói nói bậy cái gì có thể là thiên muốn trời mưa đi thôi chúng ta trước vào nhà đi thẩm hạo nói liền đứng dậy hướng phòng đi đến Khi thật hắn cũng đột nhiên cảm giác được một trận bất an, chính là vì sao bất an lại không thể nào biết được. Cứ như vậy huynh đệ hai người một trước một sau vào phòng. Mà tối nhan cùng Diễm còn có không gian mọi người tự nhiên cũng đều nghĩ tới cùng nhau, đó chính là năm đó đem thẩm Lăng Nhi đẩy xuống sườn núi những người đó. Hiện giờ cũng là thời điểm làm cho bọn họ biết chính mình năm đó làm cái gì. Lăng Nhi, chúng ta hồi trong không gian mặt nghỉ ngơi đi. Tố nhan vào phòng lúc sau nói, tốt, trở về nhìn xem đại gia cũng hảo. Thẩm Lăng Nhi nói, ba người đóng lại cửa phòng. Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động bọn họ liền trở lại trong không gian. Thẩm Lăng Nhi vừa mới vừa tiến đến, Tiểu Bảo liền bắt lấy Thẩm Lăng Nhi cánh tay nói tỉ tỉ, ta cũng nghĩ ra đi bảo hộ ngươi. Ai? Thẩm Lăng Nhi nhìn Tiểu Bảo Tuyệt Mỹ khuôn mặt mặt trên treo làm nũng biểu tình. Thập phần vô ngữ. Vì mau một đám đều trương như thế yêu nghiệt, nếu không phải chính mình định lực hảo. thật sợ một cái không nhịn xuống đem bọn họ đều cấp bổ nhào vào. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng nghĩ. Chủ nhân, ngươi vì cái gì muốn đem chúng ta đều bổ nhào vào. Lam khó hiểu hỏi. Khu khu, Lam, ngươi như thế nào sẽ biết lòng ta tưởng cái gì? Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc không đáp hỏi ngược lại. Ngậy. a, ta chỉ là đoán được. Lam hàm hồ nói. Hắn chính là thường xuyên nghe lén chủ nhân tiếng lòng. Tuy rằng có đôi khi chủ nhân trong lòng tưởng một ít lời nói hắn không rõ cũng chưa từng nghe qua. Nhưng là bọn họ mọi người đều thói quen không có việc gì thẩm lăng nhi tiếng lòng. Đây chính là bọn họ lạc thu à, nơi đó có thể nói cho chủ nhân là chính mình nghe lên đâu. Lăng nhi, chúng ta cùng ngươi có khế ước quan hệ. Cho nên ngươi tưởng cái gì chúng ta đều là biết đến. Tố nhan giải thích nói. Vậy các ngươi tưởng cái gì ta cũng biết sao. Thẩm lăng nhi lại tiếp tục hỏi. Này cũng không thể quái nàng không hiểu. Nàng lại không phải thời đại này người. Cho nên nàng thật sự không biết xem ra về sau chính mình không thể tùy tiện loạn suy nghĩ chính là cái này là nói không nghĩ liền không nghĩ sự sao con hảo không phải bị người khác biết bị chính mình người nhà biết liền biết đi thẩm lăng nhi cũng liền không hề dối dám tỷ tỷ ngươi đến tuột cùng mang không mang theo ta đi ra ngoài sao ta cũng muốn đi ra ngoài bảo hộ ngươi làm tiểu bảo thấy thẩm lăng nhi làm lơ chính mình tiếp tục ra sức làm nũng nói hảo đi nhưng là hiện tại không được rốt cuộc chúng ta ba người trụ tiến vào Không thể đột nhiên liền nhiều ra một người a như vậy ta đáp ứng ngươi, chờ thêm hai ngày chúng ta sau khi ra ngoài tìm cái không ai địa phương ngươi liền ra tới Nhưng Hảo. Thẩm Lăng Nhi cẩn thận nói. ân ơn, tốt. Tiểu bảo rốt cuộc được đến chính mình muốn đáp án, thỏa mãn trở lại chính mình phòng. Thẩm Lăng Nhi đi vào thẩm phong đám người tu luyện địa phương gọi tới thẩm phong hỏi thẩm phong, ngươi đối Nam Thành nhưng quen thuộc. Có biết những người đó cùng tống gia quan hệ mật thiết? Chủ nhân, Nam Thành có rất nhiều cùng tống gia quan hệ mật thiết gia tộc. Trong đó phải kể tới thừa tướng lưu hướng cầm đầu, bởi vì lưu hướng nữ nhi là thái tử xuống phi. Cho nên trong chiều có tiếp cận giống nhau đại thần đều là lưu thừa tướng vây cánh. Tiếp theo chính là thiên hạ nhà đấu giá hội trưởng, là tống gia đương gia chủ mẫu thân đệ đệ. Còn lại đảo đều là chút định nọt tiểu gia tộc cũng có không ít thẩm phong đem chính mình biết nói đều cùng thẩm lăng nhi nói. Lưu thừa tướng là sao? Không tồi. Chúng ta trước nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta liền đi thừa tướng phủ đệ đi xem một chút Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói. Ân, tốt, tốt. Tố nhan cùng diễm đồng thời trả lời nói. Đêm khuya. Thẩm Lăng Nhi mang theo tố nhan cùng diễm ra không gian, dựa theo thẩm phong nói. Ba người một đường thừa dịp bóng đêm hướng về phủ thừa tướng mà đi. Ước chừng một một canh giờ tả hữu. Thẩm Lăng Nhi ba người liền tới tới rồi phủ thừa tướng cửa sau. Chủ nhân, nay phủ thừa tướng còn đây là khí phái. Chỉ là ám vệ cùng hộ vệ liền mấy trăm người nhiều. Diễm dùng thần thức cảm giác một chút nói. Đó là, thừa tướng kia chính là một người dưới vạn người phía trên quan. Hắn nhiều luyến tiếp chính mình mệnh. huống hồ còn làm như vậy nhiều thấy không người sự tình. Có thể không đề phòng điểm sao. Tố nhan khinh thường nói. Đi thôi, chúng ta vào xem. Thẩm lăng nhi thấp giọng nói. Đi. Diễm cái thứ nhất vọt tới phía trước. Hắn chính là không nghĩ giống lần trước giống nhau bị chủ nhân hộ ở sau người. Thẩm lăng nhi thấy diễm động tác bất đắc di cười cười. Sau đó theo sát ở phía sau. Tố nhan ở cuối cùng che chở. Lăng nhi, người nói này phủ thừa tướng tàng bảo thất sẽ ở nơi đó. Tố nhan ở trong lòng hỏi. ân cái này hỏi thật hay. Ta cũng không biết. Không bằng tìm cá nhân hỏi một chút tương đối mau Thầm lăng nhi cũng ở trong lòng trở lại. Kỳ thật nàng sớm đã dùng thần thức xem xét hạ. Cũng không có phát hiện tàng bảo thất vị trí. Cho nên nhất định là ở tương đối bí ẩn địa phương. Bọn họ mấy cái nếu là từng cái tìm nói. Như thế đại phủ thừa tướng. Phòng trưng tìm được hừng đông cũng không nhất định có thể tìm được. Không bằng tìm cá nhân hỏi một chút tương đối tới mau Chủ nhân, chúng ta đây đi phía trước đi, ta nghe thấy bên kia có người đang nói chuyện. Diễm thanh âm ở thẩm lăng nhi trong đầu nhớ tới. Tốt, đi. Thẩm lăng nhi trả lời. Như thế vẫn không ngủ. Tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Nói không chừng bọn họ đêm nay còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. chương 50. Đêm nhập phủ thừa tướng. Tố nhan cùng thẩm lăng nhi một đường đi theo diễm, theo thanh âm phương hướng không lớn lâu ngày liền tới tới rồi một chỗ cổ xưa biệt viện. Ba người ẩn thân với chỗ tối quan sát đến. Công tử, ngươi vì cái gì nửa đêm lạp ta tới nơi này? Nếu là tướng ra đã biết sẽ tức giận. Một cái trang điểm yêu diễm tuổi trẻ nữ tử kiểu thanh nói. Nga! Phải không? Chính là trước đó vài ngày ta giống như thấy Lý Di Nương cũng là nửa đêm cùng người khác ra tới quá đâu. Hơn nữa ta còn thấy người mặc hoa phục nam tử cố ý chỉ nói một nửa. Công tử, ngươi như thế nói là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi còn theo dõi ta không thành? Được xưng là Lý Di Nương nữ tử ra vẻ chấn định nói. Chính là nàng trước người gắt gao nắm chặt khởi đôi tay sớm đã bán đứng nàng chấn định. Ha ha ha, yên tâm, ta sẽ không cùng cha ta nói, Lý Di Nương cùng người tư thông sự tình. Chỉ là gần nhất ta đỉnh đầu thượng có chút khẩn là được, ngươi xem này hoa phục công tử ý có điều chỉ nói. Lý Di Nương trầm mặc một lát rốt cuộc không thể không thỏa hiệp nói, không biết công tử muốn cái gì. Hảo, vẫn là Lý Di Nương thông minh. Ta gần nhất tưởng cùng người hợp khai một nhà tử lầu, chính là tài chính không đủ, không biết Lý Di Nương có cái gì hảo biện pháp đâu. Cái này, công tử ngươi cũng biết, tướng ra ngày thường cũng bất quá là cho ta mua chút châu báo trang sức. Ta cũng không có cái gì đáng giá đổ vật cấp công tử. Lý Di Nương nói, Nga. Bất quá ta nghe nói cha chính là mang theo Lý Di Nương đi qua một lần sau nhóm tướng phủ tàng bảo thất đâu. Không biết Lý Di Nương hay không còn nhớ rõ vị trí đâu. Hoa phục công tử thấp giọng nói. Công tử ngươi là tưởng. Này như thế nào hành? Nếu như bị tướng ra đã biết ta cũng khó thoát vừa chết. Lý Di Nương không thể tin tưởng nhìn trước mắt hoa phục công tử nói. Thừa tướng vẫn luôn đem tàng bảo thất coi như so với chính mình mệnh hảo quan trọng. Nếu là nàng nói ra đi, chỉ sợ chính mình cùng gia tộc tánh mạng đều sẽ không ở. Ừ, sợ cái gì? Dù sao này đó sớm muộn gì đều là của ta, chẳng qua ta trước lấy đi dùng dùng mà thôi. Huống hồ chỉ cần Lý Di Nương không nói, nơi đó sẽ có người biết đâu có phải hay không a? Hoa phục công tử tiếp tục nói. Lý Di Nương rẽ rùa sau một lát ngẩn đầu nói ta có thể nói cho công tử tàng bảo thất vị trí, chỉ là một khi bị phát hiện. Lý Di Nương cứ yên tâm đi, vạn nhất bị phát hiện ta cũng sẽ không nói là ngươi nói cho ta. Hoa phục công tử nói. Vậy đã tạ công tử. Tướng ra tàng bảo thất nhập khẩu ở hắn giường phía dưới. Hơn nữa lối vào còn có trận pháp lý di nương cuối cùng vẫn là đem biết đến đều nói ra, sau đó xoay người rời đi. Lưu lại hoa phục công tử một người đứng ở tại chỗ trầm tư hồi lâu mới rời đi. Chỗ tối thẩm lăng nhi đối với tố nhan cười cười, bọn họ đêm nay vận khí thật đúng là không tồi. Muốn ngủ liền có người cấp đưa gối đầu, này muốn đánh cướp liền có người nói cho tàng bảo thất vị trí, chỉ là này trận pháp nàng là thật sự không hiểu. Các ngươi nhưng có người hiểu được trận pháp. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng hỏi. Không có việc gì, có ta ở đây, các ngươi cứ việc đi thì tốt rồi. Liên ở Thẩm Lăng Nhi cho rằng mọi người đều không hiểu thời điểm, đàn đàn thanh âm tiếng trời vang lên. Chủ nhân, vừa rồi nam nhân là thừa tướng Đại Nhi Tử Lưu Cương. người này phi thường âm hiểm ngoan độc, ngươi phải để ý. Thẩm Phong thanh âm ở Thẩm Lăng Nhi trong đầu vang lên. Yên tâm đi, ta biết. Diễm, Tố Nhan tỷ, chúng ta đi. Thẩm Lăng Nhi đối với Diễm cùng Tố Nhan nói. Tiếp theo ba người lạng yên không một tiếng động hướng về thừa tướng ngủ phòng mà đi. Chỉ là, này phủ thừa tướng thật không phải giống nhau đại. Nhất thời bọn họ thật đúng là không biết cái kia mới là thừa tướng ngủ phòng. Vừa vặn một cái gõ mô cầm canh hộ vệ từ diễm phía trước đi tới. Diễm lộ ra một cái tà ác tươi cười. Thầm lăng nhi cùng tố nhan vọt đến một bên nhìn. Diễm ngừng thở. Đương cái này hộ vệ đi vào bên người thời điểm dơ tay lập tức liền đem người cấp phóng đổ. Sau đó dẫn theo cổ áo đi vào thẩm lăng nhi cùng tố nhan bên người. Chủ nhân, đánh thức hắn hỏi một chút đi, bằng không tìm thật lâu đâu. Diễm nói, ân động tác mau một chút. Thẩm lăng nhi nói, Diễm gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, tiếp theo sách theo đã té xỉu hộ vệ phi thân đi ra ngoài. Không bao lâu Diễm liền đã trở lại. Chủ nhân, cùng ta tới. Diễm vui vẻ nói, thẩm lăng nhi cùng tố nhan gật đầu đi theo Diễm phía sau, không bao lâu đi vào một chỗ thanh tinh sân. Nếu không phải Diễm nói nơi này là thừa tướng ngủ phòng, thực dễ dàng làm người cho rằng nơi này là một chỗ thanh tu địa phương. Dựa theo Diễm nói, cái kia hộ vệ nói thừa tướng tuy rằng sẽ ở bất đồng thị thiếp nơi đó nghỉ ngơi, nhưng là cuối cùng đều sẽ trở lại nơi này nghỉ ngơi. Quả nhiên, Thẩm Lăng Nhi cùng tố nhan còn có Diễm vừa mới tiến sân, liền phát hiện cái này trong viện ám vệ so nơi khác muốn nhiều ra rất nhiều, hơn nữa thực lực đều không thấp. Đại gia cẩn thận một chút Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng nói. lăng nhi. Yên tâm. Sẽ không có việc gì, những người này còn không thể đem chúng ta như thế nào. Tố nhan nói. Theo sau tố nhan từ trong tay lấy ra mấy viên đan dược nhẹ nhàng bóp nát tán ở trong sân. Không bao lâu chờ ám vệ cùng hộ vệ cơ bản đều mất đi trí giác. Trong không gian thẩm phong đám người nhìn tố nhan động tắc không khỏi nhớ tới năm đó chính mình đám người kia một màn. Trong lòng xấu hổ không thôi. Chủ nhân đan dược thật là quá dung tốt. Thẩm Lăng Nhi cùng tố nhan còn có diễm ba người một đường như nhập không người nơi thuận lợi đi vào lưu thừa tướng ngủ phòng. Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng đi vào bên trong lại trở tay đóng lại cửa phòng. Lúc này trên giường lưu thừa tướng đã ngủ chính là trời đất u ám. Căn bản không biết chính mình trong phòng tới cái gì người, phải làm cái gì. Mà hết thể này cũng đều muốn quy công với thẩm Lăng Nhi đan dược, sớm tại tố nhan động thủ thời điểm, diễm cũng đi theo động thủ. Diễm thô lô đem trên giường thừa tướng bức trên mặt đất, đem giường rời đi. Quả nhiên thấy một cái phức tạp trận pháp ở lóe, Thầm lăng nhi tâm niệm vừa động đem đản đản mang theo ra tới. Đản đản ra tới lúc sau nhìn nhìn trận pháp. Một bĩu môi vung tay lên. Trận pháp liền biến mất. Xem tối nhan cùng diễm liễu lươi không thôi, cứ như vậy liền xong việc. Nay thưa tướng trận pháp đến tột cùng là cỡ nào cấp thấp hả a a a. Bọn họ là bị đản đản đả kích tới rồi. Vốn dĩ cho rằng đản đản sẽ lộng thượng một thời gian, không nghĩ tới liền như vậy vung tay lên sự. Nay đàn đàn đến tổt cùng là cái gì thực lực a Như vậy là được. Thầm lăng nhi nhìn đàn đàn hỏi. ân các ngươi đi xuống. Ta ở mặt trên nhìn. Đàn đàn nói. Hảo thầm lăng nhi trả lời. Mang theo tố nhan cùng diễm lắc mình đi xuống. Trải qua một đoạn nhỏ hẹp thông đạo thấy một phiên môn. Thầm lăng nhi đẩy hạ, không phản ánh. Rồi tay ở trung quanh sờ soạn một vòng. Sau đó ở chỗ nào đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Sắt một tiếng môn bị mở ra. chương năm mươi Động thủ, toàn bộ mang đi. Ánh vào thẩm lăng nhi đám người trong mắt chính là một mảnh tinh long lánh. Mặc cho ai đều không thể nghĩ đến. Nay phủ thừa tướng tàng bảo trong phòng mặt thế nhưng cứ như vậy che trời lấp đất chất đầy các loại vũ khí đan dược, đồng vàng cùng tử tinh tệ. Một cái thừa tướng thế nhưng có tiền đến làm người liễu lưới nông nỗi. Có thể nói này kẻ hèn mấy chục mét vông đại địa phương trừ bỏ các loại đáng giá chân bảo. Không còn cái khác. Chỉ là thẩm lăng nhi vừa tiến đến liền có một loại đặc biệt cảm giác. Lại không rõ là chuyện như thế nào cũng không nghĩ nhiều. Chủ nhân, nay thừa tướng thật là có tiền A. Diễm nói, tuyệt đối là không thiếu làm chuyện xấu, bằng không một cái thừa tướng như thế nào khả năng có như thế nhiều tiền tài tố nhan khinh thường nói. Ta xem cũng là, một khi đã như vậy chúng ta liền vì dân trừ hại Hảo. Động thủ, toàn bộ mang đi. Thẩm Lăng Nhi nói, Hảo. Hảo tố nhan cùng Diễm đồng thời nói, Thẩm Lăng Nhi đem thẩm phong đám người cũng từ trong không gian mang theo ra tới. Mọi người ra tới lúc sau nhanh chóng từ trong tay, lấy ra mấy cái không nhận chữ vật, đem sở hữu đồng vàng, tinh tệ, vũ khí đang dược. Từ từ toàn bộ đều thu vào trong túi. thẩm lăng nhi một người theo tàng bảo thất cẩn thận nhìn nhìn, nàng có loại dự cảm, tại đây tàng bảo trong phòng mặt có cái gì giống như ở hấp dẫn nàng, loại cảm giác này không phải thực rõ ràng. Thậm chí là khi có khi vô, chính là nàng xác định chính mình cảm giác tuyệt đối không sai, đến tuột cùng là cái gì đâu. Lăng nhi Đều hảo tố nhan xoay người đối thẩm lăng nhi nói. Ơn, tốt, các người đi về trước, ta nhìn nhìn lại. Thẩm lăng nhi nói tâm niệm vừa động đem tố nhan bọn người mang về không gian, bởi vì hiện tại nàng chính mình cũng vô pháp xác định. Cho nên vẫn là không nói cho đại gia, miễn cho đại gia suốt ruột hảo. Lăng nhi, ngươi như thế nào đem ta cũng mang về tới. Tố nhan ở trong lòng hỏi. Tố nhan tỷ diễm, không có việc gì. Ta chính mình có thể đi ra ngoài. Các ngươi kiểm kê một chút tổng cộng bao nhiêu tiền. Nhìn xem đủ chúng ta dùng bao lâu." Thẩm Lăng Nhi trấn an nói. "Chủ nhân, chính ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận, có việc liền mang ta đi ra ngoài." Diễm không yên tâm nói. "Yên tâm, ta sẽ để ý." Thẩm Lăng Nhi an ủi nói. Thẩm Lăng Nhi một người theo Tàng Bảo Thất chậm rãi đi tới. Dạo qua một vòng không có bất luận cái gì phát hiện. Thẩm Lăng Nhi thật buồn bực đâu, chẳng lẽ thật là chính mình ảo giác. Cuối cùng đứng ở cửa nhìn trống chân Tàng Bảo Thất. Mấy chục mét vương đại địa phương phía trước bị vô số chân bà bảy, có vẻ thực xa hoa. Hiện tại bị người một nhà đem phía trước bảo bối đều mang đi lúc sau, dư lại chỉ là một ít vô dụng ngăn tủ cùng cái bàn, cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Thở dài, Thẩm Lăng Nhi liền tưởng xoay người rời đi, liền ở nàng xoay người hết sức, phía sau góc tường một mạt quang mang nhàn nhạt chợt lóe mà qua, không ai nhìn đến Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng lộ ra một mạt đẹp mỉm cười, chính mình quả nhiên không có cảm giác sai. Thật đúng là tàng đủ thâm đâu, thực hảo. Vốn đã xoay người chuẩn bị rời đi thẩm lăng nhi lại đi rồi trở về. Theo ven tường đi đến phía trước quang mang hiện lên vị trí, đứng ở nơi đó nhìn trước mắt vách tường. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Ước chừng năm phút thời gian thẩm lăng nhi liền như vậy không chạm vào bất động đứng ở nơi đó nhìn. Vốn dĩ chỉ là vách tường có thể có cái gì được đâu. Chính là chính là ở thẩm lăng nhi dưới ánh mắt kia vốn dĩ chỉ là vách tường tường thế nhưng lại hiện lên một tia quan mang. Lại còn có phát ra một thanh âm trắng ghét, làm gì vẫn luôn như vậy nhìn nhân ra, nhân ra sẽ thẹn thùng. Này thanh một chỗ làm hại thẩm lăng nhi thiếu chút nữa không đứng lại. Người muội nhà ai vách tường còn sẽ thẹn thùng. Thẩm lăng nhi trong lòng âm thầm nói. Mà lúc này ở không gian quan sát thẩm lăng nhi mọi người cùng thú đột nhiên phát hiện thẩm lăng nhi tưởng rời đi lại trở về đứng ở một mặt mặt tường trước phát ngốc vừa định hỏi một chút thẩm lăng nhi xảy ra chuyện gì, lại bất đắc dĩ phát hiện bọn họ vô pháp liên hệ thượng thẩm lăng nhi, ngay cả không gian cùng thẩm lăng nhi liên hệ cũng chặt đứt, cấp tối nhan đám người không biết như thế nào cho phải, cũng may đản đản nói thẩm lăng nhi không có việc gì, có lẽ là gặp cái gì kỳ ngộ cũng không nhất định, đại gia mới an tĩnh lại, mà bên ngoài thẩm lăng nhi thật là gặp kỳ ngộ, chỉ là lúc này đây kỳ ngộ lại cho nàng mang đến thiếu chút nữa bỏ mạng nguy hiểm, mà nàng lại không tự biết. Lúc này Thẩm Lăng Nhi đang xem nhấp nháy trợ tám vách tường nghiên cứu, này rốt cuộc là cái cái gì đồ vật thế nhưng còn có thể nói đâu. Hơn nữa liền nói như vậy một câu liền không động tính. Thẩm Lăng Nhi nhìn nửa ngày rốt cuộc nhịn không được vươn tay đi chọc chọc vách tường. Ngươi làm gì chọc ta? Cái kia thanh âm lại lại lần nữa nhớ tới. Ngươi là cái cái gì đồ vật? Là linh thú sao? Ngươi vì cái gì có thể nói a Thẩm Lăng Nhi kỳ quái hỏi. Ngươi mới là linh thú, ngươi đều sẽ nói chuyện ta vì cái gì không thể có thể nói a thật là không kiến thức nhân loại kỳ quái thanh âm kiêu ngạo vang lên nga như thế nói ngươi không phải linh thú cũng không phải nhân loại vậy ngươi rốt cuộc là cái cái gì đồ vật vì cái gì đại ở cái này vách tường bên trong thẩm lăng nhi tiếp tục hỏi lại không phải ta tưởng đại ở bên trong chính là ta lại ra không được ta lại cái gì biện pháp chỉ có thể đại ở chỗ này a vậy ngươi như thế nào mới có thể ra tới đâu thẩm lăng nhi tiếp tục hỏi Nghĩ thầm ra không được. Chẳng lẽ là bị phong ấn tại nơi này. Hoặc là bị đẻ ở bên trong. Như vậy thoạt nhìn thực lực cũng không như thế nào a. Đáng ra chính mình vì nó tại đây chậm trễ thời gian sau. Thầm lăng nhi trong lòng một loạt dấu chấm hỏi hiện ra tới. Ngươi thật sự có thể phóng ta đi ra ngoài. Cái kia trong thanh âm mang theo một kia chờ mong cùng kinh hỷ. Ta cũng không xác định có biện pháp nào không, nhưng là vừa vận tỉ hiện tại tâm tình không tồi, có thể thử xem. Ngươi nói trước đi muốn như thế nào ngươi mới có thể ra tới. Thẩm Lăng Nhi không quá để ý nói, chỉ cần ngươi đem ngươi huyết tích ở mặt trên thử xem sẽ biết. Thanh âm hàm chứa tràn đầy tiểu tâm cùng chờ mong, sợ Thẩm Lăng Nhi không đáp ứng giống nhau. Liền như thế đơn giản. Thẩm Lăng Nhi kinh ngạc. Đúng vậy, nhưng là không biết ngươi huyết có thể hay không phóng ta đi ra ngoài, chỉ có thể thử xem cái kia thanh âm lại lại lần nữa giải thích nói. Thẩm Lăng Nhi cũng minh bạch, nguyên lai không phải ai huyết đều có thể, vậy thử xem đi. Dùng linh lực cắt qua ngón tay một giọt huyết tích đến trên vách tường. Dị biến nổi lên. Thẩm Lăng Nhi huyết mới vừa tích đến mặt trên. Toàn bộ vách tường quang mang đại phóng sông thẳng phía chân trời. Chương 52. Hiện tại ta cũng ra không được. Đây là chuyện như thế nào? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Nàng phát hiện chính mình hiện tại thế nhưng vô pháp nhúc nhích một bước. Cả người đều bị định ở chỗ này. Ha ha, ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài, thật tốt quá thật tốt quá. Cái kia kỳ quái quái thanh âm kích động nói. Tự nhiên xem nhẹ thẩm lăng nhi vấn đề Quang mang từ ngầm tàng bảo thất nhảy vào phía chân trời Toàn bộ vũ thần đại lục cao thủ đều thấy sôi nổi hướng về phủ thừa tướng phương hướng vào tới Mà phía trước thừa tướng chi tử lưu cương trở về lúc sau đang ở cân nhắc như thế nào phá giải hắn tra trận pháp thời điểm Đột nhiên phát hiện từ hắn cha phòng vị trí một tảng lớn cột sáng sông thẳng phía chân trời Vội vang từ trong phòng ra tới Tiêu tới bên người thị vệ hướng về thừa tướng phòng ngủ mà đi Phủ thừa tướng những người khác cũng đều bị này nửa đêm đột nhiên xuất hiện cột sáng cùng tiếng ồn nào bừng tỉnh. Mọi người đều hướng thừa tướng cư trú địa phương chạy đến. Thẩm lăng nhi giờ phút này muốn chết tâm đều có. Bởi vì nàng đã phát hiện không chỉ là thừa tướng trong phủ những người khác đang ở hướng về nơi này tới rồi. Bốn phương tám hướng cũng có rất nhiều cường giả đang ở hướng về bên này chạy tới. Người muội, đều do chính mình nhất thời đại ý quá không cẩn thận. Để cho nàng buồn bực cùng dối dăm chính là... Bởi vì nàng phát hiện chính mình thế nhưng vào không được không gian. Nay đến tột cùng là muốn nháo như vậy a a a a a a Thầm lăng nhi ngẩn đầu nhìn đem chính mình cùng toàn bộ vách tường vây quanh ở trong đó quang mang. Chỉ thấy này quang mang từ bắt đầu màu trắng chậm rãi biến thành màu đỏ, màu đỏ thấm, sau đó lại biến thành màu vàng nhạt, màu vàng, màu cam, màu lam, màu xanh lá, màu xanh lục màu tím nhạt, màu tím. Rốt cuộc ngừng ở màu tím không hề biến hóa. Thầm lăng nhi cho rằng đây là muốn kết thúc đâu. Chính là lại đột nhiên một trận kim quang đại tác. Từ màu tím lập tức biến thành kim sắc. Kim sắc quang mang đem Thẩm Lăng Nhi gắt gao vây quanh ở trong đó, vây quanh Thẩm Lăng Nhi không ngừng xoay tròn. Chuyện Thẩm Lăng Nhi rất muốn đánh người. Dựa, đến tột cùng là muốn như thế nào? Chuyện tới cái gì thời điểm dừng lại a Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng oán giận nói. Chủ nhân, một hồi thì tốt rồi. Ngươi chờ một chút phía trước cái kia kỳ quái thanh âm lại lần nữa vang lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi đến tuột cùng là cái cái gì đồ vật? Ngươi lại vì cái gì kêu ta chủ nhân? Còn có, ngươi tốt nhất ở bên ngoài người xông tới phía trước cho ta đem này hết thể kết thúc rớt. Bằng không ta tuyệt đối sẽ muốn ngươi đẹp thẩm lăng nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng hiện tại phi thường phi thường tưởng đem cái này đầu sỏ gây tội một cái tắt chụp ở trên tường. Khấu đều khấu không xuống dưới. Thiệt tình thực tức giận a nàng. Từ xuyên qua lại đây nàng vẫn là lần đầu tiên như thế chật vật. Thế nhưng động đều không động đậy. Đây là nén giận Chủ nhân, nhân ra cũng không biết ngươi huyết thế nhưng thật sự có thể cởi bỏ cái này trận pháp có được không. Bởi vì ngươi huyết quan hệ, ta đã nhận ngươi là chủ, ta kêu trời đường, ta là trận pháp chi linh. Hiện tại nhận chủ không có kết thúc ta cũng không có cách nào ra tới. Nhưng là, chủ nhân có thể yên tâm, bên ngoài người là vào không được. Hơn nữa bọn họ cái gì cũng nhìn không tới. Thiên đường nhược được nói. Nghe đến đó thẩm lăng nhi hơi chút yên tâm. Chỉ cần không bị người phát hiện liền không có việc gì. Chính là, này cũng không đại biểu nàng không tức giận. Tuy rằng nàng cũng biết này không thể đều do thiên đường. Lớn hơn nữa một bộ phận hẳn là tự trách mình lòng hiếu kỳ. Chính là hiện tại loại này hoàn cảnh, làm nàng thiệt tình thực dối rắm Hơn nữa thẩm lăng nhi càng thêm bi thôi phát hiện, nàng linh lực thế nhưng nhanh chóng hướng về mặt tường dũng đi. Thiên đường đúng không, hiện tại đây là chuyện như thế nào? Vì sao ta không thể động hơn nữa ta linh lực cũng ở sói mòn. Thẩm Lăng Nhi không rảnh lo cái khác hỏi. Chủ nhân, đây là cuối cùng một bước, yêu cầu ngươi linh lực mới có thể hoàn toàn hóa giải cái này trận pháp. Thiên đường thanh âm càng nói càng tiểu. Nó còn có một câu chưa nói chính là. Một khi Thẩm Lăng Nhi linh lực không đủ để hóa giải trận pháp. Như vậy trừ bỏ nó vô pháp đi ra ngoài. Thẩm Lăng Nhi cũng sẽ bởi vì linh lực khô kiệt mà chết. Nó là thật sự không dám giảng. Rốt cuộc cái này chủ nhân giống như không phải như vậy ônu nu. Đáng chết, tốt nhất là như người nói vậy. Muốn nhiều ít linh lực mới có thể. Lại muốn bao lâu? Thẩm lăng nhi có điểm mất đi kiên nhẫn nói. Loại này không thể động cảm giác làm nàng thực khó chịu. Từ kiếp trước đến kiếp này, nàng cái gì thời điểm như thế nghẹn khuất quá. Cái này, chủ nhân, ta cũng không biết thiên đường vô lực nói. Nó cũng hy vọng có thể thành công, tương đối nó bị nhốt ở bên trong không biết đã bao lâu. Người người người thẩm lăng nhi bất đắc dĩ. Nàng thật không biết đêm nay tới này phủ thừa tướng là đúng hay sai. Mà hiện tại loạn thành một đoàn trừ bỏ phủ thừa tướng bên ngoài còn có thẩm lăng nhi trong không gian bởi vì đản đản cảm giác được thẩm lăng nhi linh lực ở nhanh chóng sói mòn thẩm lăng nhi thậm chí ở biến suy yếu cái này làm cho đản đản trong khoảng thời gian ngắn có chút luôn cuống đáng chết hắn hiện tại thế nhưng vô pháp đi ra ngoài vừa rồi chính mình thật là không nên đại ý đem thẩm lăng nhi một người lưu tại bên ngoài đản đản vốn dĩ liền lãnh khốc biểu tình lúc này chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dung bên người khí lạnh làm đứng ở một bên tố nhan không tự giác hướng một bên xây dịch đản đản có phải hay không lăng nhi nàng có cái gì sự tình tố nhan lo lắng hỏi ở nàng trong ấn tượng đản đản chưa từng có như vậy quá trừ bỏ lăng nhi nàng tin tưởng không ai có thể làm cái này yêu nghiệt giống nhau nam tử biểu tình biến như thế đáng sợ ta cảm giác được nàng linh lực đang không ngừng sói mòn hơn nữa nàng nàng hiện tại bắt đầu biến suy yếu thật không biết nữ nhân này đang làm cái gì đản đản lạnh băng nói Đàn đàn, ngươi có biện pháp nào không đi ra ngoài? Chúng ta không thể ở chỗ này như vậy chờ. Chủ nhân vạn nhất có việc làm sao bây giờ? Lam vừa nghe vội và nói. Hiện tại ta cũng ra không được. Đản đản bất đắc dĩ nói. Trên mặt biểu tình cũng càng thêm lạnh băng. Đại gia đừng vội, chúng ta phải tin tưởng Lăng Nhi. Tố nhan nhẹ giọng nói. Nàng hiện tại trong lòng cũng đều vội muốn chết. Chính là nàng vẫn là tin tưởng Lăng Nhi nhất định sẽ không có việc gì. Nếu thật sự Lăng Nhi có cái gì sự. Liên tính cùng cả cái đại lục là địch, nàng cũng không chối tử. Mà lúc này phủ thừa tướng bên trong. Lưu cương mang theo người trước hết chạy tới lưu thừa tướng sân cửa. liền phát hiện trong viện ám vệ cùng hộ vệ một đám đều ngủ cùng người chết không khác nhau. Lập tức liền biết đã xảy ra chuyện. Không hảo lưu cương hô to một tiếng bội vàng vọt vào trong viện. Chính là mới vừa đi đến thừa tướng phòng ngoại đã bị một đạo lực lượng cấp đụng phải trở về. Bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ bị đụng vào. Hơn nữa hắn dùng linh lực hành động tương đối mau Này va chạm thật là thương không nhẹ. Lùi lại mấy thức té ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Công tử, công tử ngươi như thế nào? Theo sau hộ vệ phát hiện Lưu Cương té ngã vội vàng qua đi nâng dậy nói. Không có việc gì, vừa rồi chuyện như thế nào? Lưu Cương bị hộ vệ nâng dậy tới. Lao hạ khỏe miệng vết máu. Chỉ có chính hắn biết vừa rồi lần này tử đâm hắn thiếu chút nữa té xỉu. Vội vàng ăn vào một cái chữa thương đan dược. Công tử Vừa rồi ngươi hình như là bị một đạo cái chắn cấp đụng phải trở về. Hộ vệ nói. hắn bởi vì đi theo mặt sau phát hiện công tử giống như đụng vào một đạo cái chắn thượng. Qua đi nhìn xem. Lưu Cương nói. Đúng vậy. Hộ vệ chậm rãi đi qua đi. Mới vừa đi đến Lưu Cương phía trước đụng vào địa phương liền vô pháp lại đi một bước. Dùng sức vừa đi sau đó bị một đạo lực lượng cấp bắn trở về ngã trên mặt đất. Lặp lại thử vài lần đều không được. Bất đắc dĩ Lưu Cương đám người chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn kim sắc của sáng. Không bao lâu các trong viện người đều đổi lại đây. Chương 53. Tỷ tỷ nguy hiểm. Mới vừa nhi a cha người đâu? Đến tuột cùng phát sinh cái gì sự tình? Thừa tướng phu nhân nhìn Lưu Cương hỏi. Nương, ta cũng là vừa đến một hồi, cũng không rõ ràng lắm bên trong đến tuột cùng phát sinh cái gì sự tình. Hơn nữa chúng ta đều không thể tới gần kia của sáng địa phương. Lưu Cương thấy chính mình mẫu thân giải thích nói. Như thế nào sẽ như vậy? Này hơn phân nửa đêm như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh loại chuyện này a? Nói thừa tướng phu nhân một cái không nhịn xuống ngất đi. Nương, nương ngươi như thế nào? Người tới, còn không nhanh lên đỡ phu nhân đi xuống nghỉ ngơi. Lưu cương khó thở quát. Từ một bên lại đây hai cái nha hoàn sam thừa tướng phu nhân đi xuống nghỉ ngơi. Mà vũ thần đại lục thượng đông đảo cao thủ bởi vì này chậm chạp chưa từng lui bước tận trời cột sáng sôi nổi hướng về phủ thừa tướng nơi vị trí vọt tới. Đại lục này thượng thường xuyên truyền lưu như vậy một câu kỳ quan hiện, dị bảo ra cho nên giống như vậy thời gian dài không biến mất của sáng. Phòng trừng trên đại lục một ít lãnh đời cường giả cũng sẽ kinh không được dụ hoặc chen chúc tới. Lưu Cương tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Tuy rằng hắn không rõ vì cái gì chính mình phụ thân ngủ phòng sẽ đột nhiên phát ra như vậy dị tượng, nhưng là, này dù sao cũng là bọn họ phủ thừa tướng xuất hiện. Hiện tại nhất định phải vô luận như thế nào phòng ngừa bị người ở cột sáng biến mất trước giành trước một bước mới có thể. Hồ qua tới bên người hộ vệ nói nhỏ vài câu lúc sau, hộ vệ xoay người rời đi. Lưu cương khỏe miệng lộ ra một cái không rõ mỉm cười. Mà lúc này thẩm lăng nhi tình huống lại phi thường phát không tốt, ở trong thân thể linh lực không ngừng ở sói mòn. Tệ nhất chính là hiện tại nàng không thể động, liền đan dược đều không thể lấy ra. Cho nên chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn chính mình linh lực một chút biến mất. Thẩm lăng nhi cái chán toát ra tinh tế mồ hôi, sắc mặt cũng bắt đầu biến tái nhợt, Chính là nàng quật cường không có nói một lời gắt gao cắn trắng bệnh môi kiên trì nàng là Thẩm Lăng Nhi nàng là trước toàn cầu đệ nhất sát thủ tiếp này càng là muốn đứng ở thế giới này đỉnh như thế điểm sự tình như thế nào sẽ làm nàng nhận thua đáp án là no nàng là tuyệt đối sẽ không nhận thua Thẩm Lăng Nhi tính hạ tâm nỗ lực hồi tưởng trong đầu mặt sở hữu tri thức hiện tại có thể cứu chính mình chỉ có chính mình nàng biết thiên đường hiện tại nhất định là ở vào mấu chốt nhất thời khắc khế ước tuy rằng không có hoàn thành nhưng là Thẩm Lăng Nhi vẫn là cảm giác được một chút tình huống của hắn cũng không phải thực hảo, hiện tại liền thanh âm đều không có. Chỉ là vô luận Thẩm Lăng Nhi như thế nào lộng tưởng phá đầu cũng vô pháp nghĩ đến, như thế nào giải trừ chính mình hiện tại loại này không thể động trạng thái. Hơn nữa tựa hồ nàng hiện tại loại trạng thái này là khế ước chi lực sở tạo thành, khế ước chi lực là đã chịu thiên địa quy tắc bảo hộ, không phải người có thể dễ dàng phá hư. Thời gian ở trong không gian đảng đảng đám người nôn nóng chung, phụ thừa tướng bên trong các loại chờ đợi chung trên đại lục các lộ cường giả cấp tốc lên đường trung hòa thẩm lăng nhi bất đắc di trung chậm rãi quá khứ ba cái canh giờ thẩm lăng nhi đã vô lực nằm liệt ngồi dưới đất lúc này khăn che mặt cũng rất xuống dưới một trương tuyệt thế dung nhan mang theo đáng sợ tái nhận thẩm lăng nhi thậm chí có thể cảm giác được chính mình linh lực thực mau liền sẽ khô kiệt nếu khế ước không thành nói như vậy chính mình có phải hay không sẽ chết đi chính là nàng mẫu thân còn không có tìm được phụ thân hắn mới vừa tương lộ còn có tố nhan tỷ cùng thẩm phong bọn họ Còn có Lam cùng diễm chúng nó, còn có Tiểu Bảo cùng nhóc con cha nuôi bọn họ. Còn có Đản Đản có thể hay không đi theo chính mình cùng chết đi. Đản Đản cùng chính mình là hai người một mạng. Chính mình có phải hay không liên lụy Đản Đản? Thẩm Lăng Nhi nghĩ đến đi vào đại lục này lúc sau gặp được cha nuôi Đản Đản đám người một màn một màn. Trong lòng đột nhiên rất đau. Nàng mới vừa hưởng thụ đến thân tình, nàng mới vừa có phải bảo vệ người, vì sao phải như thế? Nàng không nghĩ, nàng không thể, nàng không cam lòng. Rốt cuộc Thẩm Lăng Nhi bởi vì linh lực chống đỡ hết nổi hôn mê qua đi, mà ở Thẩm Lăng Nhi té xỉu kia một khắc Đản Đản ngực đau xót, phun ra một ngụm máu tươi. "Đản Đản, ngươi xảy ra chuyện gì?" "Có nặng lắm không?" Tố Nhan vội vàng đỡ Đản Đản hỏi. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ nguy hiểm Đản Đản lánh khóc trên mặt lạnh băng không ở, tràn đầy đều là lo lắng cùng xuất ruột, trong mắt thậm chí hàm chứa nhàn nhạt thủy quang. "Lăng Nhi, như thế nào sẽ?" "Lăng Nhi như thế nào sẽ?" "Sẽ không sẽ không." Tố nhan nghe thấy đản đản nói, cả người giống như bị rút đi toàn bộ lực lượng. Nước mắt không tự giác chảy đầy gương mặt. Nàng không thể tiếp thu thẩm lăng nhi có việc sự thật này, chính là nàng biết đản đản sẽ không nói dối, bằng không đản đản cũng sẽ không. Đáng chết, vì cái gì nàng vô luận như thế nào nàng đều không thể giúp được lăng nhi, vì cái gì, vì cái gì. Trong không gian mặt những người khác một đám đều trầm mặt không nói. Bọn họ hiện tại tâm tình đều phi thường không tốt, phi thường khó chịu mà hết thể này cũng chú định phủ thừa tướng ở không lâu tương lai biến mất ở vũ thần đại lục vận mệnh. đản đản cố nén trong lòng sợ hãi, hắn không tin thẩm lăng nhi thật sự có việc. rõ ràng chính mình còn sống, hắn cùng thẩm lăng nhi bản mạng linh hồn khế ước, là hai người một mạng. một người chết một người khác cũng sẽ biến mất. tuy rằng hắn hiện tại vô pháp cảm giác đến cùng thẩm lăng nhi tồn tại, tuy rằng hắn biết chính mình vừa rồi bị thương là bởi vì thẩm lăng nhi quan hệ, nhưng là hắn vẫn là không thể tiếp thu đây là thật sự, tuyệt đối sẽ không tuyệt đối sẽ không. Là Thẩm Lăng Nhi làm hắn cảm giác được không cô đơn. Là Thẩm Lăng Nhi cho hắn biết người nhà ấm áp, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Thẩm Lăng Nhi. Ai cũng không được. Nếu làm hắn đi ra ngoài thấy Thẩm Lăng Nhi có một chút không tốt, hắn liền phải toàn bộ vũ thần đại lục người chôn cùng. Mà xui xẻo phủ thừa tướng ở này đó hộ chủ nhân tâm sớm đã bị xóa tên. Mà không gian bên ngoài thiên đường tự nhiên cũng cảm giác tới rồi Thẩm Lăng Nhi tình huống. Chính là hiện tại hắn căn bản vô pháp phân tâm bận tâm đến Thẩm Lăng Nhi. Hắn hiện tại chính mình cũng ở khế ước thời khắc mấu chốt, liền tính hắn là trợ linh. Hắn cũng tả hữu không được khế ước chi lực, mà bởi vì thẩm lăng nhi linh lực tiêu hao quá mức thế xỉu. Khế ước trận pháp hiện tại đang ở biến yếu, nếu khế ước trận pháp biến mất. Như vậy thẩm lăng nhi khả năng sẽ chết đi, mà hắn cũng sẽ trở lại lúc ban đầu trạng thái. Không biết lại muốn quá bao lâu mới có thể có cơ hội ra tới. Cho nên thiên đường hiện tại cũng thực bất đắc dĩ, thực sợ hãi. Trăm mét bầu trời đêm phía trên một vị thân xuyên bạch đi ghề công tử, tóc dài tùy ý chất ở bên nhau đặt ở sau đầu, mày kiếm hạ một đôi lộng lấy ngăm đen đôi mắt, mang theo vài phần lạnh băng càng mang theo vài phần nữ nhân đều không có vũ mị. Cao thẳng mũi, môi mỏng hơi nhấp, làn da trắng nõn, bên hông một khối màu đen ngọc bội, nhìn bình đạm, lại luôn là làm người vô pháp bỏ qua. Nam tử hai chân đạp lên một đóa đám mây thượng, từ xa nhìn lại hảo một cái phong hoa tuyệt đại, khí chất như tiên tuấn mị công tử. Thậm chí Trương So Đản Đản, Lam, cùng Tiểu Bảo còn muốn yêu nghiệt vài phần. Tuyệt mỹ không giống nhân gian nên có. Một đôi đen nhánh như mực đôi mắt gắt gao khóa ở thẩm lăng nhi tái nhật tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng. Đúng vậy, ở bên ngoài những người đó chỉ có thể thấy cột sáng lúc này, hắn lại là gắt gao nhìn cột sáng bên trong té xịu trên mặt đất thẩm lăng nhi. Hắn muốn là chuẩn bị trở về đi ngang qua nơi này. thấy này khế ước quang mang rằng có như thế lâu chưa từng tan đi, vì thế dừng lại muốn nhìn một cái đến tuật cùng lại không nghĩ rằng kia vô tình thoáng nhìn liền rốt cuộc vô pháp rời đi tầm mắt. Chương 54 Mỹ Nam là thần Bạch Hì Gia Nam tử ánh mắt gắt gao khóa ở thẩm lăng nhi tái nhật tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, ngay cả chính hắn cũng không rõ đây là vì sao, chỉ là vô pháp đem tầm mắt từ thẩm lăng nhi trên mặt rời đi, mà hắn không phủ nhận cột sáng bên trong té xỉu nữ tử là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử. Liên tính là ở hắn nơi thần giới cũng khó tìm ra cùng này so sánh người. Tuy rằng lúc này không có mở mắt ra nhưng là vẫn là mỹ làm người vô pháp rời đi mắt lúc này khê ước quang mang đã bắt đầu chậm rãi biến đạo thiên đường có thể nhiều ít cảm giác được thẩm lăng nhi tình huống hiện tại đã phi thường không tốt chính là hiện tại chính hắn cũng không có cách nào chính mình thật vất vả gặp được một cái có thể nhận chủ chủ nhân chẳng lẽ hôm nay liền phải lại lần nữa bị phong ấn trở về sao hắn thật sự không nghĩ phủ thừa tướng bên ngoài khắp nơi cường giả lục tục tới rồi lại đều bị thừa tướng chi tử lưu cương ngăn ở ngoài cửa không được đi vào Một ít bình thường cường giả tuy rằng tham lam nhưng là cũng không dám đắc tội phủ thừa tướng người. Mà có chút lánh đời cường giả tắc bao trùm ở trên hư không phía trên quan sát đến. Lúc này thẩm lăng nhi bằng vào đối thân nhân không tha miễn cưỡng có điểm ý thức, lại không có tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Nàng hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể một tia linh lực đều không có. Liên tưởng tỉnh lại sức lực đều không có. Nàng hận chính mình đại ý, hận chính mình tò mò. Hận chính mình không thay đổi như thế không cẩn thận làm chính mình biến thành như thế nông nỗi. Mà thẩm lăng nhi càng nhiều lại là luyến tiếp, nếu là kiếp trước còn chưa tính, trong không gian mọi người mặt từng trương xuất hiện ở thẩm lăng nhi trong đầu mặt. Nàng khổ sở lại không có sức lực đi rơi lệ, nàng đau lòng lại không cách nào làm chính mình làm ơn loại này khốn cảnh, nàng hận lại cũng chỉ có thể như vậy hận. Nàng không thể làm đản đản đi theo chính mình cùng nhau biến mất, tuyệt đối không thể. Thẩm lăng nhi cơ hội là dùng cuối cùng một tia tinh thần lực, cương chế giải trừ chính mình cùng đảng đảng khế ước quan hệ. Tùy theo cũng hoàn toàn mất đi ý thức. Trong không gian đảng đảng đột nhiên lại phun ra một búng máu. Ngã ngồi trên mặt đất. Đảng đảng, ngươi đây là lại xảy ra chuyện gì? Tố nhan vội vàng nói. Tố nhan thanh âm cũng đổi về đại gia suy nghĩ, đều nhìn về phía đảng đản. Tỷ tỷ nàng. Đảng đảng nói còn chưa dứt lời một dọt thanh lệ theo tuyệt mỹ gương mặt hạ xuống. Lăng nhi. Tố nhan nghe thấy đảng đảng nói cũng ngã ngồi trên mặt đất như thế nào sẽ, như thế nào sẽ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiểu Bảo cùng Lam Đám người một đám đều hai mắt rưng rưng. Trong không gian mặt một mảnh bi thương không khí tràn ngập. Đàn đản vô lực ngồi ở chỗ kia, trong đầu mặt lần đầu tiên gặp được Thẩm Lăng Nhi hình ảnh từng màn hiện lên, từ một cái sáu tuổi tiểu nữ hài đến bây giờ tuyệt mỹ thiếu nữ. Thẩm Lăng Nhi mỗi một phân nỗ lực hắn đều xem ở trong mắt. Hắn đã sớm bất chi bất giác chung đem Thẩm Lăng Nhi làm như chính mình thân nhất người, chính là hiện tại Thẩm Lăng Nhi thế nhưng. Như thế nào lại ném xuống hắn một người? Hắn đã một người lâu lắm, hắn không chuẩn, không chuẩn bất luận kẻ nào mang đi thẩm lăng nhi, thần cũng không được. A, đản đản ngửa mặt lên trời một tiếng hô to, mọi người không rõ nguyên do đều nhìn về phía đản đản, chỉ thấy đản đản đen nhánh xinh đẹp, đầu tóc nháy mắt một tức tức biến thành chỉ bạc, biết sở hưu tóc đen toàn bộ biến thành đồ bạc. Đản đản kia phong hoa tuyệt đại ta xuất sắc dung nhan hơn nữa này, đầy đầu chỉ bạc chẳng những không có có vẻ già nua ngược lại càng gia tăng rồi vừa lật ý nhị, khiến cho đản đản cả người nhìn qua như tiên giống nhau, mơ ảo xa xôi. Tất cả mọi người không nói gì, bọn họ biết đản đản là đau lòng đến chỗ sâu trong mới có thể nháy mắt đầu bạc Bên ngoài lúc này khế đước quang mang một chút biến đạm, mà vây quanh ở người chung quanh nhóm cũng đều khẩn trương nhìn chầm chằm chú ý biến hóa. Hư không phía trên bạch tí công tử thấy thẩm lăng nhi giống như muốn tỉnh lại, chính là rồi lại đột nhiên mất đi ý thức, càng ở thẩm lăng nhi khỏe mắt thấy một giọt nhiệt lệ rơi xuống đó là bởi vì thẩm lăng nhi tiếp xúc cùng đảng đảng khế ước cả người mặc kệ là linh lực tinh thần lực đều tới rồi cực hạ cho rằng chính mình lập tức sẽ chết đi nhớ tới những cái đó nàng vốn định dùng sinh mệnh đi bảo hộ thân nhân ở mất đi ý thức khi nước mắt không tự giác hạ xuống chính là lại bị trong trời đêm bạch đi liền đi nam tử thấy thẩm lăng nhi một giọt nước mắt phảng phất bỏng rất an tâm vội vàng phi thân dừng ở cổ sáng bên trong té xịu trên mặt đất thẩm lăng nhi bên người bởi vì hắn tốc độ quá nhanh Căn bản không ai phát hiện có một người từ phía trên lọt vào cổ sáng bên trong. Bạch dĩ Việt Nam tử một bàn tay nhẹ nhàng đem thẩm lăng nhi ôm vào trong ngực, một cái tay khác đặt ở thẩm lăng nhi phía sau lưng. Trên người linh lực chậm rãi chạy vào thẩm lăng nhi thân thể. Linh lực rót vào thẩm lăng nhi thân thể nguyên bản đã biến đạm khế ước quang mang lại lại lần nữa sáng lên. Thiên đường cũng thực nghi hoặc chính mình tương lai cái này chủ nhân như thế nào sẽ đột nhiên hảo. Bất quá hắn vẫn là thật cao hứng, như vậy chính mình cũng liền có thể đi ra ngoài thời gian cứ như vậy ở bên ngoài đám người nghi hoặc trùng không gian mọi người bi thương trùng cùng thiên đường chờ mong trùng chậm rãi qua đi ba cái canh giờ thằng đến bạch tỷ rìa nam tử cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, thẩm lăng nhi mới từ từ tỉnh lại mới vừa vừa mở mắt ánh vào mi mắt chính là một trường tuyệt thế mỹ nam mặt tuy là thẩm lăng nhi cái này sống hai thế gặp qua vô số hiện đại mỹ nam bên người lại có vô số hóa hình linh thú đản đản chờ các loại mỹ nam người cũng không cấm xem thất thần một người nam nhân như thế nào có thể trương bên này đẹp đâu Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng nghĩ, xem đủ rồi sao? Đẹp hay không đẹp? Một cái dễ nghe thanh âm đổi về Thẩm Lăng Nhi tâm tư. Khụ khụ, ai Thẩm Lăng Nhi AV đút nước hảo vưu hoàn hảo quát trương thứ nhị khôi Hoàng Khang chấp vô xương ước hảo cấp họa huy son lạc lạm nghiêng lộn thầm sát, quái viết dùng lạm tinh phát hổ kháng hảo cốt ước hòa huynh cật mục suy cờ lãng khâm son lạc lạm tâm nhương tổ cước hải. Thương tưởng lui tiểu nhương tổ cước ngải bạc hoang ký vứt ước kêu xe hưởng dẫn trộm lụy tề ước hám cấu xúc. Thẩm Lăng Nhi bất tri giác nhíu nhíu mày. Bạch Diệp Nhi nam tử tự nhiên minh bạch Thẩm Lăng Nhi tâm tư, bất quá hắn lựa chọn làm lơ rớt, tiếp tục quan tâm hỏi như thế nào. Có hay không cảm giác hảo một chút? Ân, khá hơn nhiều. Cảm ơn ngươi đã cứu ta." Thẩm Lăng Nhi thấp giọng nói, tuy rằng trước mặt cái này là nàng gặp qua đẹp nhất nam nhân, nhưng là, nàng vẫn cứ không thích cùng người xa lạ có thân thể thượng tiếp xúc. "Cái kia, ngươi có thể buông ta ra sao?" Thẩm Lăng Nhi hàm súc nói. Khế ước còn không có kết thúc, ta tưởng ngươi hiện tại hẳn là không động đậy. Vẫn là đợi lát nữa đi. Mỹ Nam Phi thường tự nhiên nói. Không biết vì cái gì hắn không thích Thẩm Lăng Nhi tỉnh lại liền tưởng rời đi chính mình ôm ấp sự tình. Thậm chí là hy vọng Thẩm Lăng Nhi cứ như vậy cả đời làm hắn ôm cũng không tồi. Cái này ý tưởng liền chính hắn đều có điểm kinh ngạc. Thẩm Lăng Nhi cũng biết hắn nói không sai. Khế ước không kết thúc chính mình xác thật là không động đậy. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Ta kêu Lạc Thần, người đâu? Đều cái gì? Lạc Thần hỏi. thẩm lăng nhi Nơi này hình như là phủ thừa tướng, ngươi như thế nào sẽ nửa đêm xuất hiện ở chỗ này? Còn làm ra lạc thần khó hiểu hỏi. Ta chỉ là đi ngang qua phủ thừa tướng bên ngoài. Thấy có quang tỏ mỏ tiến vào nhìn xem kết quả không cẩn thận cứ như vậy. Thầm lăng nhi trợn mắt nói nói rồi nói. Lạc thần cười cười, nhìn chính mình trong lòng ngực cái này cô gái nhỏ thật đúng là đáng yêu. Nói dối đều không mang theo mặt đỏ. Không cẩn thận. Nơi này chính là phủ thừa tướng tàng bảo thất được không? Hắn vừa rồi nhìn kỹ liền phát hiện nơi này là phủ thừa tướng tàng bảo thất, chính là bảo bối giống như cũng chưa. Hơn nữa nơi này ám vệ toàn bộ bị phong đổ, nàng vẫn là thật sự quá không cẩn thận. Bất quá lạc thần thực hào tâm không có vạch trần thẩm lăng nhi là được. chương năm mươi lăm. Xem đủ rồi sao? Đẹp sao? Người khế ước chính là cái gì? Như thế nào sẽ yêu cầu như thế nhiều linh lực? Lạc thần dễ nghe thanh âm lại ở thẩm lăng nhi bên tai vang lên. Ngạch, ta cũng không biết là cái gì. Chỉ là không cẩn thận trên tay huyết tích đến mặt trên. Thẩm Lăng Nhi đúng sự thật nói. Nói cái này Mỹ Nam trên người có một loại rất dễ nghe hương vị. Cung năng ở hiện đại phi thường thích một khoản Nam sĩ đi ổ nước hoa hương vị có điểm tương tự. Chỉ là cái này đẹp Nam nhân đến tột cùng là ai? Thiên đường phía trước không phải nói bên ngoài người sẽ không phát hiện sao. Như vậy cái này đẹp Nam nhân là như thế nào tiến vào đâu? Người là như thế nào tiến vào? Thẩm Lăng Nhi hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ta từ phía trên xuống dưới lạc thần hàm hồ nói. Hắn lại là từ phía trên xuống dưới. Cho nên cũng không tính nói sai đi. Thẩm lăng nhi mặc. Cái gì kêu từ phía trên xuống dưới. Ngươi nguội, ngươi cho rằng chính mình là thần không thành. Còn từ phía trên xuống dưới. Thẩm lăng nhi ở trong lòng phổi bụng. Nga thẩm lăng nhi phát ra một cái đơn âm sau đó rứt khoát nhắm mắt lại hồi phục thể lực. Không hề phản ứng lạc thần. Lạc thần vô ngữ, chính mình đây là bị làm lơ. Hàn tử sinh ra đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên bị người cấp làm lơ. Thật là khó được. Bất quá nhìn đến trong lòng ngực tuyệt mỹ nữ tử mỏi mệt bộ dáng. Hắn thực thiện giải nhân ý không cùng chi so đo. Một lát sau, khế thước quang mang rốt cuộc chậm rãi biến mất. Chủ nhân, thật tốt quá, ta ra tới. Thật tốt quá. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Thiên đường hưng phấn thanh âm ở thẩm lăng nhi trong đầu vang lên. Được rồi. Đừng cảm tạ. Ngươi ở nơi đó. Ta như thế nào nhìn không tới người đâu. Thẩm Lăng Nhi mở mắt ra nhìn nhìn trắng xóa bốn phía hỏi, nàng bất quá là vừa rồi nhắm mắt lại một hồi, như thế nào thật giống như thay đổi cái địa phương giống nhau, nguyên bản tàng bảo thất hiện tại biến chính là một mảnh trắng xóa. Tràn ngập sương mù. Cái này làm cho Thẩm Lăng Nhi rất là khó hiểu. Chủ nhân, ta hiện tại muốn hóa hình, nơi này bị ta bày ra mê trận. Không có khế ước quang mang ước thúc. Bên ngoài người khả năng sẽ tiến vào như vậy cho dù bọn họ tiến vào không có cách nào thấy chúng ta. Thiên Đường vội vàng giải thích xong, sau đó liền mất đi thanh âm. Thẩm Lăng Nhi minh bạch Thiên Đường là bởi vì cùng chính mình khế ước quan hệ tấn giai hóa hình, mà nàng chính mình cũng ở khế ước quang mang biến mất ngay mắt. Trong cơ thể phía trước sói mòn linh lực toàn bộ trở về, thậm chí còn nhiều ra rất nhiều, hẳn là bên người cái này mỹ nam quá độ cho chính mình. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua Lạc Thần, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ta đã không có việc gì Hôm nay cảm ơn. Này đó tuy rằng không phải cái gì đáng giá đồ vật, hy vọng ngươi có thể sử dụng được với, về sau có yêu cầu ta địa phương cũng có thể tới tìm ta. Thẩm Lăng Nhi nói từ trong tay lấy ra một cái nhận đưa cho Lạc Thần nói. Bên trong các loại chữa thương giải độc đan dược. Lạc Thần tiếp nhận tới nhìn thoáng qua phóng tới chính mình nhẫn chữa vật bên trong. Sau đó nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi. Hiện tại Thẩm Lăng Nhi linh lực đã khôi phục không sai biệt lắm. trừ bỏ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lược hiện tái nhợt ngoại cái khác thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chính là vốn là tuyệt sắc thẩm lăng nhi hiện giờ này có điểm tái nhợt sắc mặt, càng tăng thêm vài phần lạnh băng khí chất, cả người thuật nhìn giống như một đóa lầm lạc thế gian tinh linh giống nhau, xem lạc thần trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng ngốc tại nơi đó, thẩm lăng nhi nhìn đối với chính mình phát ngốc ta mỹ nam, trong lòng buồn cười, không nghĩ tới này chạm so nữ nhân còn phải đẹp mỹ nam cũng sẽ phạm hoa si a nghĩ như vậy, khóe môi không tự giác hơi hơi dơ lên một mặt đẹp độ cung. Nàng này không cười còn hảo, nay cười làm hại Lạc Thần thiếu chút nữa xem tròn váng. Xem đủ rồi sao? Đẹp sao? Thẩm Lăng Nhi xấu xa nói. Ai? Khụ khụ. Đẹp. Lạc Thần xấu hổ nói. Chính mình thế nhưng cũng sẽ xem một nữ nhân xem ngây người. Này nữ tử thật là quá mỹ. Hắc hắc. Thẩm Lăng Nhi cười khẽ. Ngươi cái gì thời điểm rời đi nơi này? Lạc Thần cố ý không xem Thẩm Lăng Nhi hỏi. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay thật là quá mất mặt. Thế nhưng sẽ hoa si lên. Quá một hồi. Ngươi nếu là có việc có thể trước rời đi. Thẩm Lăng Nhi nhẹ giọng nói. Không có việc gì, chờ tiếp theo khởi đi thôi. Bên ngoài tới không ít người, thực lực đều không thấp lạc thần nói. Cũng hảo Thẩm Lăng Nhi trở lại. Nói xong hai người liền an tĩnh đứng ở một bên chờ thiên đường hóa hình. Kỳ thật Thẩm Lăng Nhi cũng đã sớm cảm giác ra tới, bên ngoài bị rất nhiều cường giả vây quanh. Thậm chí có chút khả năng vẫn là lánh đời cường giả cũng ở trên không nhìn Xem ra lần này động tĩnh thật là có điểm đại. Về sau chính mình thật đúng là phải cẩn thận một ít mới là. May mắn sẽ không mỗi lần đều ở bên người nàng. Hôm nay nếu không phải lạc thần cứu chính mình, có lẽ chính mình liền thật sự như vậy chết mất. Mà hiện tại nàng còn vô pháp tiến vào không gian. Cũng vô pháp cùng trong không gian người liên hệ, phỏng trừng là thiên đường dở cho quỷ. Trong không gian, một mảnh bi thương không khí chung, diễm thuộc hạ mấy cái mới vừa thăng cấp vì thần thú ngọn lửa điểu. Đột nhiên bị thăng cấp quang mang về quanh. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn không rõ là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ là thương tâm quá độ thăng cấp. Biết một lát sau thăng cấp quang mang biến mất lúc sau. Thăng cấp vài người nhậm nhiên ngốc ngốc ở nơi đó. Diễm đi lên mỗi người một chân nói, phát cái gì ngốc đâu. Chuyện như thế nào các ngươi mấy cái. Vương, chúng ta, chúng ta lại lại tấn dai trong đó một người nói lắp đảng đản nói. Vô nghĩa, chúng ta đều thấy. Đương nhiên biết các người thăng cấp. Ta là hỏi các ngươi mới vừa hạ vì cái gì sẽ đột nhiên thăng cấp? Lửa khói đại quát. Hắn như thế nào sẽ có như thế ngốc thuộc hạ? Thật là ném thú vương mà ta. Chúng ta cũng không biết ta có thể hay không là chủ nhân, một cái khác thấp phòng nói. Hắn là thật không biết chính mình sẽ đột nhiên thăng cấp. Hắn chính là mấy ngày hôm trước mới thăng cấp vì thần thú. Cho nên hắn mới tưởng có phải hay không chủ nhân lại tấn dai. Mà hắn nói cũng làm mọi người đều mắt sáng ngời. Đúng vậy, có phải hay không chủ nhân còn sống? Đàn đàn trên mặt cũng hỏa hoán một chút. Không giống vừa rồi như vậy lạnh băng. hắn tưởng có lẽ thật sự không có việc gì. Băng không bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên thăng cấp. Kỳ thật thật đúng là bởi vì thẩm lăng nhi cùng thiên đường khế ước lại có lạc thần thua linh lực. Nàng khôi phục lúc sau dư lại linh lực không phải đặc biệt nhiều. Cho nên giống Lam cùng tối nhan bọn họ cấp bậc cao cũng chưa được đến cái gì chỗ tốt. Nhưng là cấp bậc thấp một chút lại là vừa vặn liền có thể thăng cấp. Chủ yếu là bởi vì mọi người đều quá mức thương tâm cho nên không lưu ý đến. Nếu bọn họ cẩn thận cảm giác đều sẽ phát hiện chính mình trong cơ thể nhiều gia điểm linh lực. Nay cũng chính cái gọi là là quan tâm sẽ bị loạn đạo lý. Thời gian trôi qua suốt chỉnh một ngày, xương trắng trung gian thiên địa quy tắc chút xuống mà xuống. Toàn bộ phủ thừa tướng trên không đống nhiên chi gian sấm sét âm ầm, Mây đen một mảnh. Lúc này lại là đêm tối. Phủ thừa tướng mọi người một đám đều chạy nhanh trốn đến chung quanh phòng ốc phía dưới. Mây đen càng ngày càng dày đặc kịch tụ tập ở phủ thừa tướng trên không, sắt một đạo thiên lôi hung hăng bổ về phía Thẩm Lăng Nhi ngồi ở không xa địa phương. Đúng là thiên đường nơi kia mặt vách tường. Thẩm Lăng Nhi cứ như vậy nhìn chính mình trước mặt vách tường nháy mắt hóa thành cho tàn. Lo lắng ở trong lòng hỏi, thiên đường, ngươi không sao chứ? Ta nên như thế nào giúp ngươi? Chủ nhân, ta không có việc gì, đây là ta hóa hình cần thiết trải qua. Còn có hai nói kiếp lôi là được thiên đường an ủi nói. Thật sự không cần ta làm cái gì. Vạn nhất thất bại đâu. Tuy rằng thẩm lăng nhi chưa thấy qua, nhưng là nàng chính là giấc không có thiên đường nói như vậy dễ dàng. Thiên đường nếu nhận nàng là chủ, về sau chính là nàng thân nhân. Nàng thân nhân tự nhiên không thể có việc. Thật sự không có việc gì thiên đường nói còn chưa nói xong. Lại một đạo thiên lôi rơi xuống. Thiên đường. Thẩm lăng nhi hô. Chỉ là thiên đường cũng không có đáp lại nàng. Thiên đường. Thiên đường ngươi như thế nào? Thẩm Lăng Nhi có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Lạc thần thấy Thẩm Lăng Nhi có điểm lo lắng khuôn mặt nhỏ an ủi nói. Hắn có phải hay không có việc, vì cái gì không có trả lời ta? Thẩm Lăng Nhi nói. Cuối cùng một đạo kiếp lôi qua đi thì tốt rồi. Hẳn là không có việc gì. Lạc thần nói. Tuy rằng hắn không biết Thẩm Lăng Nhi khế đước cái gì. Nhưng là xem phía trước khế đước trận cường đại hẳn là cũng không phải là cái gì nhỏ yếu đồ vật đi. Chính là... Thẩm Lăng Nhi nói còn không có xong không trung nổ vang. Một đạo càng thô càng lớn kiếp lôi chút xuống mà xuống. Thẩm Lăng Nhi vừa thấy không rảnh lo cái khác, ngưng tụ lại linh lực phi thân đón đi lên. "Lăng Nhi, nguy hiểm." Lạc Thần vội vàng hô. Hắn chỉ là một cái không chú ý thế nhưng làm nàng xông ra ngoài, đứng dậy liền đuổi theo. Chương 56. Người là thiên đường. Lạc Thần ngâm đen hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm phía trước mảnh khảnh màu trắng thân ảnh. Sợ Thẩm Lăng Nhi có cái cái gì sơ suất. Bởi vì hiện tại thẩm lăng nhi trong tay không có binh khí. Hơn nữa nàng khẩn trương thiên đường căn bản quên mất vô luận là người vẫn là linh thú ở độ kiếp thời điểm là không có cách nào tránh cho. Nay cũng đầy đủ thuyết minh quan tâm sẽ bị loạn đạo lý đi. Thẩm lăng nhi trong tay ngưng tụ ra một đạo lôi thuộc tính linh lực đối với chút xuống xuống dưới kiếp lôi liền bay qua đi. Tuy rằng nàng biết có lẽ chính mình căn bản không thể giúp thiên đường cái gì vội. Chính là muốn nàng trơ mắt nhìn chính mình người bị xét đánh. Nàng nhưng làm không được kia bổ ứng bổ vào thiên đường vị trí kiếp lôi đột nhiên đã chịu công kích phản phất thực tức giận bộ dáng nháy mắt thay đổi phương hướng đối với Thẩm Lăng Nhi liền bổ tới. Thẩm Lăng Nhi vừa thấy trong lòng thầm mắng một tiếng đại gia, thế nhưng còn mang quẹo vào. Này thật là lôi sao? Như thế nào cùng nàng biết đến không quá giống nhau đâu? Muốn hay không như thế huyền huyễn? Mặt sau lạc thần nhìn đột nhiên bổ về phía Thẩm Lăng Nhi kiếp lôi. dọa thay đổi sắc mặt chỉ là hiện tại khoảng cách liền tính hắn lại lợi hại cũng vô pháp ngăn cản thẩm lăng nhi không bị xét đánh đến. Lăng nhi, cẩn thận! Lạc thần nói còn không có truyền tới thẩm lăng nhi lỗ thai. kia nói ấp ủ hồi lâu kiếp lôi đã chuẩn xác bổ vào thẩm lăng nhi trên người. thời gian lập tức liền yên lặng. Lạc thần không thể tin được chính mình thấy sự thật, trên mặt đất một mảnh huyết hồng, mà thẩm lăng nhi thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh, là đã chết sao? Lạc thần một lòng phảng phất bị đảo dông giống, giống nhau, người lập tức liền mất đi sức lực. Suýt nữa tử không chung rơi xuống đi xuống. Hắn không biết chính mình trong lòng vì cái gì, sẽ giống bị người hung hăng đâm nhất kiếm. Không, là do so tử vong càng thêm làm hắn khổ sở cảm giác. Chính mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ như vậy? Liên ở lạc thần dối dăm chính mình cảm giác thời điểm. Thiên đường nơi địa phương một trận bạch quang tứ tán. Lượng làm người không mở ra được mắt. Hồi lâu quang mang tan đi lúc sau, bạch quang bên trong đi ra một vị phong độ cố tình bạch đi hề nam tử. Trong lòng ngực ôm đầy người là huyết thẩm lăng nhi. Rồi giám trung lạc thần bị bạch quang bừng tỉnh lại đây, thấy chính là thiên đường trong lòng ngực ôm cả người là huyết thẩm lăng nhi. Hắn không thể tin được kia đầy người máu tươi nữ tử, chính là chính mình phía trước sở thấy tuyệt sắc thiếu nữ. Bước đi qua đi hỏi cũng không hỏi liền từ thiên đường trong lòng ngực tiếp nhận thẩm lăng nhi ôm vào trong ngực. Mà thiên đường cũng không có ngăn trở, hắn ở nhìn thấy lạc thần thời điểm liền minh bạch vì cái gì rõ ràng phía trước cảm giác được chính mình chủ nhân đã tới rồi cực hạ Rồi lại đột nhiên có linh lực hoàn thành khế ước, chắc là cùng cái này tuyệt sắc nam tử có quan hệ. Cũng cứ yên tâm làm lạc thần bế lên Thẩm Lăng Nhi. Yên tâm, chủ nhân không có việc gì. Chỉ là bị thương ngoài ra hơn nữa hôn mê mà thôi. Thiên đường giải thích nói. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến vừa rồi Thẩm Lăng Nhi kêu hắn thời điểm, hắn đúng là mấu chốt thời khắc, cho nên vô pháp đáp lại Thẩm Lăng Nhi. Chính là liền bởi vì chính mình vãn hồi phục Thẩm Lăng Nhi một tiếng. Thẩm Lăng Nhi thế nhưng vì chính mình dùng thân thể tưởng thế hắn ngăn trở kiếp lôi. Nói không cảm động là giả. Hắn vốn chính là một cái cổ xưa trận pháp tu luyện lâu lắm hóa hình trận linh. Tuy rằng không có nhân loại cảm tình. Nhưng là hắn đều tồn tại vô pháp tính toán thời gian. Xem qua nhân loại cũng không biết có bao nhiêu. Ở hắn trong ấn tượng đối nhân loại là thực khinh thường. Chỉ cho nên nhận Thẩm Lăng Nhi là chủ cũng là vì Thẩm Lăng Nhi huyết trùng hợp có thể phá vỡ phong ấn nhưng là trong lòng căn bản không có tính toán thật sự tưởng nhận chủ. Chính là hiện tại hắn thực may mắn chính mình chủ nhân là Thẩm Lăng Nhi. Một cái có thể vì, còn không có khế ước đến chính mình liền mệnh đều không cần chủ nhân, nếu hắn bỏ lỡ, khả năng sẽ hối hận cả đời đi. Chỉ là kiếp lôi nơi đó là như vậy dễ dàng ngăn trở. Đường hắn phát hiện Thẩm Lăng Nhi dùng thân thể đi chắn thời điểm căn bản bất chấp mặt khác vội vàng phi thân nhào lên đi, nhưng là, cũng chỉ là tới kịp tiếp được bị kiếp lôi bổ chúng Thẩm Lăng Nhi. Cho nên thẩm lăng nhi thương như thế trọng đều là bởi vì hắn. Hắn trong lòng phi thường ấy nấy. Lạc thần thiên đường nói gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái đan dược nhẹ nhàng bẻ ra thẩm lăng nhi miệng phục đi xuống. Sau đó lấy ra một kiện quần áo nhẹ nhàng bao bọc lấy thẩm lăng nhi thân thể. Phản phất trong lòng ngực hắn ôm, là trên đời chân quý nhất chân bảo giống nhau. Trước giờ đi nơi này lại nói lạc thần nói. Người đi trước, giữ lại ta tới giải quyết. Thiên đường cười nói. Ý cười lại không có đạt tới đáy mắt, thậm chí mang theo một tia lạnh băng. Ấn lạc thần nói xong ôm thẩm lăng nhi phi thân rời đi. Thiên đường thấy lạc thần mang theo thẩm lăng nhi rời đi. Xoay người đối với toàn bộ phủ thừa tướng kết mấy cái phức tạp dấu tay. Sau đó đuổi theo lạc thần mà đi. Đến nỗi thiên đường đến tột cùng làm cái gì? Chúng ta sau đó lại giải thích. Lạc thần ôm thẩm lăng nhi một đường chạy như bay đi vào trong thành một nhà tự lầu. Đúng là phía trước hắn ở chỗ này làm việc đặt chân địa phương Phong vừa vặn còn không có lui, mới vừa đem thẩm lăng nhi đặt ở trên giường. Thẩm lăng nhi ở trong thân thể soát, soát, soát bay ra tới vô số bóng người. Lạc thần trong khoảng thời gian ngắn không có phản ánh lại đây, bị một đám người tệ đến lui ở cửa đứng. Chỉ thấy tố nhan, lam, diễm, đản đản, tiểu bảo, nhóc con, thẩm phong đám người nháy mắt liền đem thẩm lăng nhi cấp bao quanh vây lên. Lăng nhi, lăng nhi người như thế nào? Tố nhan nước mắt không ngừng rơi xuống nói. Tay nhẹ nhàng đẩy ra thẩm lăng nhi trên mặt đầu tóc. Lộ ra thẩm lăng nhi tuyệt mỹ tái nhợt dung nhan. Tỷ tỷ. Chủ nhân. Tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện gì? Tiểu bảo đản đảng, nhóc con, thẩm phong, thẩm bao dung đám người một đám nôn nóng nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh nhân nhi. Lạc thân rốt cuộc biết, này đó đột nhiên toát ra tới người đều là thẩm lăng nhi người. Chính là này vũ thần đại lục người trên, cái gì thời điểm đều trương như thế tuyệt sắc. Liên tính là ở thần giới cũng rất khó có như thế nhiều nhân loại lớn lên như vậy xuất sắc đi. Hơn nữa thực lực phi phạm. Lạc thần nhìn từ trên xuống dưới tố nhan, lam. Đản đản đám người. Đối thẩm lăng nhi cái này tuyệt mỹ thiếu nữ lạc thần hiện tại là càng ngày càng tò mò. Thật không biết nàng còn có bao nhiêu kinh hỉ đâu. Tố nhan một bên cấp thẩm lăng nhi xử lý ngoại thương. Một bên lấy ra đan dược cấp thẩm lăng nhi an bảo. Ta giúp lăng nhi thay cho quần áo. Các người trước đi ra ngoài một chút đi tố nhan đối với phía sau một đám nam nhân nói. Đã biết đại gia tuy rằng đều thực lo lắng thẩm lăng nhi, nhưng là, cũng biết tố nhan nói không sai, chỉ có đản đản vẫn luôn đứng ở nơi đó không có động. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thẩm lăng nhi tái nhợt như tờ giấy tuyệt mỹ dung nhan. Đản đản trong lòng có vui sướng cũng có tức giận, khi thẩm lăng nhi tự mình làm chủ giải trừ cùng hắn khế ước, càng khí chính mình không có bảo vệ tốt thẩm lăng nhi, vui sướng bởi vì thẩm lăng nhi còn sống lại nhiều tức giận cũng bị thẩm lăng nhi còn sống sự thật thay thế. đàn đản, ngươi cũng trước đi ra ngoài một chút. tố nhan nhìn đàn đản lo lắng tuấn mỹ khuôn mặt nói. ơn đàn đản thật sâu nhìn thẩm lăng nhi liếc mắt một cái, mới không tha rời khỏi phòng. đi tới cửa thời điểm thấy là thần, hơi chút một đồn nói, cảm ơn. đàn đản nói thanh âm thực nhẹ, nhưng là lạc thần vẫn cứ rõ ràng nghe thấy. hơi hơi mỉm cười gật gật đầu. chỉ là lạc thần trong lòng lại nghĩ đến, người này cấp bậc liền hắn đều nhìn không ra tới này như thế nào khả năng đâu hơn nữa không chỉ là hắn một người thật là kỳ quái tuy rằng tối nhan bọn họ đều mang theo che giấu cấp bậc nhẫn nhưng là bởi vì lạc thần vốn dĩ liền cấp bậc quá cao cho nên hắn đều xem ra tới mà đàn đản còn có tiểu bảo nhỏ con ba cái diện mạo tuyệt mỹ nam tử cấp bậc hắn lại một cái đều không thể nhìn ra tới điểm này hắn thật không rõ là vì cái gì chẳng lẽ hiện tại vũ thần đại lục loại này cấp thấp giao diện thiên tài đều như thế nhiều sáng sớm hôm sau Trải qua một đêm thời gian, ở tối nhan suốt đêm không khỏi chiếu cố hạ, thầm lăng nhi sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một ít. Thiên đường cùng đản đản vẫn luôn canh giữ ở mép giường. Thẳng đến thầm lăng nhi chậm rãi mở mắt ra. Thầm lăng nhi mở ra mắt thấy đản đản cùng tố nhan, một đôi đôi mắt đẹp bên trong có một lát mê mang. Thiên đường, thiên đường như thế nào? Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, thầm lăng nhi không rảnh lo đau đớn trên người liền đứng dậy nói. Này một lạp xả vừa vặn đụng phải miệng vết thương. Đau thẩm lăng nhi khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở bên nhau. Tố nhan vội vàng đỡ nàng nằm hảo. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi đừng lên. Ta không có việc gì, ta thật sự không có việc gì thiên đường nói. Trong thanh âm mang theo nồng đậm nghẹn nào. Hắn lần đầu tiên bị người như vậy nhớ thương. Như thế nào có thể làm hắn không cảm động đâu. Người là thiên đường. Thẩm lăng nhi theo thanh âm nhìn về phía thiên đường nói. Chương 57. Là suy nghĩ ta sao? Đúng vậy, chủ nhân, ta là thiên đường. Ngươi trước nằm hảo, không cần lên. Đều là ta không tốt. Thiên đường tự trách nói. Không có việc gì, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Thẩm lăng nhi suy yếu nói. Thẩm lăng nhi nhìn thiên đường xuất sắc dung nhan, trong lòng thầm than không thôi á đại lục này thượng thú thú, khí linh. Kiếm linh còn có này, trận linh trương như thế nào đều như vậy hại nước hại dân đâu. Này nếu là ở 21 thực tế nói, tuyệt đối sẽ là toàn cầu thịnh hành siêu sao a. Tố nhan mỗi ngày đường tới. Liền xoay người đi ra ngoài vì Thẩm Lăng Nhi chuẩn bị bữa sáng. Thời gian không nhiều lắm Tố Nhan liền bưng một chén cháo tiến vào Lăng Nhi, ăn trước điểm đồ vật đi, tới. Tố Nhan ngồi ở Thẩm Lăng Nhi mép giường nói. Cảm ơn Tố Nhan tỷ ta chính mình tới là được. Không có việc gì, ngươi xem ta hảo rất nhiều. Thẩm Lăng Nhi đứng dậy nhẹ nhàng dựa vào giường Linh Biên nói. Ta giúp ngươi, ngươi phải hảo hảo dựa vào là được. Tố Nhan để lại Thẩm Lăng Nhi muốn động tay nói. Sau đó nhẹ nhàng đem cháo thổi lạnh mới đút cho Thẩm Lăng Nhi trong miệng. Thẩm Lăng Nhi nhìn tố nhan nghiêm túc chiếu cố nàng tiếu lệ dung nhan, trong lòng tràn đầy bị hạnh phúc vây quanh. Này một đời nàng thật là thực may mắn, có thể gặp được nhiều như vậy thiệt tình đãi nàng người, cho dù là chết cũng không hối tiếc đi. Cứ như vậy ở tối nhan nghiêm túc chiếu cố hạ, Thẩm Lăng Nhi ăn một chén cháo. Cả người thoạt nhìn khí sắc cũng hơi chút khá hơn nhiều. Những người khác đâu? Còn không có lên sao? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Như thế nào sẽ đâu? chủ nhân. Đại gia đã sớm lên ở bên ngoài chờ. Thiên đường cười nói. Hắn đã quyết định cuộc đời này chỉ nhận Thẩm Lăng Nhi là chủ, sinh tử cùng mệnh. Làm cho bọn họ vào đi. Đừng đứng ở bên ngoài. Ta hiện tại không phải đều không có việc gì, nghỉ ngơi hai thiên thì tốt rồi. Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ nói. Ngắm lại đại gia hẳn là sợ quấy dày chính mình nghỉ ngơi đi, chính là nàng nào có bọn họ tưởng như vậy như qua. Thẩm Lăng Nhi nói vừa ra, Lam, Diễm, Tiểu Bảo, nhóc con. Thẩm phong đám người toàn bộ đều tế tiến bảo. Có vào không được chỉ có thể kiều chân hướng bên trong nhìn. Trường hợp kêu kêu một cái đồ số A. Ai? Các ngươi A, ta không đều không có việc gì sao? Làm gì một đám loại vẻ mặt này? Thẩm lăng nhi nhìn chính mình trước mặt vài người hắc hát mặt bộ dáng. Trong lòng một trận thấp thỏm. Đây là xương sao? Chính mình giống như hiện tại vẫn là người bệnh đi. Những người này như thế nào không phải quan tâm biểu tình đâu. Một đám giống như bị ai thiếu tiền bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể như thế không cẩn thận, ngươi không biết ngày đó chúng ta liên hệ không đến ngươi có bao nhiêu sốt ruột sao. Mọi người đều thực thương tâm cho rằng ngươi nhóc con cái thứ nhất bất mãn đoán giận nói. Chính là, chủ nhân, ngươi như thế nào có thể không cho ta ở bên ngoài bảo hộ ngươi, ngươi có biết hay không lúc ấy chúng ta có bao nhiêu sốt ruột, lại không có biện pháp bảo hộ ngươi diễm cũng bất mãn nói. Chủ nhân, chủ nhân ngươi những người khác cũng cùng cùng kêu lên hỏi. Ai, ta sai rồi hảo đi. Lần sau nhất định sẽ không lại phát sinh loại chuyện này, ta bảo đảm, lần sau có nguy hiểm cái thứ nhất cho các ngươi ra tới. Như vậy có thể đi. thẩm lăng nhi thái độ tốt đẹp nói. Lúc này đây hại đại gia như thế lo lắng cho mình, xác thật là chính mình đại ý tiếp theo nàng sẽ không còn như vậy không cẩn thận. Đương nhiên, còn có một câu nàng không nói chính là, liền tính lại có như vậy nguy hiểm sự tình, nàng vẫn là sẽ không làm đại gia đi vì nàng bị thương. Nàng người ai cũng không thể thương tổn, liền tính là ông trời đều không được. Đại gia một đám lo lắng này lo lắng kia nói một đống, nhận thấy được thẩm lăng nhi có điểm mệnh, mới sôi nổi rời khỏi phòng, làm thẩm lăng nhi có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Thẩm lăng nhi dựa vào nơi đó đột nhiên nghĩ đến là thần, cũng không biết nam nhân kia đến tổt cùng là từ nơi đó đột nhiên toát ra tới. Rõ ràng chính là một người nam nhân chính là lớn lên so nữ nhân còn phải đẹp. Thẩm lăng nhi trong lòng nghĩ, là suy nghĩ ta sao? Lạc thần thanh âm vừa vặn tốt, vang lên ở thẩm lăng nhi bên hai. Trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Ai? Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Ngươi này thực lực đến tột cùng là có bao nhiêu cao a tiến vào chính mình phòng thế nhưng liền chính mình đều không có phát hiện. Như thế nào? Như thế mau liền tưởng đem ta đuổi đi. Ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng a. Ngươi như thế nào có thể lạc thần cố ý nói một nửa lưu một nửa nói? Ta không phải cái kia ý tứ. Phía trước cảm ơn ngươi. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ. Này nam nhân rõ ràng biết chính mình không phải cái loại này ý tứ. Còn cô ý xuyên tạc nàng lời nói. Không có liên hảo, bất quá ta có việc phải rời khỏi mấy ngày, là tới cùng ngươi cáo biệt một chút. Còn con nếu như ta muốn tìm ngươi nên đi nơi đó đâu? Lạc thần trực tiếp hỏi. Nếu ngươi rời đi không phải thật lâu nói, gần nhất một đoạn thời gian ta đều sẽ ở nơi này. Tới nơi này tìm ta là được. thẩm lăng nhi nghĩ nghĩ nói. Nàng quyết định đem hiện tại chủ khách điếm này trước mua tới đặt chân. Sau đó lại an bài chuyện khác. Rốt cuộc nàng lần này tuy rằng nguy hiểm điểm. Nhưng là lần này thu hoạch vẫn là thực không tồi. Hơn nữa nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Muốn từ nam khê quốc đế Đô Nam Thành bắt đầu thành lập khởi chính mình cái thứ nhất thế lực ảnh lâu. Tốt, đã biết. Như vậy, ta liền trước rời đi, ngươi hảo hảo bảo trọng. Chiếu cố hảo tự mình lạc thần nói xong thừa dịp thẩm lăng nhi không phòng bị hết sức ở thẩm lăng nhi cái chán rơi xuống một hôn liền xoay người rời đi. Cái này xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, không cần ghét bỏ nga lạc thần đạm cười thanh âm rất xa vang lên. Chờ đến Thẩm Lăng Nhi phản ánh lại đây thời điểm người đã sớm không thấy. Thẩm Lăng Nhi buồn bực, nàng đây là bị người cấp phi lễ sao? Liên tính lạc thần là Mỹ Nam lại như thế nào? Liên tính đã cứu chính mình lại như thế nào? Bọn họ mới nhận thức không bao lâu hành sao? Chính mình thế nhưng liền như thế bị phi lễ? Thiên A A A A A A Tuy rằng Thẩm Lăng Nhi ở hiện đại không phải cái gì bảo thủ gái lỡ thì bởi vì rất nhiều ám sát nhiệm vụ đều yêu cầu chính mình cải trang thành tánh cảm nữ thần dụ hoặc mục tiêu. Chính là trừ bỏ nhiệm vụ bên ngoài thẩm lăng nhi kỳ thật vẫn là thuần khiết muội tử. Ở kiếp trước cùng vũ kết giao 7 năm, bọn họ nhiều nhất cũng liền dắt dắt tay nhỏ, ôm một cái linh tinh. Đều không có vượt lôi chỉ một bước. Đi vào cái này dị thế càng thêm như thế. Rốt cuộc nàng tới thời điểm mới 6 tuổi. Thiệt tinh gì đều làm không được a Hào đi, kỳ thật nàng đối lạc thần ấn tượng cũng không tệ lắm, cũng không phải đặc biệt chán ghét hắn đụng chạm nếu chính mình cũng không có khả năng lại trở về 21 thế kỷ. nô no. Như vậy này một đời khiến cho nàng nghiêm túc sống ra một cái xuất sắc, thuộc về nàng Thẩm Lăng Nhi chính mình nhân sinh đi. Vứt bỏ trong lòng gông siềng. Cả người cũng biến nhẹ nhàng lên. Buồn ngủ lặng yên đánh út lại. Thẩm Lăng Nhi chậm rãi nhắm lại một đôi đôi mắt đẹp đã ngủ. Thẩm Lăng Nhi vừa mới ngủ say qua đi, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài mở ra, sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại. Đàn đàn nhẹ nhàng đi đến Thẩm Lăng Nhi mép giường nhìn trên giường đang ngủ nhân nhi. Một chương tuyệt sắc dung nhan vẫn là có chút tái nhợt. Hình như là nghĩ cái gì vui vẻ sự tỉnh sau ngủ rồi. Khóe môi treo lên thẩm lăng nhi chuyên chúc mỉm cười. đản đản trong lòng vốn dĩ trách cứ ở nhìn thấy thẩm lăng nhi bình yên vô sự lúc sau, hết thể trách cứ cùng tức giận đều kỳ tích biến mất. Trong mắt mang theo vô tuyến sùng địch. Trong lòng âm thầm thề lần sau nhất định sẽ không lại làm chuyện như vậy đã xảy ra, tuyệt đối sẽ không lại đem nàng một người đặt mình trong nguy hiểm bên trong. Thẩm lăng nhi tự nhiên nhận thấy được có người vào được, nhưng là cảm giác được đản đản hơi thở. Cô ý không có mở mắt ra, chính là đợi nửa ngày đản đản chỉ là ngồi ở chỗ kia không nói cũng bất động, thậm chí cũng chưa mắng chính mình. Tình huống này rất kỳ quái. Thẩm Lăng Nhi chậm rãi mở mắt ra, chỉ là không xem còn hảo, vừa thấy thật là hoảng sợ. Đản đản tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú mặt trên, vẫn là mang theo nàng quen thuộc lạnh băng, chỉ là vì sao đản đản đầu tóc biến thành đầu bạc? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình? Chẳng lẽ đản đản bị thương? Thẩm Lăng Nhi vội vàng muốn ngồi dậy tới. Lại không cẩn thận xả đến trên người miệng vết thương ăn đau một tiếng ai u. Đừng lên, như thế nào như vậy không cẩn thận. Đàn đản một bên duỗi tay nâng dậy thẩm lăng nhi một bên bất mãn như mày nói. đản đản người đầu tóc. Như thế nào sẽ? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Ngươi có phải hay không bị thương? Cho ta xem, thương tới đó. Có nghiêm trọng không? Có nặng lắm không? Thẩm lăng nhi lo lắng vẫn luôn hỏi. chương 58 Ta cái dạng này có cái gì không thành vấn đề sao? Không có việc gì, chỉ là phía trước cho rằng người đản đản nhìn Thẩm Lăng Nhi dáng vẻ khẩn trương cảm thấy buồn cười đồng thời cũng thực cảm động. Thẩm Lăng Nhi là cái thứ nhất như thế quan tâm người của hắn, gặp được Thẩm Lăng Nhi lúc sau, hắn từ Thẩm Lăng Nhi nơi đó cảm giác được chưa từng có quá ấm áp, một loại thuộc về các nhân loại trong miệng người nhà thân tình, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy chính mình không hề cô đơn. Thực ấm áp thực hạnh phúc. Mà đối với Thẩm Lăng Nhi tới nói, Đản đản tồn tại muốn thắng qua bên người nàng bất luận kẻ nào, tuy rằng người khác cũng đều là nàng thân nhân cùng người nhà, nhưng là đản đản không giống nhau, đản đản cùng nàng là linh hồn khế ước, hai người một mạng. Đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước lo lắng đản đản sẽ đi theo chính mình cùng chết đi, cưỡng chế giải trừ đản đản cùng chính mình khế ước, có thể hay không là bởi vì chính mình. Nghĩ đến đây thẩm lăng nhi tuyệt sắc trên mặt viết đều là ta sai mấy cái chữ to. Đản đản vô ngữ, đều nói chính mình không có việc gì. Như thế nào còn cái này biểu tình đâu. Chính hắn cũng không nghĩ tới ngay lúc đó nhất thời thương tâm sẽ làm chính mình đầu tóc nháy mắt thanh tuyết. Chỉ là lúc ấy nàng quá mức thương tâm, nhất thời khống chế không được chính mình cảm xúc. Không liên quan chuyện của người, không có việc gì, thật sự không có bị thương. Như vậy rất khó xem sao. Đàn đản nói sang chuyện khác hỏi. Không khó coi, rất đẹp. Thực mỹ thực mỹ thẩm lăng nhi gật gật đầu nói. Nàng nói chính là lời nói thật. Có lẽ người khác đầy đầu đầu bạc thoạt nhìn sẽ cảm thấy quái quái, nhưng là đản đản tuấn Mỹ dung mạo hơn nữa này đầy đầu tóc bạc, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn có một loại khí chất như tiên cảm giác. Nhìn qua như vậy làm người không dám dễ dàng đi tiếp cận. Phản phất thiên nhân giống nhau tồn tại. Không khó coi liền hảo, ngươi hiện tại như thế nào. Đản đản, thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Đản đản nói còn chưa nói xong, thẩm lăng nhi câu nói. Chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt rồi, lần sau không thể còn như vậy. Có cái gì sự tình chúng ta mọi người đều có thể bảo hộ ngươi, không cần ngươi một người chính mình đi gánh vác, bằng không ngươi có cái gì sự tình, chẳng lẽ cho rằng đại gia liền sẽ không có việc gì sao? Còn có đản đản trực tiếp cắt qua thẩm lăng nhi ngón tay ngậm lấy một giọt huyết. Khế ước quang mang liền đem hắn cùng thẩm lăng nhi gắt gao vây quanh ở trong đó. Theo khế ước trận mà đến chính là thẩm lăng nhi tấn giai thiên địa quy tắc. Mà theo thẩm lăng nhi tấn giai chính là ở từng người phòng nghỉ ngơi mọi người tập thể thăng cấp. Cũng may thiên đường trước tiên đem toàn bộ khách điếm chúng quanh thiết trí trận pháp, bên ngoài người vô pháp biết khách điếm mặt sự tình. Đàn đàn vốn là tưởng nói cho nàng không chuẩn tự mình giải trừ khế ước, đột nhiên nghĩ đến chính mình có có thể cho nàng vô pháp giải trừ khế ước biện pháp, vì thế nói còn chưa dứt lời liền bắt đầu khế ước. Thẩm Lăng Nhi đầu tiên là sửng sốt, sau đó vô ngữ cười cười. Tiếp theo cảm giác được chính mình muốn thăng cấp vui vẻ không thôi, chạy nhanh ngồi xong nghiêm túc thăng cấp. Hồi lâu lúc sau, mọi người đều thăng cấp qua đi cũng chưa tới kịp củng cố chính mình linh lực liền chạy tới Thẩm Lăng Nhi phòng ngoại chờ đợi. Mọi người trong lòng giống như có vô số móng đuốt nhỏ giống nhau gãi, thiệt tình không rõ Thẩm Lăng Nhi rõ ràng là trọng thương trên giường, như thế nào đột nhiên liền thăng cấp. Từ theo Thẩm Lăng Nhi bọn họ đối thăng cấp loại sự tình này, thật là đã tới rồi chết lặng nông nỗi. Chính là như bây giờ tình huống, vẫn là có điểm làm đại gia vô pháp phản ánh, thiệt tình tưởng không đau. Như thế nào trước kia trên đại lục nhân vi thăng cấp là tưởng hết mọi thứ biện pháp Dùng hết huyết thể linh đan rượu dược. Chính là thăng cấp tới rồi Thẩm Lăng Nhi nơi này, như thế nào liền cùng ăn cơm ngủ giống nhau a, liền bị thương trong người nghỉ ngơi một chút đều có thể làm như thế nhiều người thăng cấp, đây là muốn bên ngoài người đã biết, còn không đỏ mắt sao? Đản Đản cùng Thẩm Lăng Nhi khế ước lúc sau, Thẩm Lăng Nhi trên người thương cũng toàn bộ hảo. Sắc mặt cũng trở nên càng thêm tuyệt mỹ động lòng người, Thẩm Lăng Nhi giật giật cánh tay. Nhìn nhìn chính mình trên người thương đều tốt không sai biệt lắm. Cảm giác được linh hồn thượng cùng Đản Đản liên hệ, trong lòng an tâm không thôi. Nàng đối đản đản có rất lớn nghỉ lại. Đại khái là bởi vì từ nàng đi vào thế giới này lúc sau, cái thứ nhất nhận thức người chính là đản đản, bởi vì Tuyết Phong là linh hồn thể, lại bồi nàng cùng nhau lớn lên, hơn nữa lại cùng chính mình linh hồn tương khế. Tuy rằng đản đản luôn là lạnh như băng bộ dáng, nhưng là Thẩm Lăng Nhi biết, trên thế giới này cùng chính mình thân cận nhất người là đản đản. Cho dù đản đản một đao giết chính mình, nhất định cũng là vì chính mình hảo, đồng dạng Cho dù là không cần chính mình tánh mạng, nàng cũng sẽ không làm đản đản bị thương. Đây là nàng đối người nhà hòa thân người bảo hộ chi thể. Nàng Thẩm lăng nhi người ai đều không thể thương tổn mảy may. Nếu không chẳng sợ liền tính là địa ngục, nàng cũng tuyệt đối sẽ đuổi theo đòi lại tới. Thẩm lăng nhi cảm thấy không có việc gì, liền đứng dậy xuống giường. Đản đản, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Thẩm lăng nhi nói, hào đản đản vẫn cứ là thực khóc một cái đơn âm. Hắn đã quyết định. Về sau không chuẩn nàng một người ở bên ngoài. Chính là Thẩm Lăng Nhi vừa mở ra cửa phòng liền thấy Tố Nhan bọn người đứng ở cửa, tưởng tiến không dám tiến bộ dáng. Thẩm Lăng Nhi vèo một tiếng bật cười nói, đại gia đây là xảy ra chuyện gì? Là có cái gì sự tình sao? Lăng Nhi, ngươi không sao chứ? Chúng ta vừa rồi như thế nào sẽ đột nhiên Tố Nhan chạy nhanh hỏi. Ha ha, không có việc gì. Vừa mới cùng đản đản khế ước thăng cấp, cho nên các ngươi mới có thể đi theo thăng cấp, xảy ra chuyện gì? Không phải trước kêu ta thăng cấp các ngươi cũng đều thăng cấp sao? Còn không có thích thương A. Thầm lăng nhi cố ý cười nói. Chủ nhân, trước kia bởi vì ngươi ở tu luyện mang theo chúng ta thăng cấp thực bình thường, chính là hôm nay ngươi rõ ràng bị thương, chúng ta nơi đó biết ngươi cùng đản đản ghế ước. Lam Bỉ Khuất nói. Mọi người đều là thú thú, chính là mặc kệ chính mình như thế nào thăng cấp, hắn cũng nhìn không ra đản đản là cái gì thú thú, cái này làm cho hắn phi thường bị thương, thật là thú so thú, tức chết thu A Lam Bì thôi nghĩ. Chủ nhân, ngươi không có việc gì đi. Vừa mới hảo ngươi như thế nào liền ra tới. Thẩm phi dương lo lắng hỏi. Đại gia cũng đều nhìn trầm trầm thẩm lăng nhi xem. Một đám trên mặt phản phất đều viết chủ nhân. Ngươi hẳn là trở về nghỉ ngơi xem thẩm lăng nhi một trận vô ngữ. Nàng thực lực sao? Ân, Thực lực sao? Như thế nào đều loại này ánh mắt nhìn chính mình đâu? Khu khu, ta đã không có việc gì. Liền đi ra ngoài đi một chút. Tối nhan tỷ, ngươi mang theo thẩm phong đi đem khách điếm này mua tới. Sau đó đóng cửa tu sửa. Giá cả không sao cả. Thầm Lăng Nhi đối với Tố Nhan cùng Thầm Phong nói. Tuất Lăng Nhi yên tâm. Chủ nhân yên tâm. Thầm Phong cùng Tố Nhan đồng thời trả lời. Sau đó xoay người giống dưới lầu đi đến. Ngông nô. Các ngươi là đều phải cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Vẫn là trở về chính mình phòng củng cố thực lực Nga. Thầm Lăng Nhi nhìn đại gia nói. Ta trở về tu luyện. Lam gái thứ nhất nói. Hắn biết có đản đản ở chủ nhân bên người. Chủ nhân là sẽ không có việc gì, hắn phải nhanh một chút biến cường hảo bảo hộ chủ nhân mới có thể, phía trước sự tình tuyệt đối không thể lại đã xảy ra. Ta cũng trở về tu luyện. Chủ nhân ngươi là muốn cái dạng này đi ra ngoài sao? Diễm nghi hoặc hỏi. Ta cái dạng này có cái gì không thành vấn đề sao? Thẩm lăng nhi khó hiểu nói. chương 59. Nàng nếu mạnh khỏe, hắn liền an tâm. Ai, hình như là không có gì, chỉ là. Diễm nhất thời không biết nên như thế nào nói. Tỷ tỷ, Diễm là sợ ngươi như thế đi ra ngoài, trên đường người đều sẽ bị ngươi mê thoáng, ai làm tỷ tỷ trương như thế mỹ đâu? Tiểu Bảo ở một bên giải thích nói, kia xú thí bộ dáng giống như ở khoe khoang chính mình thực thông minh. Thẩm Lăng Nhi bình tĩnh, quên mất chính mình tuyệt sắc dung mạo, lại xoay người nhìn xem đàn đảng, nhìn xem Tiểu Bảo cùng nhóc con còn có Lam cùng Diễm, còn có thầm bao dung đám người. Đột nhiên cảm thấy hiện tại chính mình cùng bên người này mấy cái hại nước hại dân người, vẫn là không cần đi ra ngoài hảo. Rốt cuộc còn chưa tới nàng cao điệu thời điểm không phải sao. Ai? Hảo đi, Phi Dương, ngươi làm vài người đi ra ngoài mua chút trang hoàng đồ vật từ từ. Người khác tưởng ở bên ngoài tu luyện cũng có thể, không nghĩ ở bên ngoài liền hồi trong không gian mặt. Thẩm Lăng Nhi phân phó xong Phi Dương lúc sau đối với đại gia nói. Chủ nhân chúng ta liền ở bên ngoài Hảo, ngươi đi trong không gian nghỉ ngơi đi. Đại gia thực ăn ý chăm miệng một lời nói. Bởi vì phía trước Thẩm Lăng Nhi bị thương sự tình. Đối với bọn họ tới nói đả kích thật sự rất lớn. Cái loại cảm giác này bọn họ chết cũng không nghĩ lại có một lần. Cái này tuyệt sắc nữ tử là bọn họ những người này cam tâm tình nguyện lấy mệnh tương hộ người. Cho nên về sau tuyệt đối sẽ không lại làm ngày đó sự tình đã xảy ra. Hào đi. Vậy đều đi về trước đi. Thẩm lăng nhi bất đắc dĩ. Đại gia có phải hay không đem nàng xem quá bút bê sứ, Nàng thiệt tình không phải thực nhược hành sao. Bọn họ chỉ là quan tâm ngươi. Lúc này đây ngươi bị thương làm cho bọn họ trong lòng có rất lớn bóng ma. Đản đản ở một bên nói. Nghĩ đến lúc ấy cái loại này so chết càng đau cảm giác. Hắn thực có thể lý giải đại gia tâm tình. Ta biết, lúc này đây là ta quá không cẩn thận. Đúng rồi. Như thế nào không nhìn thấy thiên đường? Thẩm lăng nhi hỏi. Ở mặt trên đâu đản đản rỗi tay chỉ chỉ nóc nhà. Thẩm lăng nhi theo đản đản tay phương hướng xem qua đi. Phát hiện thiên đường thật sự ngồi ở nóc nhà thượng. Phát giác Thẩm Lăng Nhi tầm mắt nhìn qua. Thiên đường phi thân nhảy xuống, đi vào Thẩm Lăng Nhi bên người đứng yên. Chủ nhân, ngươi không có việc gì đi. Đều là ta không tốt. Thiên đường túi lầu nói. Mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi cũng không nghĩ, ngươi như thế nào một người chạy đến mặt trên đi. Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc nói. Vừa rồi các ngươi như vậy nhiều người thăng cấp, ta lo lắng bên ngoài người thấy rước lấy không cần thiết phiền thoái. Cho nên đi lên bảy một cái trận pháp. Thiên đường giải thích nói. ân. Ít nhiều ngươi, bằng không vừa rồi động tinh thật đúng là sẽ thực phiền thoái. Thẩm lăng nhi minh bạch nói. Sau đó từ trong lòng ngược lấy ra một cái nhẫn, trực tiếp cắt qua thiên đường ngón tay nhận chủ lúc sau, mang ở thiên đường trên tay. Bên trong là các loại đan dược cùng vũ khí. Vô dụng ngươi liền phóng. Đan dược có thể sử dụng ngươi liền dùng. Không thể dùng coi như đường đầu ăn. Thẩm lăng nhi tùy ý nói. Thiên đường xấu hổ. Chủ nhân, ngươi đây là nhiều nhận người ghen ghét ra tuy rằng hắn trước kia không phải nhân loại. Cũng biết này đan dược đối nhân loại tới nói nhiều quan trọng nhiều khó hảo không? Hiện tại đan dược ở chủ nhân nơi này liền biến thành đồ ăn vặt. Đây là muốn nghịch thiên á, á, á, á. Mọi người đều là lấy cái này đương đường đầu ăn. Đàn đàn khó được vì thiên đường giải thích nói. Thiên đường lại một lần cảm thấy quyết định của chính mình là cơ nào chính xác. Không đợi thiên đường phản ánh lại đây. Trước mắt hoàn cảnh liền thay đổi dạng. Thiên đường nhìn đột nhiên biến hóa hoàn cảnh trong khoảng thời gian ngắn có chút mê mang. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Thẩm Lăng Nhi mang theo đản đản cùng thiên đường mới vừa tiến vào không gian, nên diện đã bị tiểu hoa ôm lấy. Vai hệ thượng mang theo nồng đậm lo lắng, tuy rằng nàng hiện tại vô pháp rời đi không gian, chính là bên ngoài sự tình nàng vẫn là biết đến. Thấy Thẩm Lăng Nhi bị thương, nàng trong lòng lo lắng cực kỳ. "Ngoan, đừng lo lắng. Ta không có việc gì, hiện tại này không phải hảo hảo sao? Không cần lo lắng. Nhưng thật ra ngươi có hay không hảo hảo giúp tỷ tỷ xử lý không gian?" Thẩm lăng nhi cười nhìn so với chính mình hơi nhỏ một chút tiểu hoa. Nàng biết tiểu hoa lo lắng cho mình, cho nên cố ý xoa mở lời để hỏi. Đương nhiên, ta đều giúp tỷ tỷ thu thập rất nhiều bình thường dược liệu. Cũng đủ tỷ tỷ dùng mấy năm. Tiểu hoa vội vàng tranh công nói. Ân, Ta liền biết tiểu hoa nhất có khả năng. Thẩm lăng nhi cười nói. Di. Tỷ tỷ, cái này cũng không phải người A. Tiểu hoa chỉ vào phát ngốc trung thiên đường nói. Người mới không phải người đâu. Thiên đường mới vừa hoàn hồn muốn hỏi thẩm lăng nhi đây là nơi đó. liền thấy tiểu hoa chỉ vào chính mình nói hắn không phải người. Ta vốn dĩ liền không phải người A, lão nương ta là khí linh. Thật là không kiến thức. Tiểu hoa không khách khí nói. Ngạch, là khí linh A. Thiên đường tắc. Đó là A, ngươi hiện tại trạm chính là ta địa phương, nơi này ta nói tính. Hử. Tiểu hoa kiêu ngạo nói. A, ngươi là nói nơi này là. Thiên đường thật không biết chính mình nên nói cái gì. Hắn vừa rồi nhìn kỹ quá. Nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn không có khác nhau. Thậm chí nơi này hẳn là cũng có thiên địa quy tắc. liền tương đương với một mảnh thiên địa giống nhau, cho nên hắn mới kinh ngạc nơi này thế nhưng là một cái thần khí. Ân, nàng là tiểu hoa, là cái này không gian khí linh. Cái này là ta trong cơ thể một cái không gian thần khí. Thẩm lăng nhi hảo tâm cấp thiên đường giải thích nói. Chủ nhân, kia nơi này là không phải có thiên địa quy tắc. Thiên đường hỏi ra chính mình trong lòng khó hiểu. Đúng vậy, còi à, ở chỗ này thăng cấp giống nhau có thiên địa quy tắc, có cái gì không đúng sao? Thẩm Lăng Nhi kỳ quái nói. Chẳng lẽ không gian thần khí không đều là giống nhau sao? Giống nhau thần khí chỉ có thể trụ người, nhưng là sẽ không có thiên địa quy tắc, bởi vì chỉ là một cái không gian. Người cái này là bẩm sinh thần khí, tương đương với một mảnh thiên địa, cho nên mới sẽ có thiên địa quy tắc. Đản đản kiên nhẫn giải thích. Thẩm Lăng Nhi nghe xong đản đản nói mới hiểu được. Nguyên lai là như thế này. Nàng còn tưởng rằng sở hữu thần khí đều là giống nhau đâu. Bất quá này cũng thuyết minh chính mình vận khí tốt, gặp cha nuôi. Cũng không biết cha nuôi có hay không tỉnh lại. Thiên đường, ở chỗ này có việc liền tìm tiểu hoa, chính ngươi tùy tiện tìm cái thích phòng đi thôi. Ta đi xem cha nuôi. Thẩm lăng nhi đối với thiên đường nói. Thiên đường gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ta bồi ngươi đi. Đàn Đản đối với Thẩm lăng nhi nói. Đi thôi. Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản một đường không nói chuyện đi vào tuyết phong ngủ say địa phương, tuyết phong thân thể tuy rằng ngưng thật rất nhiều. Nhưng là vẫn cứ ở ngủ say. Thẩm Lăng Nhi ngồi ở tuyết phong mép giường. Chà nuôi, ta hiện tại đã rất lợi hại, tại đại lục này thượng sẽ không có người dễ dàng khi dễ đến ta. Còn có nhà của chúng ta lại liếm tân nhân. Là một cái trận linh gọi là thiên đường. Chờ ngươi đã tỉnh là có thể thấy. Hán trận pháp rất lợi hại Thẩm Lăng Nhi lầm bầm lầu bầu nói gần nhất chính mình trải qua sự tình. Tuyết Phong cùng nàng cùng đản đản giống nhau, đều là nàng đi vào dị thế trước hết nhận thức người, không có Tuyết Phong liền không có hôm nay nàng, cho nên cho dù Tuyết Phong là linh hồn thể. Nhưng là Thẩm Lăng Nhi vẫn như cũ coi Tuyết Phong như cha. Đản Đản liền đứng ở mặt sau lẳng lặng nghe, đối với Đản Đản tới nói Thẩm Lăng Nhi chính là hắn toàn bộ thế giới. Ở hắn trong thế giới mặt, nàng nếu mạnh khỏe, hắn liền an tâm. Thẩm Lăng Nhi lại lặng lặng ngồi một hồi, mới cùng Đản Đản cùng nhau rời đi. Hướng tới Thẩm Phi Vũ bế quan phòng đi đến. Rất xa liền cảm giác được Thẩm Phi Vũ đang ở An Tĩnh Bế Quan Trùng, Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản vì không quấy rầy hắn bế quan, chỉ là đứng ở phòng ngoại không xa địa phương. Cái gì đều không có nói, nhìn Thẩm Phi Vũ tu luyện nhà ở lẳng lặng nhìn một hồi. Sau đó rời đi. Đản Đản, ngươi nói bụng không có. Ta cho ngươi làm ăn ngon đi. Thẩm Lăng Nhi đột nhiên quay đầu lại đối với Đản Đản nói: "Ân. Hảo, ta đói bụng." Đản Đản sùng lịch nhìn Thẩm Lăng Nhi nói: Kỳ thật hắn căn bản không cần ăn cái gì, nhưng là Thẩm Lăng Nhi làm ngoại trừ. Chỉ cần là Thẩm Lăng Nhi làm, cho dù không đói bụng hắn cũng thích ăn. Bởi vì Thẩm Lăng Nhi làm đồ ăn có ra hương vị. Chương 60 Nam lưu lại, nữ giết. Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản một đường đi vào phòng bếp. Thẩm Lăng Nhi xoay người đi vào bắt đầu nấu cơm, đản đản tắc đi theo Thẩm Lăng Nhi bên người hỗ trợ. Không bao lâu Thẩm Lăng Nhi liền làm mấy cái ngon miệng tiểu thái. Vừa mới bưng lên cái bản tiểu hoa cùng thiên đường cũng đã đi tới hoa tỷ tỷ lại làm tốt ăn lạc quá tốt rồi ta đã lâu không có ăn đến tỷ tỷ làm đồ ăn tiểu hoa vui vẻ nói người a nói giống như ta đi ra ngoài thật lâu giống nhau thẩm lăng nhi bất đắc dĩ nhìn tiểu hoa vẻ mặt ăn giống bộ dáng nói thiên đường ngồi xuống cùng nhau ăn đi còn không có ăn qua ta làm đồ ăn đi thẩm lăng nhi đối với thiên đường nói chủ nhân ta có thể không cần ăn cái gì chính là chủ nhân làm Ta nhất định phải nếm thử xem. Thiên Đường một bên nói một bên ngồi xuống. Vô nghĩa, ngươi cho rằng chúng ta đều dùng ăn cái gì a, ngươi không biết tỉ tỉ làm ăn rất ngon. Bằng không ta mới sẽ không ăn đâu, hắc hắc, ta thích nhất làm ăn ngon đát. Tiểu Hoa ăn một lần đồ vật một bên hàm hồ nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn Tiểu Hoa vừa ăn vừa nói bộ dáng cảm thấy buồn cười. Chạy nhanh ăn cơm đi. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Vài người ngồi ở cùng nhau đang ăn cơm. Không khí phá lệ ấm áp. Chỉ là này ấm áp không khí cũng không có liên tục bao lâu. Chủ nhân, cứu mạng." Thẩm Lăng Nhi trong đầu mặt truyền đến thẩm phi dương tiếng kêu cứu. Thẩm Lăng Nhi cơ hồ lời nói cũng chưa nói tâm niệm vừa động mang theo Đản Đản cùng Thiên Đường liền ra không gian. "Thiên Đường, bảo hộ khách điếm mọi người, ta cùng Đản Đản đi ra ngoài một chút." Thẩm Lăng Nhi phân phó nói. "Chủ nhân, yên tâm, có ta ở đây sẽ không có việc gì." Thiên Đường đáp ứng nói. Hắn biết nhất định là ra cái gì sự tình. Băng không chủ nhân sẽ không như thế sốt ruột. Đúng vậy sốt ruột. Thẩm Lăng Nhi lúc này sắc mặt một mảnh hàn băng. Tuy rằng không biết phi dương bọn họ gặp cái gì sự tình, nhưng là thực lực của bọn họ nàng vẫn là hiểu biết. Có thể làm cho bọn họ kêu cứu tuyệt đối là thực phiên thoái. Nghe thấy thiên đường đáp lại Thẩm Lăng Nhi gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó phi thân hướng về bên ngoài mà đi. Liền khăn che mặt đều quên mang lên. Tố nhan vừa vặn cùng thẩm phong xử lý song khách điếm đói chuyển nhượng thủ tục đi lên liền thấy thẩm lăng nhi cùng đản đản một trước một sau vội vàng hướng về bên ngoài đi. Thiên đường, lăng nhi cùng đản đản đi nơi đó. Như thế nào thực xuất ruột bộ dáng Thẩm phong thấy thiên đường hỏi. Ta cũng không biết, hình như là ra cái gì sự tình. Chúng ta vừa rồi ở chủ nhân không gian ăn cơm. Chủ nhân đột nhiên lời nói cũng chưa nói liền mang chúng ta ra tới. Đi thời điểm còn muốn ta bảo vệ tốt đại gia thiên đường giải thích nói. Không tốt. Nhất định là phi dương bọn họ đã xảy ra chuyện. Tố nhan đột nhiên nói. Nói xong xoay người liền đuổi theo. thẩm phong vốn dị nghĩ cũng đuổi theo ra đi, nhưng là khách điếm mặt còn có như thế nhiều người ở tu luyện. Tốt nhất không bị quấy rầy hắn liền không có đuổi theo đi, lựa chọn lưu lại thủ đại gia. Ta cùng ngươi cùng nhau thủ nơi này. Yên tâm. Chủ nhân sẽ không có việc gì. thẩm phong xem hôm nay đường vẫn luôn đi tới đi lui suốt ruột bộ dáng nói. Thầm lăng nhi cùng đản đản một đường tìm thẩm phi dương hơi thở Thực mô ở một nhà nhà đấu giá cửa một đám người vây quanh ở nơi đó. Rất nhiều bá cánh đều ở nghị luận sôi nổi. Ngươi xem kia mấy cái tiểu tử thật là đáng tiếc. Ai, này tống ra thật là quá khi dễ người. Một cái A bà nói. Đúng vậy, đúng vậy, phòng chừng là coi trọng đi đầu tuổi trẻ nam tử. Tống ra ba tiểu thư kia chính là có tiếng A. Một cái khác đại thẩm cũng phụ hòa nói. Ai, thật là đáng thương A lại như thế đánh tiếp mệnh liền không có. Bọn họ mấy cái nhìn tuổi đều không lớn. Thật là đáng tiếc ca. Chính là nhân ra là tống ra tam tiểu thư. Nay toàn bộ nam thành cũng không ai dám quản á ai mọi người ngươi một lời ta một nữ Thẩm lăng nhi đến mọi người nói trong lòng lửa giận cọ cọ hướng lên trên mạo. Nàng có thể xác định ba cánh trong miệng nói người trẻ tuổi chính là Thẩm phi dương mấy người. Tống ra. Hảo ngươi cái tống ra. Nàng vốn dị không nghĩ như thế màu treo trọng. Chính là nếu tống ra người như thế không sợ chết đụng phải tới. Nàng không ngại trước tiên rửa sạch mấy cái. Mà Thẩm Lăng Nhi xuất hiện làm nguyên bản ồn ào đám người nháy mắt biến lặng ngắt như tờ. Chỉ vì Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ dung nhan thật sự là làm người kinh diễm không thôi. Hơn nữa Thẩm Lăng Nhi giờ phút này tâm tình không phải đặc biệt mỹ lệ, chính là trên mặt lại mang theo nhàn nhạt tươi cười. Ở kiếp trước toàn cầu đệ nhất sát thủ một cái đặc điểm chính là mỗi một cái chết ở mị ảnh trong tay người đều có thể thấy nàng tuyệt mỹ tươi cười. Thẩm Lăng Nhi càng là sinh khí càng là tàn nhẫn thời điểm, tươi cười cũng liền càng thêm sắc lạ. Mọi người toàn bộ bị này một nam một nữ tuyệt mỹ dung mạo kinh diễm ở đường trường. Mọi người trong lòng duy nhất ý tưởng chính là cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cái gì khuynh quốc khuynh thành. Tại đây Bạch Tỷ Liễu nữ tử trước mặt quả thực chính là chê cười. Đó là như thế nào phong hoa tuyệt đại, như thế nào diễm kinh bốn tòa, phảng phất bầu trời tiên nữ giống nhau. Nữ tử trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, tuyệt sắc chi tư không gì sánh kịp. Nam tử mạo mỹ như tiên khí chất như băng, phảng phất một ánh mắt liền có thể đỉnh băng ngàn dặm. Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản chậm rãi từ đám người bên ngoài đi đến. Mọi người cũng đều tự rắc nhường ra một cái lộ tới. Đi đến bên trong Thẩm Lăng Nhi trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Này cũng chứng minh nàng là thật sự sinh khí. Chỉ thấy Thẩm Phi Dương chờ bảy cá nhân toàn thân bị xích sát cột vào cùng nhau. Toàn thân bị quất không có một chỗ tốt địa phương. Trên người huyết nhục mơ hồ. Để cho nàng tức giận khi. Mấy người này thế nhưng đều chúng nhuyễn cốt tán có trách bằng vào thực lực của bọn họ còn sẽ bị người như thế trá tấn, hảo. Thực hảo, phi thường hảo. Đàn đản thấy thẩm phi dương mấy người thời điểm trên người hàn khí cũng đã chuốt xuống mà ra. Đúng vậy. Đàn đản hiện tại tâm tình thực khó chịu. Tuy rằng những người này đối hắn mà nói không phải đặc biệt quan trọng, nhưng cũng không phải cái gì người đều có thể khi dễ. Hắn biết thẩm lăng nhi lại nhiều để ý chính mình người. Hiện tại thế nhưng bị như thế đối đãi. Xem ra hôm nay thật sự có người không muốn sống nữa.